Chương 253, cùng ưu đầu nhân Tất Minh. Chương 253, cùng ưu đầu nhân Tất Minh. Chiếc đáng thương bẩn thối dường ván gỗ kéo kẹt một tiếng, cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Bất quá hai cái ưu đầu nhân vẫn như cũ ngồi, cũng không đứng lên. Chúng ta mặc dù đều lấy đồng minh danh nghĩa xuất chiến, nhưng mà kỳ thực là mỗi cái bộ lạc từng người tự chiến. Ưu đầu nhân thủ lĩnh ngồi ở đằng kia, giống như chuông đồng nhu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cũng không giống như nhân loại các người, toàn bộ tự ngươi thống lĩnh. Ngư khí còn có chút chua. Trên thực tế cũng không có bằng vào ta làm thống lĩnh." Lê Cở nghĩ bên trong mặt mặc trả lời. Đương nhiên, mặc dù nói nói như thế, nhưng mà xem như nổi tiếng cao nhất quý tộc, tại quý tộc xem xét bên trong nếu như là nghĩ, vẫn là có thể hiệu triệu đại bộ phận quý tộc. Do đó, ngươi biết có truyền kỳ cấp cái khác pháp sư sao? Lê Cở nhìn về phía Nưu Đầu Nhân, bàn tay không khỏi siết chặt, chính là từ thời kỳ viễn cổ may mắn còn sống sót đến bây giờ. Truyền kỳ? Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh nhíu như mày, ta sống hơn 300 năm, nhưng mà chưa từng nghe qua truyền kỳ pháp sư cái này trước nghiệp thái cổ dạ, bây giờ chức pháp sư cũng là kiêm chức giống như pháp sư một chút học giả vì nghiên cứu nguyên tố ma pháp, ma pháp bí văn hoặc là cổ đại lịch sử các loại, liền chuyên môn kiêm chức một chút pháp sư. Kiêm chức. Lệ cờ y sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái điểm mù. Cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư người mặt mũ trùm, khuôn mặt mơ hồ, hơn nữa trên tay cái kia mấy món khí cụ tựa hồ cũng là một lần duy nhất đồ vật. Tỷ như nguyên rủa đó hắn hài nhi đầu cốt, toàn thân hấp thu sấm xếp mỡ, còn có cái kia pháp trượng che dấu mắt người. Cái này lợn rừng nhân đại pháp sư rất có thể không phải pháp sư mà là khác chức nghiệp giả, pháp sư chỉ là kiêm chức. Lúc trước hắn chấp nhất tại tìm pháp sư, còn không bằng tìm xem lợn rừng nhân trung truyền kỳ. Dù sao truyền kỳ loại tồn tại này bình thường đều sẽ danh chấn đại lục. Thu nhỏ đến lợn rừng người cái này chủng tộc nhỏ, hẳn là cũng rất dễ dàng sàng lọc cũng phát giác. Dù sao mặc kệ cái gì chức nghiệp, muốn thu hoạch phản hồi khó tránh khỏi cùng người khác giao lưu, bất kể là học thuật vẫn là vũ lực giao lưu. Lợn rừng người nhất tộc, bây giờ có bao nhiêu truyền kỳ? Lệ Cơ hỏi thăm. Hai tên. Lưu đầu nhân thủ lĩnh chắc chắn nói, ít nhất thánh sinh mệnh đồng minh ở bên trong, chớp mắt đã biết cũng chỉ có hai tên. Vì cung lệnh cờ bá tức kết minh, nhu đầu nhân thủ lĩnh cũng là liều mạng. Phải biết đây chính là Hắc Bạch hiệp sĩ. Nhu đầu nhân nhất tộc lúc trước vô cùng cường đại, trên chiến trường đó là sông ngang đánh thẳng vô máy chiến tranh. Thẳng đến thánh sinh mệnh đồng minh đã từng từ thần thoại thời đại tồn tại đến nay vô địch nhu đầu nhân quân đoàn bị Hắc Bạch kỵ sĩ đoàn xung phong một cái phá đổ phía sau. Nhu đầu nhân nhất tộc, hoặc có lẽ là toàn bộ nạt đèn lục địa, liền đối với Hắc Bạch sĩ đoàn thực sợ hãi không giúp. Mà ở về sau, Vũ đại đế dần dần chọn lấy mấy người kia đương đại vô địch chúa thể, hơn nữa còn là nhiều lần chọn lấy 7, 8 lần sau đó. Tất cả thế lực trực tiếp không nóng này. Lúc này Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh, đang là năm đó tận mắt chứng kiến qua hát Bạch kỵ sĩ đoàn xung kích hình ảnh thạch lưu ảnh người, tự nhiên biết 50 tên Hắc Bạch hiệp sĩ gia nhập vào Lệnh Cờ Bá Tước đội ngũ ý vị như thế nào. Cơ bản gọi là Do đó, vì một chút quý tộc xem xét ban thượng, Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh quyết định cùng Lệnh Cờ Bá Tước kết mình. Trên thực tế không phải Lệnh Cờ Bá Tước, cũng sẽ là những nhân loại khác, bởi vì rõ ràng nhân loại bên này càng mạnh hơn. Chỉ có 2 tên, lì Cờ nhíu mày. Vậy thì rất không có khả năng là cái này 2 tên, bởi vì nội danh liền cái này 2 tên. Xem ra vẫn còn cần đi hỏi một chút những cái kia cổ lão người, Lệ Cở nghĩ nghĩ, chỉ sợ vẫn là muốn đi phiền phức một chút vô miên đại đế. Mặc dù vô miên đại đế một ngày trăm công ngàn việc, Lệ Cở kéo không giới con mặt. Nhưng là vì bắt được hạ thủ sau màn, đồng thời cũng vì cho họp bảo thủ, không cố được nhiều như vậy. Còn có vấn đề gì không đừng ngại. Như Đầu nhân thủ lĩnh hỏi thăm, nhìn xem Lệ Cở. "Ừm, đại khái chính là chỗ này chút." Lê cờ khe gật đầu, nghĩ nghĩ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ cực phẩm á gia giấy, sau đó lấy ra một chi thập tam cấp ma pháp Nhìn thấy chi này màu xanh nhạt lông lùng đuôi hổ bút, lì Cở nhắm mắt lại, có chút chân thật đau thương. Chiếc bút này là năm đó 6 tuổi lúc gấp chuẩn bị cho hắn quà sinh nhật, hắn nhận được kiện thứ nhất ma pháp lễ vật. Trong đó chủ tài là lúc mới đầu gặp phải Lam Thảm Cự Hổ một nửa đuôi hổ, mà đầu kia Lam Thảm Cự Hổ trên thực tế là bị Bỉu lì quản gia cưỡng chế di giời. Bây giờ, cây bút này tại hắn nhiều năm sử dụng phía dưới đã lộ sắc thành 13 cấp ma pháp vật phẩm rồi. Nhưng mà họ cùng Bỉu Lỷ quản gia hai cái này người thân cận lại đều đã chết. Bất quá thoáng qua Lỷ lại khôi phục lại, chặt cán bút Diệu Lệ quản gia linh hồn tại Hắc Ám thiếu nữ Chu ấy bảo quản lấy, uy tộc xem xét phía sau lỷ cờ thì đi lấy trở về. Mà pháp lão sư chân linh cũng tốt có giữ, chỉ đợi tương lai một ngày kia, hắn từ nguyện lượng nữ thần Chu ấy phục sinh hợp rồi. Đem tờ giấy này cầm đi tìm lỷ cờ bá tước, hắn sẽ cùng các ngươi kết minh. Lỷ cờ soạn soạn viết xuống một hai cái tiếng chú chữ, giao cho Nưu đầu nhân. Nưu đầu nhân nhìn xem một chỉ cảm thấy loại chữ viết này huyền ảo vô cùng, không phải cổ đại bí văn, cũng không phải lạ tiếng thông dụng, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Được, Nưu đầu nhân thủ lĩnh cẩn thận bóp trong tay đắc giá cực phẩm ạ gia giấy. Tiếp đó thu vào không gian giới chỉ. Nưu Đầu Nhân nhất tộc tuy nghèo, nhưng mà tóm lại vẫn là mua được không gian giới chỉ. Tất Minh vui vẻ, Lệ Cơ mỉm cười. Thi Nhân Du một bụng, có lẽ về sau cũng hữu dụng đến chỗ, không bằng tiếp tục dùng xuống. Tất Minh vui vẻ. Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh kỳ thực không thể nào vui vẻ vì một cái Tất Minh bán rẻ tin tức. Mặc dù cũng không là tin tức trọng yếu gì, nhưng mà tóm lại có chút khó chịu. Bất quá nghĩ đến mình Nưu Đầu Nhân tộc đàn, hắn bất thở ra một hơi thật dài. Nghe đập vào mặt miên tối, không chịu nổi, vậy cứ như vậy đi. Có lẽ tại quý tộc xem xét bên trong có thể gặp lại. Nói xong, Lệ Cơ mặc vào quang học ma pháp áo xoay người ra liệt diện tự quán, lưu lại hai cái ngốc nóc như đầu nhân. Cái này ổn thân, nhất định là chân quý ma pháp vật phòng đi. Nghèo khó nhưu đầu nhân thủ lĩnh hâm mộ tiếp đó hắn nhìn bên cạnh nhưu đầu nhân bạ dụ tổ chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, Nhìn không được một cái tát chụp sau hót hắn bên trên, ngấp tử. Đi, chúng ta đi dòng bình công hội. Không, trực tiếp đi tinh hồng đại hoang triều tập chút nhân thủ đi, hơn 2000 người, chúng ta mới tới 50 cái. Bạo tổ con hàng này quá ngu đấy, hẳn là nhiều gõ gõ đầu dạng này mới có thể thông minh. Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh nhìn xem ngu bạn tổ, một hồi khó mà chịu đựng, muốn go hắn. Phải biết hắn từ nhỏ cũng là bị lãi lại lại lớn, không phải vậy bây giờ cũng sẽ không cơ chí như vậy. 2000 người. Nưu Đầu Nhân bạn tổ trưởng lớn nhíu nhãn, cái kia muốn bao nhiêu tiền? Tinh Hồng Đại Hoang rất là đấy. Bộ lạc chúng ta không lấy ra được. Bạn dù tổ trên thực tế là cái nào đó Nưu Đầu Nhân bộ lạc tổ trưởng, nhưng mà Tinh Hồng Đại Hoang nhân thủ càng thêm mạnh mẽ a. Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh lại một cái tắt xuống, "Ngươi suy nghĩ một chút, hơn 200 thế lực Chúng ta chỉ muốn bắt lại trước 100 trở về 4. 10 vị trí đầu càng là kiếm lợi lớn, nếu như cầm xuống điện ngũ, tề, Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh hít sâu một hơi, vậy chúng ta thậm chí có thể mỗi ngày ăn 10 cái bánh mì lúa mặt đen. Không, có thể 20 cây. Nưu Đầu Nhân bạn rủ tổ thân thể chấn động, vậy nếu như nắm lấy số một đầu. Vậy, chúng ta mỗi ngày thậm chí có thể ăn 100 cây bánh mì lúa mạch đen rồi. Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh nước mắt đều suýt chút nữa rơi xuống. Được, ta đây liền đi triệu tập khác tổ trưởng. Tấu chương xong, chương 250 từ, viễn cổ tân bí. Thứ nhân chi thần Chương 254, Viễn cổ tân bí, Thử nhân chi thần. Lệ Cở trở về, nói rõ với dì cả tình huống. "Đi, bây giờ liền đi hỏi." Dì cả kéo lên Lệ lê cờ liền đi, phản phất trở về hoàng cung là trở về nhà mình đồng dạng, mặc dù chính xác như thế. Lệ Cở cũng biết thời gian cấp bách, cho nên theo sát phía sau. Lần này Gazo sợ ngược lại là không có cùng theo, chỉ là hỏi cái vấn đề mà tôi, không cần thiết róng trống khua chiêng cùng đi. Gazo sợ tại củng cố, cùng cố phía trước tại hoàng cung phát sinh loại kia đối kháng. Phải biết loại kêu ý chí đối kháng thế nhưng là tốt nhất giải luyện. Đặc biệt là đối với hiệp sĩ loại này trước nghiệp tới nói, ý chí xung kích hiệu quả so đơn thuần nhục thân không đầu não mà xung kích còn tốt, thậm chí hắn cấp 15 bình cảnh đều có một chút bất lòng. Đem mảnh vỡ thần khí ném cho gã rợ sợ, mà song cùng gì cả cùng đi tới rồi hoàng cung. Vô Miên đại đế đêm nay tại ngũ sắc long mẫu ở đây. Đây là một cái vàng son lộc lấy cung điện, ngũ sắc long mẫu cùng Vô Miên đại đế đang đang phun ra nuốt vào trong hư không nguyên tố. Lượng lớn ma lực phản phất hại lãng như thế quần quật mà đến, đó hóa thành một từng cái từng cái nhỏ bé nguyên tố dòng lũ, bị chính giữa hai người toát tiến trong miệng. Bọn hắn cái này cái cấp bậc, thường ngày duy trì thân thể tiêu hao liền cần số lượng cao ma lực. Đoan chừng coi như toàn bộ ạ dạ hiện trên đất thịt đều không đủ bọn hắn một ngày ăn. Đoan chừng chỉ có thức ăn truyền kỳ thịt mới được. Phu thân, mẫu thân. Dị Cạ hoạt bát đi vào, cung điện bảo vệ cảm giác được hơi thở của Dị cả đương nhiên là một đường cho phép qua. Vô Miên cùng Ngũ Sắc Long Mẫu đã sớm cảm giác được Dị cả cùng lĩnh cửa đến, thậm chí khi bọn hắn vừa đến tầng dưới chốt liền cảm giác được. Lúc này hai người kết thúc thiền định, Vô Miên cương chịu nhìn xem Dị Cạ, thế nào? Dị Cạ lập tức nhảy tới, treo ở Vô Miên trên cổ. Vũ Sắc Long Mẫu nhưng là trường dưới gì cả, không có đứng đắn, ngồi xuống. Dị Cạ rất nghe ngũ Sắc Long Mẫu lời nói xuống, Vũ Sắc Long Mẫu lúc này mới cùng nhan duyệt sắc nhìn về phía Lệ Cở, "Tiểu Lệ Cở, lần này tới có chuyện gì không?" Lệ Cở cũng không luống cuống, hắn biết hai vị này siêu cấp cường giả tại tự mình kỳ thực cùng người bình thường rất giống. "Vô Miên bệ hạ, Mẫu Long miện hạ, ta lần này là tới trưng cầu ý kiến." Lệ Cở nói còn chưa dứt lời, Vô Miên liền lông mày nhướng lên, "Ta đều gọi ngươi con rể, không cứ gọi nhà phụ ta là xem ta." Nói, Vô Miên bên cạnh mở ra hư không khe hở đằng sau khí thế bành trướng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, nhạc phụ nhạc mẫu, Lệ Cở trợn khóc trợn cười, rốt cuộc biết vì sao dị cả như vậy Trụ Vô Miên đích. Cái này hai cha con cái này mẹ nó chính là một cái quân mâu in ra đều không một nghiêm chỉnh. Người tiểu lì cờ nói điều này lời nói đâu? Người im miệng. Vũ sát Long mẫu một cái tắt chụp Vô Miên phía sau lưng, Vô Miên lập tức cười hắc hắc, tốt tốt tốt. Vô Miên nhìn về phía Lệ Cở, "Con rể, người nói tiếp, nói tiếp." Lệ Cở có chút bất đắc dĩ, mới nói, "Nhạc phụ nhạc mẫu, ta lần này tới chủ yếu là muốn trưng cầu ý kiến một chút cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư sự tình." Không phải mặt trăng cùng chúng làm. Vô Miên Đại Đế lúc này trực tiếp khẳng định, ngươi là phát hiện khắc manh ngồi sao? Nói đến đây, liền ngay cả Vô Miên Đại Đế cùng Ngũ Sắc Long Mẫu mạnh cũng có chút thần tình nghiêm túc, không phải nguyệt lượng nữ thần. Lệ Cờ nguyên bản là có chút ngờ tới, thế thế cũng loại bỏ nguyệt lượng nữ thần cùng đại vương tử Trang Hiêm Nghi. Thế là Lệ Cờ nói tiếp, ta khi tiến vào tâm viên phía sau bốn phía tìm kiếm, có người nói cho ta biết. Cẩn thận sáng sớm ánh sáng. Sáng sớm ánh sáng. Vô Đại Đế nhíu những mày, ngũ sắc long nhưng là đối với Lệ Cờ nói thẳng, ngươi là nói viên đinh mội mội. Ta không biết Đây chỉ là một manh mối. Lệ Cơ lắc đầu, hơn nữa lúc trước có cái lợn rừng nhân vị mặt cũng là đi qua Ngũ Vương tử cùng bắt Vương tử điện hạ cho Đại Vương tử điện hạ. Tiếp theo, Lệ Cơ lại nói, đương nhiên, đây chỉ là một có thể. Ngoài ra, ta lần này tới chủ yếu là muốn hỏi thăm hai vị, các người có biết hay không chuyển kỳ cấp cái khác lợn rừng người, có lẽ cái này lợn rừng nhân đại pháp sư là từ biển cổ thời đại liền may mắn còn sống sót đến nay, sau đó kiêm chức hát chức nghiệm. Vô Miên cùng Ngũ Sắc lông mẫu lên nhau, trong đầu cũng đang suy tư, gì cả nhưng là ngoan ngoãn ngồi, không phá dở bọn hắn. Vô Miên cùng Ngũ Sắc Long Mẫu ánh mắt trao đổi sau một lúc lâu, Ngũ Sắc Long Mẫu nhịn không được nói, "Chẳng lẽ là hắn?" "Hắn?" Lê Cợ tự mình đoán được. Vô Miên lại đế lúc này cũng đang suy tư, cau mày, rõ ràng đang do dự. Do dự? Vô Miên lại đế loại tồn tại này đều sẽ do dự. Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh là một cái cổ xưa cường đại quốc gia. Vô Miên cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, "Cự lòng, yêu tinh, bất tử hiểu. Sinh Mệnh Liễu cùng kịch nấm độc cái này năm đại chủ tập người mạnh nhất thành lập đất nước này, thành chính mình vì Thánh Sinh Mệnh." Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh Nguyên lai là thánh sinh mệnh đồng minh người. Chẳng lẽ là thái dương thần? Lì cờ nghĩ bên trong bắt đầu nở tới. So thần thoại thời đại càng cổ xưa lịch sử, càng kẽ ghi chép cũng không có, nhưng mà thời đại kia lúc, năm đại thánh sinh mệnh chủng tộc năm vị chúa tể vẫn là danh chấn đại lụ. Vô miên bây giờ nói, là một chút lì cờ trong thư cũng chưa từng thấy bí mật. Lúc này, vũ sát long mẫu cũng tiếp lời đầu, nhưng mà, cuối cùng ta cử long nhất tộc đương đại long thần, thần vẫn, tịch nấm độc nhất tộc ký sinh mẫu thân mất tích Sinh mệnh liệu nhất tộc Nguyên Sơ chi diệp xong rắc được gai, yêu tinh nhất tộc Linh Hồn yêu tinh Vương cũng bởi vì trọng thương mà hóa thành ba người ổ đồng, phỉ thú đư yêu, đại điểu yêu cơ cùng tinh linh điên. Năm đại thánh sinh mệnh chủng tộc Nguyên Bản là thành viên thừa tót, lúc đó chúa tể tất cả loại tình huống càng là làm cho những cái kia thành viên lòng có bất an, bởi vì những thứ này chúa tể cơ hội là tiếp nhị liên tam sẽ ra chuyện. Nói đến đây, Ngũ Sắc Long Mẫu khinh thường nhíu môi nói, cuối cùng, duy trì có bất tử điệu nhất Thái Dương thần Tại lúc đó trở thành toàn bộ thánh sinh mệnh đồng minh duy nhất chi cao thần, còn đệ bản so như nhân tộc chư thần chi vua sợ nĩ tổ các loại thần minh phụ tá hán. Nghe đến đó, Lệ Cở Liễu mấy vị kia chúa tể biến hóa nói không chừng cũng cùng Thái Dương thần có liên quan. Mặc dù bây giờ còn chưa nói đến Lệ cờ Âm thầm tiên địch nhân kia, bất quá những thứ này bí mật Lệ Cở vẫn là rất lạc ý đi tìm hiểu đấy, cho nên hắn một cách hết sắc chăm chú mà tiếp thu đến từ Ngũ Sắc Long Mẫu tin tức. Bất quá, Tình Nấm độc nhất tộc về sau không biết vì cái gì nhân viên dần dần tiêu xuống, thậm chí toàn bộ người Nấm tộc đàn đều biến mất. Ta cự long nhất tộc cũng ở thời đại trung cổ dọn đi vị diện khác bên trong, ngay cả ta cũng không biết đi đâu. Vũ sát long mâu nói đến đây, sắc mặt khó coi, yêu tinh nhất tộc càng là nhân khẩu tàn lụi, đại bộ phận huyết mạch đều thoái hóa trở thành ngựa yêu, yêu cơ cùng tinh linh ba loại huyết mạch, sinh mệnh huyết tộc còn tốt, cuối cùng chỉ có bất tử điều nhất tộc càng ngày càng mạnh. Vì vậy, thân thoại thời đại lúc Thái Dương thần bắt đầu trắng trợn khuyết chương cùng chiếm đoạt bộ lạc chủng tộc, rất nhiều lợn rừng người, thọ nhân các loại chủng tộc đều bị hắn nuôi nhốt đến vị của mình mặt bên trong. Thẳng đến về sau, nhân tộc bởi vì này chút dung chuyển cuộc đời, Cập chí chư thần chi vương giá tại viễn cổ thời đại thay xà đổi cột, trở thành nạ xẹt trưởng cứng giả, cùng may về sau bị án giờ hữu ngài đánh bữa. Ngũ sát long mỗ dạng đến nơi đây, nhìn về phía lịch cờ, nói: "Cạ chư thần chi vua sơn nghỉ tổ sưng bán nạ xẹt trở sau đó, thái dương thần mấy người thần mình chỉ có thể khuất tại với hắn phía dưới, mà ở phía sau mấy cái thời đại, trước đây thái dương thần chiếm đoạt có nuôi nốt các chủng tộc bị diện, đều phân đất phong hầu cho mình một chút bộ hạ. Chúng ta nghĩ tới chính là bên trong một cái cổ lão người, thử nhân tộc thần minh, cự ám Hắn đã từng dẫn dắt qua một nhóm người đi tiến đánh qua Vịnh Đống Nghị Đỉnh chỉ là không rõ ràng có hay không pháp sư sức mạnh, thời gian quá xa xưa rồi. Còn nữa, hắn là thử nhân chủ quân tối thúc. Tấu chương xong, chương 255, truyền kỳ nhà Triệu Tinh. Chương 255, truyền kỳ nhà Triệu Tinh. Nói như vậy, chân thực hắc thủ có thể là thử nhân nhất tộc, thậm chí là thử nhân chủ quân hoặc vị nào thử nhân thần minh. Lê Cở nhíu mày, nhưng mà cái này không khoa học, ta cùng bọn hắn cũng không có xung đột lợi ích. Không, ngươi có. Vô Miên đại đế trầm giọng nói, năm tháng trước, ta phát hiện một cái thời không tín hiệu. Vô Miên vốn không muốn cùng Lệ Cở nói Nhưng mà lúc này cảm thấy vẫn là nói cho Lịch Cở so với tốt hơn. Mà Lịch Cở tại nghe xong Vô Miên lời nói về sau, thần sắc càng nghiêm trọng. Vô Miên Đại Đế bây giờ phải nói, hẳn là lần này quý tộc xem xét biến động nguyên nhân. Lần này quý tộc bình nghị hòa dĩ vãng các biện, là cả nạ sen tất cả thế lực đều tới tham gia. Nguyên bản cổ La Vương quốc tuyển bản quý tộc xem xét hoạt động, đã biến thành nạt đèn lục địa cường giả hội tụ thị hội, trong năm. Vô Miên Đại Đế nhíu mày nói, trăm năm về sau, nạ Sèn sẽ gặp phải cái kia chủ bị diện. Chủ bị diện? Lịch Cở chấn động. Chủ bị diện? Nạ sen là chủ bị diện? Nam ngược chư thiên tinh giới, vô số năm qua có vô số thần minh cùng chuyển kỳ ra ngoài tìm tòi vô ngân tinh giới. Tất cả vị diện tại nạ xem trước mặt đều chỉ được xưng là thứ cấp vị diện, nhưng mà nạ xem nhưng thật ra là có đối thủ. Trước đây họ liền cùng án phụ các qua, tại nạ xem chỗ ở tinh cầu bên trên, còn có hai tòa đại lục, theo thứ tự là đại lục cơ Cerg, cùng phiểu ghệ a đại lục. Vụ ý vì giá thú chi đại lục linh hồn, cùng đỉnh hàng mộ quang đại lục, mà nạ xem cũng được xưng là hư không thâm nguyên đại lục. Cái này ba tòa đại lục cũng là xem như độc lập chủ vị diện tồn tại, vô cùng cường đại. Mà bây giờ, vô miên nói cho biết Vậy mà xuất hiện mới chủ bị diện, Nạ sen sức mạnh nhất thiết phải thống nhất lại. Vô Miên đại đế trầm giọng nói, do đó, một lần này quý tộc xem xét rất trọng yếu. Tiếp theo, hắn nhìn xem lễ cờ, ta cổ La Vương quốc cũng không có đem tin tức này để lộ ra ngoài, tất cả tới tham gia quý tộc xem xét quý tộc cũng là ngộ như đấy, cái này là lời hứa của ta. Ma tương ứng, quý tộc xem xét phương thức cùng địa điểm để cho chúng ta tới quyết định, đương nhiên, số người tham gia cũng giống như vậy. Một lần này quý tộc xem xét, ta sẽ lấy ra một cái còn chưa khai phá thứ cấp vị diện đến, từ tất cả mọi người các ngươi tiến bảo. Nói Vô Miên đại đế suy tư phút chốc, lại nói, ngươi luyện thật giỏi binh là được, cũng không cần liều mạng, coi như một lần thí luyện cơ hội. Ừ, tiểu lỷ cờ. Vũ Sát long ngạo hơi cười ha hả, những năm này, ngươi cho mình trọng trách nhiều lắm, chúng ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm thế nhưng là chỉ biết làm mảng đây. Mười vị trí đầu sao? Lệ Cở nghĩ bên trong có một cô áp lực xuất hiện, hơn 200 thế lực, rất cao cấp bậc thiết lập tại ánh sao cấp. Vô Miên chậm rãi đi xuống, đi tới Lỷ cờ bên cạnh, vô vô Lỷ Cở bà bay, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người phái ra số lớn cao cấp chức nghiệp giả đi vào. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, luyện thật giỏi binh, hào quang của ngươi sẽ trong tương lai lấp loé. Luyện thật giỏi binh. Lệ Cở cảm thấy Vô Miên đại đế trên thân loại kia đến từ yêu mến của trưởng bối cùng vị tộc trước tiên kẻ du hành đối với kẻ đến sau bồi dưỡng. Ta cho ngươi một đạo pháp lệnh. Vô Miên nghĩ nghĩ, tay phải với tay, một quả bảo thạch tử trong hư không dần dần ngưng kết tại bàn tay hắn. Ngươi đi thăm bên thứ 36 tầng, tìm một cái gọi Lý Quan Mạc bị người, hắn là chuyển kỳ đại gia trợ rèn có thể giúp chế tạo một vũ khí. Vũ khí trang bị. Chuyên kỳ đại gia trợ rèn. Lệ đang tốt vẫn không có binh khí tiện tay. Một mực dùng cũng là mua được một chút phụ ma trường kiếm. Viết sách vẽ tranh thời điểm ngược lại là lam thảm đuôi hồi bút cũng đủ rồi. Hắn chính xác thiếu một vũ khí. Lê cờ còn chưa kịp nói cái gì, phía trên ngũ sắc long mẫu cũng đi xuống, trong tay xuất hiện một mảnh nhỏ ngũ quan thập sắc lang hình lần tiến, nhà chiêm tinh Đở Bủ đã từng hứa hẹn ta một lần xem bói cơ hội, bây giờ tặng cho ngươi. Chuyên kỳ nhà chiêm tinh Đở Bủ. Vị nào bởi vì giết nữ thần may mắn, quyền dưỡng bốn mùa chi thần mạnh mẽ kỳ. Nghe nói vị này nhà chiêm tinh có thể trình độ nhất định nhìn thấy mệnh vận trưởng hà hướng chạy, nghĩa là xem bói. Bất quá loại kỹ năng này tiêu hao đặc biệt lớn. Vị nào nhà chiêm tinh đã trăm năm không có vì ai xem bói rồi. Đợt dù tại Thâm Viên 95 tầng Sâm Lâm Thành Bảo bên trong, hắn tính khí không tốt lắm, bất quá có bại ta, hắn cũng sẽ không tổn thương ngươi. Vũ sát Long mẫu mặc dù nhìn qua giống một cái cao lớn thô kệch nông thôn lão phụ, nhưng là đối đãi lễ cỡ rất ôn nhu, có loại sợ lổn đối với lễ cỡ cảm giác. 36 tầng truyền kỳ đại gia thợ rèn Lý Quan Mạc bị, 95 tầng truyền kỳ nhà chiêm tinh đợ dù. Quả nhiên, đại nhân vật biết đều là đại nhân vật, Vô Miên cùng Vũ Sắc Long Mâu tùy tiện giới thiệu hai người cũng là truyền kỳ. Đã rồi, nhạc phụ nhạc mẫu. Lệ Cở nghĩ bên trong có dòng nước ấm. "Tuất, các người mau đi đi." Bố Miên lại vỗ vỗ Lệ cờ bà bay, "Thua cũng không có việc gì, chủ yếu là Lữ binh, ta có khác bố trí." "Khác bố trí?" Lệ cờ trong đầu không khỏi hiện ra bất kim hương bá tức cái kia thân ảnh màu bạc. "Cứ như vậy, đi thôi." Ngũ sát Long Mẫu cũng đối Lệ cờ cùng gì cả phất phất tay. "Lệ cờ cùng gì cả chợt táo lui." "Nghĩ như thế nào xong chưa?" Dị Cạ cùng Lệ cờ dọc theo đường trò chuyện. Chưa nghĩ ra. Lệ cờ cũng không biết mình hẳn là xem bối cái gì. Đối với tương lai hắn có vô cùng rõ ràng minh xác kế hoạch bây giờ duy nhất không xác nhận chính là phía sau màn đối với hắn có ác ý hát thủ. nhưng mà dùng cái này xem bói cơ hội đổi một cái hát thủ sau màn luôn cảm thấy có chút không đáng à gì cả tự nhiên cũng biết lịch cờ tính cách tại trong sự nhận thức của hắn rất nhiều chuyện lợi ích tối đại hóa mới là tốt nhất rất nhiều chuyện bao nhiêu lợi ích cũng không đổi đáng giá gì cả cùng lịch cờ 10 ngón đang xen tàn bộ chậm dai hướng đi chuyển thống trận cái kia là tâm kết của người lịch cờ của ta gì cả cái tới nhìn xem lịch cờ nàng biết trong lịch cờ nghĩ họ họcọc yếu bao nhiêu Lê c cũng bởi vì gì cả mà hạ quyết tâm hợp lao sư chết đúng là tâm kết của hắn mặc dù tạm thời đem người hiểm nghi phạm vi virút nhỏ nhưng mà như cũng không cách nào xác định lần này trực tiếp thỉnh nhà chiêm tinh bắt được muốn về sau lê cờ cùng gì cả cùng nhau bước vào chuyển thống trận mục tiêu 95 tầng Xâm Lâm thành Bảo 95 tầng thành thị không lớn dương d dòng diện tích ngược lại là đại đại bộ phận sinh mệnh thuộc về thụ nhân trong đó nhất là mạnh mẽ và mọi người đều biết chủng tộc chính là cây lá kim ộ binh đóngị đình năm đại một trong chủ tộc Lê cờ cùng gì cả đến sau này Phải thăm một chút xâm lâm thành bảo vệ trí liền đi qua. Ai biết trên nửa đường vậy mà gặp một cái hắc động, đem hắn cùng gì cả hút vào. Hai người nhất thời mê muội tại hắc động kia bên trong. Một trận bạch quang sáng lên, Lôi Cơ nhịn không được che một cái con mắt. Đây là chỗ nào? Sau một khắc, một cái lạnh nhạt trí cực âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên, "Náo bộ của người gặp trọng kích, mặc dù cha mẹ ngươi đã qua đời, nhưng chắc là có tiền gửi ngân hàng, tiền thuốc men kết một chút." Đấu chương xong, chương 256, sâu nhất sợ hãi, 4k, chương 256, sâu nhất sợ hãi 4k, Lệ Cở mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt mặt chế tạo của áo thiên sứ áo trắng. "Ừ, Lâm Tiên Sinh." Ý tứ trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn, "Ngươi đây là náo nghẹn, ngươi đang câu cá thời điểm náo nghẹn rồi, giống như gặp trọng kích đồng ngột, là có câu hữu phát giác ngươi mới đem người đưa tới." "Câu cá?" "Náo nghẹn?" Lệ Cở dừng lại lúc hồi tưởng lại. "Thời hồ là 18 năm trước, chính mình lúc ấy đang cầm lấy thích nhất đại hoang bài cần câu tại mép nước câu cá, ai biết không hiểu thấu liền xuyên qua từ Lâm Tiên Sinh đã biến thành A Tiên Sinh." "Vân vân." "A Dạ Uyển?" Khen. Hả? À ra hẹn là cái gì? Cảm giác giống như là rất trọng yếu vật rất quan trọng. Ta? Ta là ai? Lê cờ đông nhiên ôm đầu, cảm nhận được phía trên chuyển đến một từng trận đau nhức tiếp đó tại từng tiếng ngươi như thế nào bác sĩ, nhanh cứ gọi bác sĩ thanh âm ở bên trong, lại lần nữa lâm vào hồn mê. Tu dưỡng 3 tháng. Lê cờ cuối cùng từ náo ngạnh bên trong tới đỉnh. Hắn chỉ cảm giác mình tựa hồ quên thứ gì trọng yếu, nhưng là sinh hoạt cũng nên nhìn về phía trước. Phù mẫu không biết khi nào đi thế rồi, hắn cả thế gian không quen, chỉ có mấy cái bạn cùng phòng. tốt nghiệp bác sĩ chính T Sinh bệnh phía sau công ty cũng cho hắn nghỉ giải hạn thật tốt tứ dưỡng. Thế nhưng là hắn dứt khoát kiên quyết từ đi công việc, ngược lại gia nhập trong nước đứng đầu nóng vật lý học phòng nghiên cứu thí nghiệm. Một bên vì quốc gia tại phương diện khoa học không đủ góp một biên bạch, một bên cố gắng tìm tòi chân lý vô ngẩn. Không biết vì cái gì, hắn rất am hiểu nhiệt lực học, tự hồ chính mình đã từng ở trong giấc mộng có thể tự tay không chế điện trọng di chuyển đổi. Thế là, hắn tử tiến sĩ si đã biến thành phó giáo sư, lại biến thành trưởng tụ, thậm chí trở thành một viện chi sĩ. Chỉ là, sinh hoạt dần dần chế mất hắn. Lúc tuổi còn trẻ còn phóng bay, trả xe bay, hắn ở Hắn muốn ngủ nghỉ, việc có đánh chơi đêm liền xem như giải trí, nhìn đọc tiểu thuyết cũng chỉ có thể chỉ hoán hiệu một chút chống giống. Bước vào trung niên sau đó, hắn được cả danh và lợi, nắm giữ rộng lớn nhất giao thiệp, rất cường đại nghiên cứu khoa học học thuật sở nghiên cứu, rồi giàu nhất tài sản. Hắn tựa hồ đã thu được hết thảy, nhưng mà, hắn luôn có loại cảm giác không chân thật. Lê cờ hắn cảm thấy, hắn mong muốn sinh hoạt đồng thời không phải như thế, không phải ngơ ngơ ngác ngác tìm tòi chân lý, không phải là vì danh lợi lao tới hỗn trần. Càng không phải không phải sa hoa trụy lạc, giấy say tìm mê. Không phải, quen thuộc sinh hoạt không phải như thế. Hắn thậm chí thử qua làm diễn viên, làm ca sĩ, coi như nhà, làm chủ hãng, làm người trưởng, nhưng mà luôn cảm giác cũng là kém một chút hương vị. Thế là, nổi tiếng nhà toán học, vật lý học gia, nhà hóa học, nhà sinh vật học cùng xã hội cùng kinh tế học ra, lợi cơ, chuẩn thế giới đã biết nan để khởi sướng mãnh liệt tiến công. Kinh tế cùng muốn liếng vận hành, sinh vật gen tìm tòi công trình, bảng tuần hoàn các nguyên tố bên ngoài, vật năng lý, hạt vật lý, quang vật lý, điện vật lý, cuối cùng, toán học trung cực nan đề. Chấn kinh thế giới học giả lợi vậy mà rất dễ dàng đem tất cả nan đề đóng gói khô gọn. Cuối cùng còn dư một đống đề khó số học. Nợt tợ hoàn toàn vấn đề, hạng phòng đoán, tìm cả hệ phòng đoán, gì hệ ăn giả thiết, dưng ở tồn tại tính chất cùng chất lượng lỗ hổng, nặng vệ người tư thắc có thể phương chỉnh, bởs phòng đoán. Thế giới bảy đại đề khó số học, cũng là gần đời toán học vương miện bên trên lớp lánh nhất tám khoảng Minh Châu. Tại lịch cờ cảm thụ bên trong, cái này tám một vấn đề khó khăn cự khó khăn vô cùng, cùng nói là Minh Châu, không bằng nói là Đại Sơn, nhu bất kỳ một cái nào toán học học giả sau khi thấy đều sẽ cảm giác phải bị đệ không thờ lỗi. Thế là, Lỷ Cơ đặc biệt chọn lấy một ngày bâng lẳng, đi rất nhiều nơi sân chơi, quán net, sân vận động, câu cá chẳng, vườn bác thú. Chỉ bất quá hắn tâm tình căn bản là không có cách buông lỏng. Duy chỉ có, tại trường đua ngựa tới ngựa trong lòng của hắn là vui sướng nhất. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hẳn là sống ở trên lưng ngựa, mà không phải công việc ở người khác cầm lái đưa đón hắn xe con hồng kỳ hoặc phiên bản giải dân quân. Thậm chí hắn trực tiếp bỏ ra nhiều tiền mua một thất hùng tráng nhất mã, nhưng mà cưỡi đứng lên cũng thiếu chút hứng thú. Mà chuẩn bị kỹ càng hết thảy hắn, cuối cùng bắt đầu giải đáp những cái kia đề khó số học rồi. Không có một bóng người trong tiệm sách, lễ cỡ cầm thật dày một xấp giấy, đi tới chủ bàn. Bảy vấn đề khó khăn không nhỏ. Tô Hoa dâm dàn mua lỷ cờ cũng không biết mình hẳn là chọn cái nào vì để bảo. Tất cả không phải xác định tính chất đa thức thời gian có thể giải phán định vấn đề cấu thành lở đở loại vấn đề. Liên quan tới không hay dị phục đại số đám đại số tổ tồn, cấu trúc liên kết, cùng nó từ định nghĩa tự đám đa thức phương trình chô diễn tả bao nhiêu liên hệ phỏng đoán. Bất kỳ một cái nào đơn liên thông, bấy ba triệu lưu hình nhất định cũng phôi tại một cái ba triệu mà câu. Từng cái vấn đề tại lỷ cơ ngồi bút rơi xuống, đi lại ở trắng tinh giấy A4 bên trên. Toán học là khoa học cơ sở của cho nên có thể giải quyết nhiều như vậy nan đề. Phần lớn là bởi vì hắn cực kỳ cường ám toán học bản lĩnh. Mà lúc này, hắn muốn từ trong lựa chọn sử dụng một cái có linh cảm tiến hành giải đáp. Nhưng mà hắn không có chú ý tới, theo hắn đem những cái kia nan để từng việc viết lại trên giấy lúc, thế giới tại chấn động. Tại cảm giác của hắn bên trong, thế giới càng thêm chân thật. Đúng, xem ra đời ta ý nghĩa không phải cầm cái kia 4-50 lần Nobel, mà là giải đáp những thứ này nan để. Lê cờ càng phát giác, giải đáp những thứ này nan đề mới là hắn suốt đời truy cầu. Sau khi hắn viết lên chữ danh giả thuyết gì hay hắn lúc, ngòi bút đột nhiên dừng lại. Giả thuyết gì hay hắn. Giả thuyết gì hệ ăn? Lê Cở bỗng nhiên cảm thấy một hồi như có như không cảm giác quen thuộc từ ở sâu trong nội tâm chuyển đến. Tuy hồ, hắn ở đây có một thời khắc đã từng lợi dụng giả thuyết gì hệ ăn giải quyết qua một cái kẻ địch khủng bố. Kinh khủng. Nhưng mà hắn nhưng là trước mắt toàn cầu khoa học chi thần, ai có thể lấy bị hắn cảm thấy kinh khủng? Bất quá, Lê cờ bỗng nhiên vẫn là buông xu bút. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một nước chi huy, đỏ đồ án màu đỏ bên trên, liềm dao cùng truy dạng ngời rực rỡ. Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Sinh hồng chi sắc. Con người của hắn đột nhiên bị xích hồng chi sắt trừng giữ, trong mắt bắn ra như có như không hào quang màu đỏ thắm, vợ môi không tự chủ được hé mở, cuối cùng nô ra hai chữ, giống như hồng trung đại lư, nhân dân. Hai chữ vừa ra, cái này thư viện phản phật thấu kính như thế từng khối vỡ vụn ra. Đây là cái gì? Đó là vật gì? Rít lên một tiếng chuyển đến, dừng lại, dừng lại đi suy tư những vật kia. Dừng lại. Mau dừng lại. Lệ cờ trong mắt xích hồng chi sắt biến mất, trời đất quay cuồng. Đây là một cái nhà gỗ. Hắn là Lệ cờ. Hắn là cờ ạ dạ lên. Ta Lê Cở không biết vừa mới đã trải qua cái gì, nhưng mà loại kia một cái chốc mắt trăm năm cảm giác, vô cùng chân thực. Nhưng là bây giờ, hắn lý cớ lại trở lại rồi. Nguyên lai mới vừa hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Lê Cở bát thước, trong đầu của người đến cùng đều chứa cái gì? Ở trước mắt cách đó không xa, một cái mỏ nhọn lao đầu hai mắt đổ máu, khô trắng tóc giống như một năm cỏ dại. Lao đầu ngồi ở một cái ạ dạng hiện sản xuất trên ghế xích đu, trong tay ôm một khỏa đèn nhánh thủy tinh cầu, trên thủy tinh cầu còn có chút thấp sáng ánh sáng, tinh không đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này tinh không bên trong có tám đạo kinh khủng vết rách. Ngươi là ngươi là truyền kỳ nhà chiêm tinh Đở Bụ. Jicadô. Lệ cờ y trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Truyền kỳ nhà chiêm tinh Đở Bụ đan một cái đạo hoàn cảnh, hơn nữa nhường hắn đắm chìm trong đó. Lệ Cở bá tước, yên tâm đi. Đở Bụ tử trên xuống dưới sờ một cái thủy tinh cầu, một bóng người lập tức từ đó bắn ra, dần dần bị lớn. Chính là Jicadô. Jicadô lúc này còn nhắm mắt lại, mày nhíu lại. Lệ Cở dừng lại lúc biết được, Jicadô đây là giống như hắn lâm vào huyễn cảnh rồi. Linh hội loại kia hoàn cảnh, nhưng thật ra là có chỗ tốt. Tỷ Như lật cờ thông qua cái kia cái ảo cảnh mới phát hiện, nguyên bản tới của mình thích tiếp trước hết hãy, cũng giống như hư ảnh. Hắn đã từng, dùng 6 năm quên mất hết hãy, sợ mình quá độ tưởng niệm, tưởng niệm thành bệnh. Mà bây giờ, hắn lại phát hiện, trở lại quá khứ, là hắn xấu nhất sợ hãi. Sợ hãi mất đi, sợ hãi quay về. Hắn ở đây bên cạnh có lo lắng, có ràng buộc. Hắn nữa thích xung kích tại xa trường cảm giác, hắn nữa thích bị tùy tùng thể chết cũng đi theo cảm giác, hắn nữa thích ở đây tất cả siêu phàm. Nếu như trở lại trước Tẩu xe mệt mỏi cá thể nhỏ yếu, chỉ có thể đắm chìm trong internet cùng sản phẩm điện tử không thể tự kiểm chế, như thế vô vị, hắn không muốn. Do đó, vị này nhà chiêm tinh đở bộ làm chuyện do ràng chính là trợ giúp. Trợ giúp hắn minh tâm kiến tính. Hắn một mực không biết mình sợ hãi là cái gì. Sợ hãi giống như vô miên đại đế cường giả như vậy, sợ hãi đột nhiên xuất hiện nguy cơ, thì như hở tử vong. Sợ hãi nạt đè tài nguyên giống kiếp trước như thế khô kiệt. Nhưng mà đi qua lần này hắn mới biết được, hắn sâu nhất sợ hãi nguyên lai là cái trước, hắn sợ. Hắn sợ một thứ tình lại, có một áo khoác trắng nói cho hắn biết. Nạ Sển biết thể đều chỉ là một giấc mộng, hắn sợ hết thảy đều chỉ là hư ảnh. Hắn sợ chính mình muốn trở lại lúc ban đầu loại kia ngơ ngơ ngác ngác không biết từ đầu đến cuối sinh hoạt. Đây là hắn lỳ cờ xấu nhất sợ hãi. Tiểu Giang Hỏa, bây giờ quý tộc cũng đang lo lắng cao thâm như vậy vấn đề hư. Đờ bù gõ gõ đầu của mình, đau lòng sờ lên trong tay thủy tinh cầu, thủy tinh cầu bên trên có 8 khe nước, ta chiêm tinh cầu chỉ ở ngũ sắc tiểu cô nương, kia nơi đó chịu qua một lần đụng, tại ngươi ở đây thẳng đón nhận bảy lần. Toán học giới bảy vấn đề khó khăn không nhỏ. Lệ cợn hơi hơi có chút xấu hổ. Phía trước cái kia giả tạo một tiếng Hắn kỳ thực không có gì cả kinh lịch, có một loại cảm giác không chân thật. Tại trong tưởng tượng của hắn, cho dù là làm kiếp trước duy nhất, châu nhất nhà khoa học, được tôn sùng là khoa học tri thần, nhưng mà hắn cũng vẫn như cũng cảm thấy rất trống giống. Dù sao tại nà sen, rất nhiều thần đồng thời không mạnh mẽ, thậm chí giống như bốn mùa thần loại này đã bị quy tắc cùng thần chức đồng hóa, cũng chỉ có thể biến thành công cụ chỉ là. Mà tại cảnh trong mơ thời khắc cuối cùng, cũng là những cái kia để khó số học cho hắn tìm về chân thực cảm giác. Đợt bổ cuối cùng trung chỉ cha xét hai bọn hắn lần, một lần là hắn tới ngựa lần kia, ổn định lại một cảnh Nhưng hắn nghĩ không ra mình là một hiệp sĩ. Lần thứ hai chính là hắn bắt đầu làm bài lần kia. Nghĩa là bởi vì đờ Bụ xem xét mới phát hiện cái kia đồ vật dê bẩm. Ngươi những vấn đề kia, sau khi xem linh hồn của ta không gian đều chưa vững chắc rồi, ngươi bây giờ chỗ này mấy người gì cả tiểu nha đầu tỉnh gậy đi. Nói, Đở Bụ đau lòng ôm lấy bản thân triêm tinh cầu, tiện tay đánh mở một cái tự có vị diện chuyển thông môn, bước vào. Lúc này gì cả Từ Từ tỉnh lại, khỏe mắt còn có nước mắt, trông thấy Lỷ Cở sau thứ một thời gian ôm lấy hắn. Lỷ cả ôm lấy Lỷ Cở không giống. Khóc lê hoa đại vũ, chết rồi, tất cả đều chết hết. Cũng làm động. Lì cờ ôm lấy gì cả nhẹm ai lì ca sau lưng của. Một lát sau, dì ca mới khôi phục, tiếp đó nước nợ giảng thuận giấc mơ của mình. Ở trong mơ, nàng quen biết lì cờ, nhưng mà tại một lần kia dung nham đầm lấy lớn ma thú chiến tranh sau đó, lì cờ không là ngủ 2 năm liền tỉnh lại, mà là trực tiếp tại quá trình bên trong tử vong. Sau đó, dì ca sinh hoạt trở về tôn quý mục thụ công chúa sinh hoạt. Bản buồn kẻ vô bị hồng long tây lạnh sườn sắp xếp, đi cùng mê vụ công chúa đấu võ mồm, đi nước trái cây a nghe các quý tộc không có chút nào dinh dưỡng đối thoại, nếm lấy dùng băng tuyết nữ thần thần cách dự dục ra tới băng quả. Sinh hoạt một năm như một ngày. Nàng không cần ra ngoài chinh chiến thứ cấp bị diện, không cần đi ứng phó quý tộc giao tế, không cần kiếm tiền kiếm tiền. Nàng chỉ cần làm công chúa của nàng liền tốt. Sinh hoạt xa hoa, tự do tự tại, nhưng là buồn kẻ nhàm chán lại tịch mệnh chống dũng. đến quý tộc xem xét tới, cái kia chủ bị diện ổ phạm, vô số quý tộc tử vong. Đại ca của nàng chết trận, đại tỷ chết trận sinh đệ tỷ bộ chết trận, nguyện lượng nữ thần chết trận, mộng thân chết trận. Cuối cùng càng làn nạt đen lục địa đều bị toàn lực ứng phó Vô Miên đại đế đánh bệ nát. Tại một hồi thịnh đại trong bạo tạc, Dịch Ca thấy được tinh cầu bạo tạc, thấy được Vô Miên đại đế cùng phía trước 10 cái cường giả đồng quy vô tận trong cảnh. Nàng lúc này mới tỉnh lại. Mộng, vậy cũng là mộng. Lệ Cơ nhẹ mai lủi cả lưng, "Ngươi xem, ta không phải là thật tốt sao?" Vô Miên bị hạ cùng ngũ sắc long mẫu cũng vô cùng cường đại, không có gì. "Không, Cơ, đó là nhà chiêm tinh cho chúng ta nằm mơ." Dịch Ca khóc nức nở, "Đó là tương lai có khả năng chuyện phát sinh." Ta nhìn thấy vận mạng một góc. Vận mạng một góc. Lễ Cở con ngươi có dù lại. Hắn cấp tốc hồi tưởng vừa mới gì cả giản tuật, phong tỏa điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là cái kia cường đại chủ bị diện, nhưng mà cũng có cái kia điểm mấu chốt. Vậy nếu không có lễ cờ. lễ cở tại 6 tuổi lúc liên chết. "Gì cả, ngươi nghe ta nói." Lễ Cở cảm thấy gì cả sợ hãi, nàng sợ hãi không phải thế giới bị diện, mà là mất đi trí thân cùng tình cảm chân thành. "Ngươi thấy tương lai, không có ta." Lễ Cở trầm nói, "Ta không biết ta có thể cho nạ xèn mang đến thay đổi như thế nào, nhưng mà ta biết ta nhất định có thể cho nạ x mang đến thay đổi Ngươi phải tin tưởng ta bất luận địch nhân là ai ta chắc chắn dẫn đầu xung kích Dị cá ngơ ngẩn nhìn xem lấy cờ nhìn xem hắn tràn ngập trong mắt tự tin không khỏi chậm rãi nhẹ gật đầu một lát sau đợ bù xuất hiện hắn người mặc phát ra lộng lấy tinh thần tia sángảo bảo trong tay chiêm tinh cầu vẫn như cũ có 8 đầu khe hở thiểu ra hỏa lấy ra đi đợ bù nhìn xem lấy cờ sắc mặt tuyệt không để mắt lấy cờ lung túng sở lỗ mũi một cái sau đó lấy ra ngũ sắc long mẫu layến giao choợ bù nói đi người muốn xem bói cái gì Đở Bụ tức giận nhìn xem Lệ Cỡ, lại cảnh cáo nói, "Để toán xem bói không được, còn có vượt qua ta phạm vi năng lực xem bói không được." Lệ Cỡ giở khóc giờ cười, "Làm sao lại xem bói để toán đâu?" Hắn mở miệng nói, "Đở Bụ tiên sinh ta muốn xem bói sát hại ta giáo viên họ phải hung Thủ sau màn rốt cuộc là ai? Đó lấy tới ta tìm thời gian tăng thêm." Điên cuồng gõ chữ. Câu cuối tháng nguyện phiếu nhà. Tấu chương xong, chương 257, Nhà chiêm tinh quỷ dị kỹ năng trường 257, Nhà chiêm tinh quỷ dị kỹ năng Đở Bụ lúc đầu, đáng tiếc, duy học phải cái kia đám ngu xuẩn thật bất và sinh ra một cái truyền kỳ. Mấy ngày trước đây pháp tắc chấn động, hắn cũng là cảm nhận được. Mà Lệ Cở nghe được Đở Bụ mở to hai mắt nhìn nói, "Đở Bụ tiên sinh, duy vật học phải cái kia đáng ngu xuẩn. Ta đi." Lệ Cở nghĩ tới một cái khả năng, bởi vì ta là duy tâm học phái đấy, kiệt kiệt kiệt khà khà. Đở Bụ nhíu mắt, nhìn xem Lệ Cở, "Ngươi là học đệ tử, cho nên ngươi cảm thấy thế giới này là từ vật chất cấu thành. Đở Bụ tiên sinh, ngài có thể không muốn như thế cười sao?" Lệ Cở có chút bất đắc dĩ, tóm lại cũng nhờ. Hắn có thể không muốn trả lời duy vật duy tâm loại lời này, câu hỏi lấy mạng. Trước đó học loại kia người hiền lành đều sẽ bị loại vấn đề này chọc giận, huống chi trước mắt cái này nhìn liền tính khí không tốt lao đầu. Hắc hắc, giờ hoạt tiểu tử. Đở bụ khà khà cười hai tiếng, đang muốn chào phúng mấy lần duy vật học phái khuyết điểm thiếu hụt, đột nhiên nghĩ tới trước lỷ cổ trong mộng cảnh mượn hắn chiêm tinh cầu vỡ tan đề toán. Thế là, hắn bỗng nhiên trầm mặc, niên buổi chiều phía sau nói, "Ta giúp ngươi trang một chút đi, ngươi nói người là lợn rừng nhân đại pháp sư đúng không? Muốn là ta xem bói sẽ không dính đến truyền kỳ cùng thần linh, nhưng mà học tiểu tử kia cũng coi như hợp khẩu bị ta, ta liền trang một chút." Nói, Đở bụ tay, Nhạc Vũ khẽ sổ toàn bộ ứng thanh đóng lại, trong phòng lâm vào một vùng tăm tối, dị cả âm lỉ cỡ cơ thể nằm thật chặt. Cô cạn, xa xạ cả bụe nhiều. Lúc này, đợ bù trong miệng bốc lên liên tiếp một loại nào đó cổ đại bí văn, trong không khí bắt đầu chấn động đứng lên, từng cái thần bí khó lường pháp tắc bắt đầu hiện lên. Tinh thần pháp tắc, nguyên pháp tắc thì, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, vạn mệnh cách. Đợ bụu không hổ là cổ xưa truyền kỳ nhà chiêm tinh bệnh mà hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua nhiều như vậy pháp tắc, hơn nữa cũng là một chút mạnh mẽ chí cực. Điểm xong chú ngữ sau đở bù từ cười nhạo cười. người, ngươi có thể đừng nhìn ta pháp tắc từng cái rất lợi hại, nhưng mà những thứ này tường đại pháp tắc mới là khó mà nắm giữ nha. 3000 năm rồi, ta không thể ti thêm, ha ha. Lễ cờ ý lắm, quả nhiên không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Ha ha, một đối. Đở bụ sau lưng đột nhiên xuất hiện từng cái phảng phất bạch thuộc một dạng màu đen xúc tu, chụp vào Lễ cờ cùng gì cả. Đừng động. Đở bụ trầm giọng nói, thế là Lễ cờ cùng gì cả lập tức không nhúc nhích bị xúc thủ của lấy. Không có ở mức chân bóng cảm giác, không có dính dính nhân nhất cảm giác. Có ngược lại là một loại ôn nhuận giống như ánh nến tiêu đốt cảm giác. Đờ bù mắt cũng trong nháy mắt từ đó bốc lên bảy, tám cây bạch tuột mơn thịt, rũi dài ra ngoài, dương manh múa buốt liếm lắp trước mắt tám khế hở trên tinh cầu. Lập tức, điểm điểm ánh sáng nhạt từ chiếm tinh cầu bên trên hiện lên, tiếp đó từng việc chui vào đờ bụm mắt. Những điểm sáng kia dung nhập đờ bù mắt, sau đó hóa thành năng lượng từ xúc tu chuyển vận chuyển vào lể cỡ cùng gì cả trong thân thể. Nhà chiêm tinh kỹ năng thật quỷ dị a. Lể chỉ cảm giác chính mình san giá trị điên cùng đi, bất quá nghĩ nghĩ, cái này nghề nghiệp là tại cổ xưa niên đại thì có rồi, rất bình thường. Mà lúc này Lệnh Cở chỉ cảm thấy hai mắt phát nhiệt, sau đó hắn lập tức thấy được một cái tràng cảnh. Đây là một cái vô cùng bầu trời tối tăm, ở một cái thiêu đốt hỏa diễm chung quanh tế đàn, có vô số sinh vật hai cốt. Một cái người thấp nhỏ thử nhân, mắt trái trắng bệnh, mắt phải lam nhạn. Hắn đứng tại trên tế đàn. Cái này thử nhân cho mình mang cái trước vũ trùm, tay phải cầm nhân loại hải nhi đầu cốt tạo thành của trượng. Mà ở bên cạnh hắn, dưới tế đàn, có một thân ảnh mơ hồ, tựa hồ đối với trông hắn sử dụng kỹ năng gì. Thế là tại một hồi biến hóa phía dưới, cái kia hai mắt kỳ lạ thử nhân thân thể dần dần biến cao lớn. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng giữ tận kinh khủng. Lận rừng nhân đại pháp sư là thử nhân mười trang. Lệ Cở thần sắc chấn động, rốt cuộc biết chính mình lầm vào chỗ nhầm lẫn. Lúc trước hắn tất cả siêu tập được manh mối, cũng có thể là hất thủ sau màn giải đi ra ngoài bằng khối. Là vì cái gì? Có lẽ, vì chính là dẫn đạo hắn. Dẫn đạo hắn đi cửu thị cổ giả vương tất nguyệt lượng nữ thần cùng đại vương tử, đi hoài nghi viên Ninh phu nhân. Không đúng. Lệ cờ nghĩ lại, tựa hồ nghĩ tới càng thứ đáng sợ. Mà nhưng vào lúc này, hình ảnh nhất truyện. Cái người hướng về bên cạnh đoàn mơ hồ ảnh quỷ số Quỳ lệ. Đây là thần thoại thời đại thánh sinh mệnh đồng minh lễ tiết. Nô sinh mệnh hướng phía dưới vị sinh mệnh quỳ lệ, hạ vị sinh mệnh hướng phổ thông sinh mệnh quỳ lạy. Cứ thế mà suy ra, điều này đại biểu thần phụ. Đương nhiên, tại cổ La Vương quốc vi tôn về sau, nã xèng lễ tiết trên cơ bản đều sửa lại. Thì như nói biểu thị tôn trọng lẫn nhau lễ tiết, chính là dùng tay phải đập nhẹ trên trái tim vương vị trí. Ở đó lợn dừng người quỳ lệ song bên cạnh thân ảnh về sau, nhưng là xoay người, chuẩn bị lại đi quỳ lạy. Mà sau lưng hắn đấy, nhưng là một chúng sáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi kinh khủng nóng bỏng cùng nhói nhói từ thị giác bên trong chuyển đến, Lệ Cở không cho phép nhắm mắt lại. Chủ thể, chủ thể cấp, bên cạnh đờ bị phát ra một tiếng kêu sợ hãi, từ hai trong mắt chố bung vậy ra xúc tu trong nháy mắt phản phất chạm đến ngọn lửa mỡ heo, trong nháy mắt tan hóa thành nước mù. Hắn đang đang đang lui lại mấy bước, vị ở cái ghế một bên, khí tức trên người dùng chuyển không thôi. Chuyện này, còn có chúa thể tham dự. Lệ cờ cũng kịp phản ứng, trang cảnh bên trong ngay từ đầu xuất hiện mơ hồ bóng người lạ kỳ, mặc dù thấy không rõ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng. Mà cái thứ hai xuất hiện lại là chúa tể. Chúa tể cấp bậc tồn tại vậy mà đề cập tới tại một lần này trong âm u. Nạ Tiễn có bao nhiêu chúa tể? Cổ La Vương quốc ba cái, nhân tộc vô miên đại đế, nguyện lượng nữ thần cùng long tộc ngũ sắc long mẫu, thánh sinh mệnh của mình, bất tử điệu tộc thái dương thần, sinh mệnh liệu tộc nguyên sơ chi diệp, vĩnh đống nghị đỉnh, xương lang nhất tộc đại điệu chi lang, lại thêm cái kia quỷ lệ tư thế. Thái Dương thần. Lệ Cơ mở to mắt, tất cả đều là tơ máu, minh lộ ra mới vừa bị cường công Ta, ta thật muốn lại đem đứa thần may mắn bắt được hành hung một trận, ta như thế nào xui xẻo như vậy? Đở Bụ lại không nói gì, mà là kêu thẳng tâm sự. Vừa mới hắn chiêm tinh cầu mới nhiều bảy cái khẽ hở, chẳng được bao lâu lại còn bởi vì nhìn trộm chúa tể Ma Thu Thương. Cái này chẳng lẽ chính là nữ thần may mắn trước đây cho hắn ở dưới nguyên rủa. Lê cờ lúc này mặc dù lòng tràn đầy thái dương thần, nhưng mà cũng đối đỡ Bụ có chút thấy nãy, thế là mở miệng nói, "Đở Bụ tiên sinh, ta cũng không lường trước sẽ có chúa tể tại phía sau màn, lần này coi như ta thiếu nợ một mình ngài tình đi." Hắn chính xác không nghĩ tới. Định tiên hắn nghĩ tới đúng là hai ba cái truyền kỳ, nhiều nhất nhiều nhất lại thêm thử nhân chi thần. Hiện tại xem ra Thử nhân chi thần sau lưng, còn có Thái Dương Thần. Được rồi, các người mau cúp đi. Đợt Vũ Tâm tình huống bất đấu, một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy Lệ cờ cùng gì cả. Thế là, Lệ Cở Cung Dị cả lúc này mới rời đi. Đấu chương xong, chương 258, tạm thời kỵ thú chương 258, tạm thời kỵ thú đi trong rừng rậm. Lệ Cở Cung Dị cả có một chút trầm trọng. Mới từ trong động cảnh thoát đi, còn không có thở một cái, liền biết địch nhân là Thái Dương Thần. Dứt khoát ta nhường phụ thân trực tiếp đi lên đánh hắn. Dị Cạ tức giận bất bình, phụ thân ta ghét nhất loại này âm nhu. Nhưng mà gì cả cũng biết hắn chỉ là nói một chút chỉ là. Hai cái rất mạnh mẽ thế lực chân chính chúa tể đánh nhau, Ad sẽ gây nên một hồi bao phủ toàn bộ đại lục hạo đại chiến tranh, tác động đến vô số chủng tộc, vô số sinh linh. Ta tới đi." Lệ cỡ ánh mắt thâm trầm, vừa bạn, học Lao sư phục sinh, cần một bộ chúa tể cấp thân thể. Cho học giáo viên một bộ Thái Dương thần thân thể, không biết hắn hài lòng hay không." Chúa tệ cấp, 20 tầng cấp. Dựa theo tốc độ, cho hắn 30 năm. Không, 20 năm. Hắn nhất định muốn bước vào truyền kỳ, tiếp đó tụ tập một đám truyền kỳ, huống Thái Dương khởi sướng xuống Vừa bạn, những người theo đội của hắn thấp nhất thiên phú cũng là rất tốt thiên phú. Tương lai đều có trở thành truyền kỳ khả năng, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng mà có hắn tại sau lưng, khả năng này cũng sẽ bị vô hạn làm lớn ra. Lệ cờ, đừng quên còn có chúng ta. Dị cả nắm khẩn lâm có thể tay, có chút lo lắng Lệ cờ chẳng ngái. Không sao. Lệ Cở hơi cười, trong mắt không có một chút không cách nào nhẫn mại lửa giận, có chỉ là sâu như đàm thủy bình tĩnh. Chỉ là quen thuộc Lệ cờ gì cả biết, cái kia sâu không thấy đáy đàm thủy phía dưới, là giống như dung nham giống như dũng động địa cuộc. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lý Quan Mạc bị tiên sinh đi." Lê Cờ nhìn về phía trước. Đại gia Thợ Rèn Lý Quan Mạc bị. Lê Cờ kỳ thực vẫn muốn cho mình chế tạo một kiện tiện tay vũ khí, nhưng mà đại hoang thành chỉ có mấy cái thấp cấp bậc Thợ Rèn còn không bằng hắn mua được một chút vũ khí trên tay. Mà Lý Quan Mạc bị tắt thì là chỗ có nhân tộc Thợ Rèn, Thợ Rèn, gia tộc Rèn Đồ Linh. Nạ sen thứ nhất truyền kỳ đại Thợ Rèn. Tại trước hắn, vô số sinh linh am hiểu nhất chính là tại chính mình lần giáp, năng ngữ, lông vũ này địa phương khắc họa bí bản. Nhưng mà, xem như truyền kỳ Hỏa hệ pháp sư chính hắn tận nhân tộc một chút hài đồng chơi đùa bên trong phát hiện rèn luyện huyền bí. Thế là, tại cố gắng của hắn giới, một cái mới phát chức nghiệp sinh ra, Thợ rèn. Sau đó, càng là làm ra Thợ rèn chức nghiệp. Hai cái này chức nghiệp, con đường điểm kết thúc nối thẳng truyền kỳ. Lý Quan Mạc bị con đường, có thể xưng truyền kỳ. Cho nên được người xưng là Đại gia Thợ rèn. Đương nhiên, nạ sen mỗi một cái truyền kỳ sinh ra cũng là một đoạn truyền kỳ. Ngoại trừ giống ngọt loại điều này, đóng cửa làm xe dù sao vẫn là cực ít cực tiểu số, mấy trăm năm qua cũng liền họp một cái thôi. Còn nữa liền xem như, Học, nguyên bản khả năng lớn nhất chính là dừng bước tại 10 cấp, tại tự có vị diện bên trong nhìn chằm chằm lôi điện làm nghiên cứu chậm rãi đến hạn mức cao nhất, nhân sau thân thể hóa thành lôi điện nguyên tố dung nhập nạ sen. Nhưng mà tại gặp phải của Lệ Cổ bước nhỏ là đột phá đến ánh sao, đằng sau càng là đột phá truyền kỳ, việc trải qua như vậy cũng liền tạo thành hoặc thanh danh không hiển hết tôi. Không phải vậy mỗi một cái thần minh cùng truyền kỳ đột phá bình thường đều sẽ dẫn tới cực lớn phản ứng. Đương nhiên, bởi vì Lệ Cổ cùng Đại Hoang thành nguyên nhân, họ cũng coi như là tên đi khắp đại lục rồi. Mà ngoại trừ off, Vì thực 99% chuyển kỳ đột phá cũng là có dấu vết mà lần theo, mà không phải ba nhi một tiếng liền lộ ra. Tại Lỷ cờ trong tin tức, vị nào Lý Quan Mạc Bị đã trăm năm không có xuất quan vì người khác chế tạo vũ khí, không biết vô miên đại đế mặt mũi có cho hay không. Phải biết tại cổ La Vương quốc còn không có đàn sinh Lý Quan Mạc Bị cũng đã là chuyển kỳ. Dạng này cổ xưa tồn tại, giống như vị nào nhà chiêm tinh đờ bù đồng dạng, ngoại trừ ân tình bên ngoài, có rất ít có thể vào pháp nhãn bọn họ. Hy vọng vô miên đại đế cùng đờ bủ quan hệ không tệ. Cứ như vậy cho chuyện, Lỷ Cở cùng gì cả cùng một chỗ bước vào truyền tông trận. Chuyến nữa cho Lý Quan Mạc Bỉ cho ở vị diện, giống như là bổ, Lý Quan Mạc Bỉ cũng là ẩn cư trạng thái. chỉ bất quá đỡ bổ ẩn cư ở chỗ là cây lá kim tộc cho ở rừng rậm nhà trên cây. Mà Lý Quan Mạc Bỉ địa phương ẩn cư, nhưng là một cái cao ngất thẳng vào chân trời tuyết sơn. Nhìn trước mắt tuyết sơn, lấy lực cờ 10 cấp hiệp sĩ thể chất đều không khỏi nắm thật chặt quần áo. Truyền kỳ hỏa hệ pháp sư truyền kỳ đại tự rèn, Lý Quan Mạc Bỉ, vậy mà ở tại băng thiên tuyết điệu bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì tại băng tuyết trong trời đất rèn luyện hỏa hệ năng lực. Lệ không biết, bất quá hắn chừng cũng là tương tự ý tứ. Tôn kính tộc Hoàn đến đi tới Thâm Viên 36 tầng, Hỏa Sơn. Lúc này, ba thất to lớn màu tuyết trắng lang từ bên cạnh cất bước tới, hơi hơi cúi đầu ra hiệu. Đây là xương lang nhất của người, bất quá nghe cái kia chỉnh góc miệng buồn sâu âm, đoán chừng cũng là thổ sen tổ trưởng Thâm Viên người. Chúng ta tới tìm Lý Quan Mạc Bỉ tiên sinh, xin hỏi một chút hắn ở đâu đâu. Lệ Cở cùng nhan duyệt sắc mà hỏi thăm. Nghe được Lý Quan Mạc Bỉ cái tên này, trước mắt ba thất xương lang sắc mặt một biến, ẩn ẩn có một chút để ý, trên thân chức nghiệp giả chi lực sóng gió nổi lên. Bên kia Khắc Xương Lang nghe được mồn lỉ bên trong Lý Quan Mạc bị mấy chữ, cũng lạ tụ tới. Lễ Cở nhíu nhíu mày, trong tay lấy ra vô miên đại đế cho đồ vật, "Ta là Lễ Cở A Giản Hiện, bên cạnh là công chúa gì cả, phụ vô miên đại đế mệnh lệnh, đến đây tìm Lý Quan Mạc bị tiên sinh có việc gấp." "Công chúa gì cả?" Lễ Cở ba thước. "Vô Miên Đại Đế." Lập tức, những thứ này xương lang bị ba cái tên này trấn không nhẹ, cầm đầu một đấu con mắt nhỏ nhất xương lang quát lui khất lang, sau đó lên đến đây nói, "Lễ Cở ba thước, mời đi theo ta." Lễ Cở nhẹ gật đầu, cùng gì cả cùng một chỗ đi theo sau xương lang hướng về xa xa tuyết đi. Tầng này diện được xưng là Hòa Sơn sẽ không phải là cái này, Lý Quan Mạc Bỉ muốn muốn nắm giữ băng tuyết pháp tắc. Lệ Cơ không biết, bất quá hắn cũng không can thiệp được, chỉ cần vị nào cho hắn thật tốt luyện vũ khí liền tốt. Trước đó không lâu có chuyển kỳ mạnh mẽ xông tới ở đây, yêu cầu đại sư Lý Quan Mạc Bỉ cho hắn chế tạo vũ khí, bất quá bị đại sư Lý Quan Mạc Bỉ đánh lui. Đầu kia đôi mắt nhỏ xương Lang dàn giải, trên mặt có lấy xin lỗi. Không sao. Lệ Cơ gật gật đầu, cũng không thèm để ý đôi mắt nhỏ xương Lang nhếch miệng tiêu thiếu, gặp Lệ không để ý liền yên tâm lại. Đi làm cho ở bên trong, đôi mắt nhỏ Dương Lang ngăn không được mà nhìn lén Lệ Hoản Phật đang nhìn cái gì hiếm thấy kỳ hoa? Thế nào? Lệ Cờ nghiu kỳ, cái này xương Lang một mực tại dò xét hắn. Không có. Các lệnh cô dưới, ngài là dẫn đầu xung phong hiệp sĩ Lệ Cờ đúng không? Đôi mắt nhỏ xương Lang hỏi giò. Đúng. Lệ Cờ bắt đầu, phải nói là ta đi, nếu như không có cùng tên những người khác. Vậy, Lệ Cờ bá tước có thể hay không cưới ta? Đôi mắt nhỏ xương Lang trong mắt hơi hơi tỏa sáng, ta muốn thử một lần hiệp sĩ xung kích. A. Lệ Cờ nhíu mày, đây là cái gì yêu cầu? Cái này e rằng có hại các ngươi Tôn Nghiêm à? Tôn Nghiêm Đôi mắt nhỏ xương lang trong mắt nhỏ tràn đầy mê hoặc, chờ hiệp sĩ xung kích không phải vinh quân đâu. Hơn nữa là hơn lại một mấy mươi cân đồ bà tôi, lại không trọng. Mấy ngày nay quá bận rộn hu hu hu. Có thể đổi mới hơi chế, xin lỗi xin lỗi, tấu xong. trương xong, chương 259, nhiệt lực học đại sư chương 259, nhiệt lực học đại sư lần đầu tiên nghe gặp có người muốn bị cưới, thực sự là yêu cầu kỳ quái. Cái kia đôi mắt nhỏ xương lang lại ngao ố một tiếng, gọi tới bảy tám thất lang. Vị nữ sĩ này cũng cần một cái kỵ thú, ai muốn đi? Đôi mắt nhỏ xương lang nhìn sang, tiếp đó một mục đứng tại lề cờ bên cạnh giống như hộ thực nhị cát. Mấy người kia Dương Lang cùng nhìn nhau vài lần, trên thân nhau nhau dâng lên khí thế, bầu không khí lập tức cháy bỏng đứng lên. Kỵ thú. Nơi này kỵ thú cũng là sinh vật có trí khôn, mà không phải kiếp trước ngựa loại kia nửa sinh vật có trí khôn, cái kia chỉ thuộc về có linh tính động vật phàm chủ. Nã Sảnh kỵ thú tìm kiếm khá một chút người cưỡi ngựa, giống như hiệp sĩ tìm khá một chút kỵ thú như thế. Lẫn nhau đều là rất khó tìm. Nói thật, lễ đến bây giờ, thú đổi bảy tám lần, chính là không có gặp phải loại kia muốn cả đời kỵ thú, cùng tìm được tình cảm chân thành một nửa khác như thế khó khăn có kỹ thú cũng là như thế này, tìm kiếm thích hợp bản thân, cùng mình tâm ý tương thông hiệp sĩ cũng là rất khó khăn đấy. Mà bây giờ, cái này băng thiên tuyết địa, rất hiếm vết người 36 tầng thâm nguyên, những thứ này xương lang nhóm thủ tại chỗ này, tựa hồ đã rất lâu không có bị cưới, muốn. Nhưng mà, dị cả không phải hiệp sĩ. Ta không phải là hiệp sĩ. Dị cả thoát ra. Tiếp đó mấy người kia vừa mới dương cùng bạc yếm, nhếch răng trợn mắt xương lang lập tức phủ. Nhưng mà sau một khắc, dị cả lần nữa thoát ra, nhưng mà ta có tiền. Xương lang căng phủ. Tiền? Ai cũng có. Cưới một lần 1.000 kim tệ đi. gì cả thuốc ra 1.000 kim tệ ở đây một cái tiền đồng sức mua không sai biệt lắm là tiền kiếp lệ cợ năm khối tiền một cái kim tệ chính là 500 khối 1.000 kim tệ tương đương với 50 bạn những cái kia ậ bức xương lang nháy mắt sau đó lần nữa Dương cùng bạc kiếm bọn họ là chức nghiệp giả không giả nhưng mà chức nghiệp giả không có nghĩa là nhất định rất có tiền giống như lịch cờ kiếp trước rất mạnh cùng rất biết kiếm tiền có thể là hai chuyện khác nhau những thứ này xương Lang khổ cấp ra đấy bình thường cũng là bên ngoài kiếm lời thu nhập thêm làm truyền thống trận khán thủ giả chút tiền kia căn bản muốn không đủ xài ta tới tuyển, ta muốn cái kia phơi trần. Gì cả chỉ qua, không muốn các người tuyển, ta muốn cái này phơi trần. Nhìn chúng cái kia Thất Sương Lang, cái kia Sương Lang mau phát lớn lên tương đối một mã, nhìn mao nhung nhùng, mềm nhũn rất khả ái. Thế là, cái kia Sương Lang cao hứng ngao ồ một tiếng, hấp tới tới. Lệ Cở lúc này mới phát hiện, cái này Thất Sương Lang, như thế nào dáng dấp như vậy giống xà mọi ở đâu? Các ngươi cũng là Sương Lang nhất tộc? 36 tầng thổ xanh thổ trường Sương Lang tộc. Lệ Cở tò mò đối với đôi mắt nhỏ Sương Lang hỏi, "Đúng vậy ngài Lệ chúng ta là Sương Lang nhất tộc chi nhánh, thân miền Tuy cùng đến đóng xương lang có một chút như vậy khác nhau. Đôi mắt nhỏ xương lang bị cười, tiếp đó chiếu cô cái kia xạ mỏ hẹn nói, "Nhanh lên, chúng ta tranh thủ 10 phút bên trong đội tới." Xương lang nhất tộc chi nhánh, thân biến huyết lang. Thân biến huyết lang cũng không tệ. Lợi cỡ nếu có chút suy nghĩ, loại này chi nhánh thì tương đương với ạ dạ nghệ nhân chi tại nhân tộc đồng dạng, chỉ là một tiểu phân loại. Lại nói, đại hoang thành nếu như tới một nhóm mới trí tuệ sinh mệnh làm cư dân, hơn nữa còn là ưu lương kỳ thú, cái kia còn rất khá. Hai người cưỡi lên kỳ thú, bắt đầu chạy tới lớn nhất tòa kia tuyết sơn. Tầng này tâm nguyên mặc dù rất cao, bất quá gì cả đã nói với hắn, trước 100 tầng tâm viên kỳ thật vẫn là có rất nhiều chuyển kỳ ẩn cư. Những thứ này truyền kỳ đối với chúa tể cấp không có ý tưởng gì, chỉ là muốn làm chuyện mình thích, chờ tại của mình thích hoàn cảnh bên trong. Các lữ cô giới, có muốn thử một chút hay không xung kích? Hiệp sĩ xung kích, đôi mắt nhỏ xương lang chạy, hào hứng hỏi thăm lễ cờ, còn kém đem xung kích hai chữ viết tại trong mắt rồi. Bên cạnh trở đi gì cả xà Samuel có chút hâm mộ, bất quá nghĩ đến mình có thể nhiều một kim tệ thu nhập thêm, loại kia vị chua lại biến mất không còn tâm trí. Được, lên cờ gây. Toàn thể hơi nghiêng về phía trước thấp phục, trên thân hiệp si trì lực lưu chuyển. Kỹ năng, xung kích. Lập tức, lực cờ sức mạnh cùng đôi mắt nhỏ xương lang sức mạnh dung hợp một chỗ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đôi mắt nhỏ xương lang trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trở lực cở phản phất một đạo trắng như tuyết tiên thạch như thế phi sông ra ngoài, dọc theo đường đi tất cả chướng ngại đều bị trực tiếp chém nát, lực trùng kích kinh người. Ngao, ngao ngao. Ha ha ha, hành ra đi. Đôi mắt nhỏ xương lang cực kỳ hưng phấn mà la to. Nhiêu dọc theo đường đi sinh vật đều bực bội không thôi, cuối cùng vẫn là một cái cây lá kim tộc không nhịn được nghi cho hắn một cái tát, bất quá cũng may bị hắn tránh đi. Xuông phong một đường, vọt thẳng phong đến dưới chân núi Tuyết mới dừng lại, cái này đôi mắt nhỏ xương Lang còn có chút chưa thỏa mãn. Cái kia xà mẹ xương Dương Lang gắng sức đuổi theo, dưới sự giúp đỡ của Dịch cả, cuối cùng mới là đuổi kịp bọn hắn. "Tốt, chúng ta có thể lại ở chỗ này mấy ngày, có rảnh rỗi sẽ cùng nhau chơi." Lê Cở khoát tay áo, "Cùng Dịch cả hướng về trên núi đi đến. Hắn muốn tại quý tộc xem xét phía trước, giải quyết vũ khí tốt sự tình." Loan Trường lại ở chỗ này chờ đợi vị nào đại sư rèn chế tạo xong rồi trang bị mới rời khỏi. Mà hai xương lang mắt đưa bọn hắn lên núi phía sau mới rời đi. Trên núi tuyết động rất nặng, nhưng mà Lệ cờ nguồn gốc từ nóng định luận cơ học kỹ năng có thể cấp cho hắn một loại cảm giác. Nóng. Cái này non núi, bên trong rộng lượng nhiệt lượng. Quả nhiên. Lệ Cỡ nhìn một chút dưới chân thổ địa, nhẹ nhàng dẫm chân, đây là một ngọn núi lửa. Từ nơi này nhìn sang có thể nhìn đến đây vẫn là thâm nguyên, bên ngoài chính là thông hướng tầng dưới chốt hang lớn. Lúc này vô tận quang mang đang từ thâm nguyên bên ngoài chậm chạp co vào trở về thâm nguyên hình cảnh chế tạo ra một loại phản phất mặt trời lên mặt trời lặn cảm giác. Mà bọn hắn cho ở thứ 36 tầng, duy nhất một màn núi, trực tiếp nhanh chạm đến đỉnh rồi. Mặc dù không là đặc biệt cao lớn hiểm trở, nhưng mà cũng xem là không tệ. Nơi này có rất năng lượng khủng lồ. Lúc này gì cả nhìn về phía mặt đất, cũng cảm giác được. Lý Quan Mạc bị ngài, ta là Lệ cờ, vô Miên bệ hạ để cho ta tới tìm ngài, nói ngài có thể làm ta chế tạo một kiện vũ khí. Lệ Cở dứt khoát trực tiếp lớn tiếng thét lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái phụ ma trường kiếm trực tiếp từ trong dãy núi bay ra, tiếp đó cắm ở Lệ Cở trước mặt, lay động không thôi cấp 15 phụ ma trường kiếm, coi là tương đối như có, nhưng mà đó cũng không phải lợi cơ mong muốn. "Cút đi." Mà ở Lệ cờ đang muốn lại nói lời nói lúc, trong lòng núi lại chuyển tới tiếng ầm ầm vang dội, là một cái sạch sẽ gọn gàng thanh niên nam tử. "Ngài." Lệ Cơ nhíu nhíu mày, còn không nói gì, trên núi tuyết đọc lại bắt đầu dị dạo lăn xuống. "Tuy băng." "Tuốt không nói đạo lý. Ngươi giỏi lắm lý quan mặc bị, ngươi như thế nào quá đáng như thế." Gì cả tiêu quát một tiếng, lật tay liền lấy ra một bình giá trên trời chợt tự ma rượm. "Không cần trật tự ma rượm, ta tới." Lệ Cơ lạnh rên một tiếng. Học giả chi lực bốc lên. Kỹ năng, không độ. Kỹ năng, mạnh. Trong mấy mắt, phương viên mấy cây số bên trong huy nhất một điểm kia điểm nhiệt lượng hướng về lịch cỡ phương hướng lũ lượt mà đến, tiếp đó hóa thành nhiệt lượng phương ra, xung kích lại tòa này trên tuy sơn. Ở phía sau, nhiệt lượng lại lần nữa bị hút đi. Thế là, những cái kia tuyết hóa thành thủy, tiếp đó lại từ thủy một lần nữa biến thành băng, nương kết tại chỗ. Mà đúng lúc này, trong lòng núi chuyển tới một kinh nghi âm thanh, Hỏa thần kỹ năng hóa diễm chi tâm. Không đúng. Người là ai? Tấu chương xong, chương 260 Truyền kỳ cấp vũ khí dự định. Chương 260, Chuyển kỳ cấp vũ khí dự định. Hỏa diễm chi tâm. Lệ Cở trong mắt dị sắc lóe lên, biết được người nói chuyện là Lý Quan Mạc Bỉ, cho nên lớn tiếng nói, "Lý Quan Mạc Bỉ tiên sinh, ta là Lệ Cở, Lệ Cở A Dạ Hiển, là vô miên bội hạ." "A Dạ Hiển, ngươi là A Dạ Hiển?" Nghe được A Dạ Hiển, cái thanh niên kia chợt kích động, lập tức, Lệ cờ cùng gì cả cảm thấy vô biên nhiệt lượng từ cái này ngọn núi, sườn núi ra nghiêng tiến ra, trong nháy mắt liền bộ quyết đến trong tiên điện. long long." Từng đợt chấn động truyền đến, tại Lệ Cở cùng gì cả trước mắt, Một cái hơn 3 mét cự nhân từ một chỗ trong động đứng người lên, đem vừa mới đông thành khối băng nước tuyết chống đỡ nát. Cái kia ping người nhiệt lượng chính là từ cự nhân phía trước cửa hang tản mát ra. Lý Quan Mạc bị này, ta là Á Dạ Huyễn hậu duệ, Lệ Cở bữa truy ngực, biểu đặt đối với cường giả tu tính. Vị cường giả này hẳn là vô cùng cổ lão, dù sao tại cái này Lý Quan Mạc bị trung hay, Á Dạ Huyễn chi danh lớn hơn của Lệ cổ tên. Bây giờ nạt đẹn lục địa, vừa vận ngược lại. Mọi người đều biết Lệ Cở bá tước, nhưng mà không nghe thấy Á Dạ Huyễn gia tộc có bao nhiêu lợi hại. Biết Á Dạ Huyễn gia tộc uy cũng là một chút nhà của cổ lão hỏa. "Ạ Dạ Huyền, nhân tộc ta tiên liệt, Lý Quan Mạc bị thân thể đến gần Lệ cờ cùng gì cả?" Âm thanh có chút bí thường, Đại Nguyên Soái hổ bố. "Ngươi tới nơi này là muốn rèn đúc vũ khí là a?" Nói xong còn leo một nắm lớn nước mắt. Đại Nguyên Soái, phải biết đã Dạ Huyền ra tộc thế nhưng là chỉ có một Đại Nguyên Soái đấy, đó chính là thần thoại thời đại tiên tổ. Xem ra là vô cùng cổ lão thời kỳ người. Lệ cờ nghĩ bên trong sáng tỏ, một lần này vũ khí chế tạo hẳn là có hy vọng rồi. "Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đi theo ta." Lý Quan Mạc bị cảm xúc rơi xuống mà hướng trong một cái sơn động đi. Cái này Lý Quan Mạc bị thân thể cao lớn, từng băng tuyết dưới nước làn ra thành hiện rêu xanh thạch sắc, khuôn mặt chính trực pháng phất đá rắn, hai mắt nhàn nhạt hiền thanh. Lý Quan Mạc bị không phải nhân loại, ít nhất không phải tinh khiết nhân loại. Vừa mới Lý Quan Mạc bị chính là ngồi ở bên kia trên mặt đất, hoàn toàn đem cửa động cho chật lại, còn bao trùm đủ đũ tuyết. Mà chút tuyết, Lôi Cự cảm giác được nóng định luận cơ học bí tích. Hắn có một đáng sợ ngờ tới. Cái này thứ 36 tầng hòa Sơn Thâm Uyên, tất cả nhiệt lượng đều bị Lý Quan Mạc Bỉ thông qua một loại phương pháp nào đó tụ tập ở ngọn núi lửa này bên trong. Ta tại rèn đúc vũ khí truyền kỳ. Lý Quan Mạc Bỉ vừa đi tiến to lớn sân động, vừa hướng Lệ cờ cùng gì cả nói ra, ta tìm kiếm tài liệu bỏ ra hơn 30 năm, thai nén phôi thai dùng hơn 500 năm. Lệ cờ hai người nghe Lý Quan Mạc Bỉ giới thiệu cùng với chính mình chế tạo cái vũ khí này kinh lịch. Lý Quan Mạc Bỉ cái vũ khí này, quan hệ đến hắn có thể không tấn thăng 25 cấp. Truyền kỳ cấp vũ khí khác. Lệ Cở cùng Dị cả có chút khiếp sợ không tên. Nội bộ phận truyền kỳ dùng vũ khí cũng chưa tới truyền kỳ, cũng có một số nhỏ có là loại kia trưởng thành tinh chất thật tốt vũ khí, là từ vừa mới bắt đầu liền luẩn dưỡng, tiếp đó một mười quận dưỡng đến truyền kỳ. Trực tiếp chế tạo ra một cái vũ khí truyền kỳ. Thù bút thật lớn, giống như trực tiếp tay không sinh ra một cái truyền kỳ hải tử đồng đạo. Người khác đều là bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, Lý Quan Mạc bị ở đây thẳng tiếp một chút từ liền sinh ra một người trưởng thành. Bất quá, ở nơi này gọi vũ khí hoàn thành trước, ta sẽ không chế tạo những vũ khí khác. Lý Quan Mạc Bỉ khi bọn hắn đi vào sau đó, cơ thể ngay tại cửa hang ngồi sũng xuống. xuống. Phảng vật một tảng đá lớn như thế ngăn ở cửa hàng. Tiếp theo, kinh cùng tiêu nhiệt lượng liền phong dũng mà vào. Vất qua nháy mắt sau đó, Lệ Cở cùng gì cả chúng quanh thân thể liền xuất hiện một tầng màng bảo hộ. Các ngươi chống cự không được cái này nhiệt lượng. Ân, A gia huyền tiểu tử, vì cái gì trong thân thể của ngươi không có dòng nước xiết lưu bị? Ta nhớ được A gia huyền gia tộc đằng sau là dòng nước siết đúng không? Làm cho người kính ngưỡng đại nguyên soái. Nói, cái này Lý Quan Mạc bị lại lau lau nước mắt. Này ngược lại là một cái cảm tính người. Lệ đối với Lý Quan Mạc bị tràn đầy tôn trọng, dù sao cũng là A tiên tổ cùng thời đại nhân. Gia tộc chúng ta huyết mạch đã thoái hóa. Hắn lại không có nói vì cái gì thoái hóa đấy, không phải vậy lấy hắn đến xem, cái này lý quan mạc bị có thể sẽ phẫn nộ. Liên vô miên mệnh lệnh cũng dám lá mặt là trái, húng chi nguyệt lượng nữ thần. Thoái hóa. Lý quan mạc bị giật mình, tiếp đó không thể tin, đây chính là huyết mạch nước chảy xiết. Vĩ đại nhân tộc chi gợi ý. Làm sao lại? Nói một chút, lý quan mạc bị lại lau một cái nước mắt, khiến cho lỷ cờ bây giờ cũng không biết hắn là hôn vẫn là thương cảm rồi. Tại sao cùng khi còn bé nịch siêu như nhau thôi thôi đại Nguyên Soái Lý Quan Mạc bị ngồi ở đằng kia một bên thương cảm, lại một lần cho lể cờ cùng gì cả giới thiệu, trước đây à, ta chỉ có thể nhìn xa xa đại môn soái, nhưng mà cái loại ánh sáng này thật sâu ảnh hưởng tới ta. Đúng rồi, vũ khí của ta bây giờ chỉ có bàn tay lớn như vậy, ta căn bản không nghĩ kỹ muốn làm gì, chẳng lẽ làm truy thủ. Lương Môn mới dùng. Nói lên vô miên a, tiểu tử kia trước đó còn mang cái tiên ngũ sắc long công chúa tới gặp ta. Hắc. Ta xem hạ dạng điện tiểu tử ngươi thật giống như có tương tự với Hỏa Diễm Chi Tâm kỹ năng. Hỏa Diễm Chi Tâm là ta lão sư kỹ năng, nhưng mà hai vạn năm trước hắn tạ thế phía sau liền thất truyền. Đúng rồi, nếu như ngươi có ý kiến gì không có thể nói cho ta biết, ta có một phần tư huyết mạch là sơn mạch cự nhân huyết mạch, đầu gốc đần cực kỳ. Cái này Lý Quan Mạc bị trò chuyện thao thao bất tuyệt, lực cơ bọn hắn trong sơn động gì cũng không thấy, cũng chỉ có thể cảm giác được một cố nhiệt lượng cùng một cỗ cô, cô độc. Lý Quan Mạc bị tựa hồ cô độc quá lâu, thần thoại niên đại liền tồn tại hắn, một mực sinh tồn đến bây giờ, thậm chí giống như cổ là vương quốc trưởng tộc. Những cái kia từng cái quen thuộc tồn tại cũng đã rời đi, hắn chuyện đương nhiên sẽ cô độc. Do đó, tại gặp phải quen thuộc gã gia huyện sau đó, ngược lại mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt. Lê Cở cùng gì cả nhưng cũng lộ ra kiên nhẫn đến cực điểm. Một vị lao nhân muốn tâm sự, nói một chút chuyện. Vị lao nhân này vẫn là cái này vĩ đại đất nước người xây nền móng bọn hắn nên tôn trọng. Mà Lý Quan Mạc Bị cũng là như vậy nói, bọn hắn nghe. Trạm này chính là ba ngày ba đêm. Lê cờ cùng gì cả phản phất về tới trước đây nhân tộc đến ám thời kỳ, đi theo vị nào cường đại anh minh cụ là đệ nhất, cùng với lãnh đạo quang mang cùng quân sự đều vô địch đã đạt đại nguyên soái chinh chiến xa trường. Cuối cùng, Lý Quan Mạc Bị đập chật lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn nói, cho nên a, ta vẫn muốn lại gặp một lần đại nguyên soái, tức là Ai? Lê Cờ cùng gì cả cũng gật đầu tỏ ra là đã hiểu cùng tiếng nói, mà đúng lúc này, Lý Quan Mạc bị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lê Cờ, ánh mắt sáng quắc, "Không bằng ta đem cái này vũ khí truyền kỳ đưa cho người đi." Lê Cờ ít kinh sợ, sau đó nhíu mày, "Lý Quan Mạc bị ngài, cái này không thích hợp, đó là ngài rất tài sản quý máu. Hơn nữa mặc dù Lý Quan Mạc bỉ ở đây ẩn cư, biết tin tức này rất ít người, nhưng là vẫn có rất nhiều người biết đến. Thậm chí hắn tại chế tạo đồ vật đoán trừng có người biết. Đây chính là khoai lang bọng tay a. Hơn nữa, người yêu, Lê Cờ cũng không muốn làm như vậy." Đặc biệt là cái này, Lý Quan Mạc Bỉ còn cùng A Dạ Hẹn tiên tổ quan hệ không ít dựa theo Lý Quan Mạc Bỉ lời nói trước đây hắn nhưng là bị Đại Nguyên phái ánh mắt ước chừng dừng lại 3 giây đồng hồ nam nhân. Thấu chương xong, chương 261, hợp 3 là một cái tinh. Điện học nhiệt lực học cùng cơ học. Chương 261, hợp 3 là một cái tinh. Điện học nhiệt lực học cùng cơ học. Trong sơn động, Lý Quan Mạc Bỉ ánh mắt nóng bỏng, "Ừ, nhất định là, Người có hỏa diễm chi tâm kỹ năng, lại là A Dạ Hẹn đương đại tử, còn có thể có Vu Miên tiểu tử ưu ái." Lý Quan Mạc Bỉ càng nói càng kích động, hắn thân thể không lúc nào Giống như rêu xanh nham thạch một dạng cánh tay nô ra đến, tuấn vẻ Lệ Cợ cùng gì cả sau lưng chỗ hư không xa xa một trảo. Lập tức, một cố càng kinh khủng hơn nhiệt lượng từ nơi đó xuất hiện, trong hư không bốc lên một đoàn đang tại chạy xuống nham tương lửa. Các ngươi nắm chặt nó. Lý Quan Mạc bị nói, "Ta mang các ngươi đi qua." Lệ Cợ còn phải lại tự tuyệt, Lý Quan Mạc bị ngãy, "Ta." Lý Quan Mạc bị không kiên nhẫn vất vất tay, "Đừng cho tổ tiên của ngươi mất mặt, chỉ là một kiện vũ khí truyền kỳ mà thôi, quan trọng là lần này quý xem xét, các ngươi không phải nói rất trọng yếu sao?" Nghe vậy, Lệ cũng chỉ được trầm mặc. Sau đó cùng dị cả cùng một chỗ cầm cái kia thiêu đốt ngọn lửa. Soạt, ngọn lửa trong nháy mắt tăng mạnh, thân ảnh của hai người lập tức bị bao quẻ trong đó, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Lý Quan Mạc bị thấy thế buông xuống đầu người, nhắm mắt lại. Hoa, Lệ Cợ cùng dị cả thân ảnh xuất hiện ở đây cái bị dung nham bao quẻ chỗ, tại nhạt màu quít vòng bảo hộ ở bên trong, Lệ Cợ còn làm hai tầng khí áp vòng bảo hộ bảo hộ hắn và dị cả. Ở cái này rộng rãi trong không gian, trước mặt bọn hắn đứng một cái cao mấy chục mét dung nham cự nhân. Lũ Tiểu Gia Hỏa nhìn, dung nham cự nhân trong miệng truyền đến giọng lý Quan Mạc bị lực cờ cùng gì cả theo cự nhân ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy ở mảnh này dung nham trong biển, có một đoàn màu hoàng kim tương tại chìm nổi, phía trên phiêu tán lấm ta lấm tấm màu da cam hòa ban. Nếu như ngươi có kỹ năng kia, liền có thể ra tốc phôi thai hấp thu hỏa nguyên tố tốc độ, bộ dạng này nó liền có thể nhanh chóng thành hình, đương nhiên, ta gần nhất đang nghiên cứu dùng lôi điện chi lực tới rèn luyện phôi thai, nó còn có một chút điểm lôi điện nguyên tố. Lý Quan Mạc bị một bên giằng dải, một bên cũng đem thân thể chậm rãi nửa ngồi xuống, xuống, giống như là tiền kiếp lễ cờ đứng trung bình tấn như thế. Tiếp theo Lý Phan Mạc bị trong tay xuất hiện một thanh nhìn qua rất giống kỳ quái đá thạch truy, sau đó hung hăng hướng về lơ lửng tương truy đi. Cái kia thạch truy vung vậy ra ngoài, liền cự dừng lại thì cảm thấy trung quanh chỗ có không gian, nguyên Tố, phát tác mấy người phản phất nổ trong nồi bắc giang đồng dạng, toàn bộ dưới thạch truy nổ tung lên. Phảng phất đây không phải là truy, mà là một tòa sơn mạch. Không, so sơn mạch càng thêm thế đại lực trầm. Đại vô cùng Y Mạnh đại chủ y quét ngang mà xuống, trung điệp đánh ở đó nhุ nhุ nhược, nhược tương phía trên. Ầm, một cái âm thanh lớn từ đó truyền đến, kim đối với mang thậm chí cả hai tiếp xúc chú còn có một đạo đạo vết nước không gian xuất hiện, đó là chỉ bằng vào năng lượng liền bị xé nước đi ra ngoài vết nước không gian. Bang Đá Đại chủ Ý bên trên còn bắn ra chỗ từng kia lửa cùng tí tí ánh chớp. Tiếp theo, cái kia tương bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà rút nhỏ một chút như vậy, tiếp đó lại hút vào một chút điểm trùng quanh nhiệt lượng, hấp thu một chút ánh chớp. Nhưng mà lần này còn không tính xong, cái kia phản phất dung nham cự nhân Lý Quan Mạc Bỉ vừa mới gõ một lúc sau, lần nữa vung lên đại trụ ý. Hắn một chút lại một cái đánh xuống, đại trụ ý mang theo một hồi gió lốc, đại trụ ý đánh uy tích đều xuất hiện từng đạo huyết ảnh. Cái này mấy trăm năm qua, Lý Quan Mạc bị chính là như vậy ngày qua ngày mà rèn luyện bản kia phôi thai. Nhưng mà, cái này không gian là ta giáo viên gì để lại cho ta, ta dùng nó hấp thu toàn bộ hỏa sơn vực sâu nóng, thế là có một nhóm xương lang nhất tộc sẽ tới đây bên trong cư ngụ. Lý Quan Mạc bị một bên rèn luyện, một bên không nhịn được cùng Lệ Cơ bọn hắn nói chuyện tiếng, một cái tịch mịch trống không trên bạn năm lắm lời tử, cái miệng đó đơn giản kinh khủng. Lý Quan Mạc bị ngài, ta nghĩ, ta có thể cho hắn hấp thu nhiệt lượng mau hơn một chút. Lệ Cở hữu tâm cũng gia tốc một chút vũ khí hình thành. Hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt không được vũ khí truyền kỳ loại cấm dỗ này, huống chi vũ khí truyền kỳ đối với hắn quý tộc xem xét quả thật có tác dụng. Một điểm nhỏ ra mồm cái gì, không cần thiết. Hắn cần phải làm là hợp lý vận dụng vũ khí, hơn nữa thiếu Lý Quan Mạc bị một cái nhất tình, tương lai đủ khả năng mà trợ giúp hắn. "Tốt, thiểu Giang Hỏa, đi thôi." Lý Quan Mạc bị tiếp tục đánh, lấm la lấm tấm hỏa diễm cùng lôi điện bị rèn luyện vào tương. Lệ Cơ có được đến cho phép, lập tức cổ động lên lực lượng trong thân thể. Kỹ năng, Không độ. Vừa mới sử dụng Không độ, một cô khủng lô chí cực nhiệt lượng liền hướng về Cơ thể nội mà tới. Quá to lớn. Cái này dày đặc nham thạch nóng chạy hại, thế nhưng là tụ tập toàn bộ thứ 36 tầng hỏa sơn độ sâu nhiệt lượng, nguyên tầng nhiệt lượng. Cái này nhiệt lượng quá to lớn. Lê Cở có thể cảm thấy loại này nhiệt lượng nếu như toàn bộ vọt tới, thân thể của hắn nhất định sẽ trong nháy mắt bị thiêu bể. Khống chế. Lê Cở ánh mắt bên trong tràn đầy tỉnh táo, học giống trước đây không chế khí áp vòng bảo hộ như thế đi khống chế nhiệt lượng. Hấp thu nhiệt lượng, tiếp đó phong thích nhiệt lượng. Lê cờ khẽ to mày, xa xa chỉ hướng cái kia tương bộ tận nhiệt lượng trong nháy mắt thả ra ngoài. Kỹ năng, mạnh. Lê Cở cơ thể phản phất một cái truyền hoàn khí toàn bộ vị diện nhiệt lượng từng giờ từng phút tràn ngập đến trong thân thể của hắn, lại đều hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy quýt trùm sáng màu vàng, xung kích đến phổi thai bên trên. Thực sự là cường đại kỹ năng. Thiểu Gia Hỏa, kỹ năng của ngươi tương lai sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ân, ngươi có hứng thú hay không làm một cái thợ rèn? Ta cảm thấy kỹ năng của ngươi vô cùng thích hợp. Lý Quan Mặc bị động tác trên tay không thay đổi, trong miệng nhiều hứng thú hỏi lời cờ. Quá thích hợp. Hấp nhiệt, thả nóng. Hai cái kỹ năng này nhất định chính là chuyên môn vì tự rèn cùng tự rèn mà xuất hiện. Lỷ Cở lúc này lại căn bản không có nhàn tâm đi trả lời Lý Quan mà bị. Nóng. Hắn sử dụng tới nhiều lần như vậy không độ cùng mạnh, cái này là lần đầu tiên cảm thấy kinh khủng kia nhiệt lượng. Những thứ này nhiệt lượng cùng Lỷ Cở trong cơ thể nhiệt lượng dung hợp lại cùng nhau, có rửa Lỷ cờ trong cơ thể nội tạo, huyết dịch, mạnh máu cùng tế bào. Thế là, một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tạm chất từ Lỷ cờ thể nội bị nhiệt lượng cho chui luyện đi ra. Lỷ Cở căn bản không phát giác, thân thể của hắn lúc này giống như phôi thai đồng dạng, đang bị bề này nhiệt lượng luyện. Mà đi qua Lỷ Cở cái này chuyển hóa khí Phôi thai hấp thu nhiệt lượng tốc độ cơ hội là trước kia gấp mấy trăm lần. Lý Quan Mạc bị tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy, trong mắt tinh quang bắn mạnh, "Tiểu gia hỏa, tiên chỉ 5 tiếng, phôi thai liền có thể hoàn toàn thành hình." Thừa dịp cái này cái thời gian ngươi tự suy nghĩ một chút, muốn cái gì vũ khí?" Lý Quan Mạc bị âm thanh có chút phấn khởi, giữ vững được mấy trăm năm vũ khí, tấn thăng thời gian ngay hôm nay, 5 tiếng." Cảm thụ được bẻ này khổng lồ nhiệt lượng, lực cự cảm giác mình 10 phút đều không tiếp tục kiên trì được. Chẳng qua nếu như là vũ khí mà nói, hắn vừa bật nghĩ đến một loại, cái này quả đấm lớn thai, không thích hợp làm đao kiếm trùy thủ hắn lại không thể dùng. Nhưng mà hắn nghĩ tới món đồ kia vừa vật đủ. Hơn nữa, cũng đúng lúc thích hợp hắn. Món kia đồ vật hoàn toàn chính là máy móc cơ học tạo vật, vô cùng thích hợp lị cờ dùng. Nếu như lại thêm lôi điện cùng nhằm tương, đó chính là cơ học, điện học cùng nhiệt huyết ba hợp một chi vật. Chính là tấu chương xong chương 262, lôi đình cùng hòa diễm. Xích hồng chi quyền. Chương 262, lôi đình cùng hòa diễm. Xích hồng chi quyền. Qua sau một ngày, Lý Quan Mạc bị che cùng với chính mình so với lị cờ cơ, cơ thể còn lớn hơn đầu vô cùng thống khổ. Vì sao lại hữu lực học loại bọn này Rốt cuộc là ai phát minh mà ở bên cạnh là một mặt bất đắc dĩ dĩly cờ cùng đã nghe ngủ gì cả Đúng vậy, vậyly cờ đang giảm bài lý quan mạc bị mặc dù vung lên đại chủ ý tới một chút một cái nhưng mà đối với cơ học đồng thời không có quá nhiều khái niệm giống như kiếp trước ngươi dơ lên một vật ngườii biết rõ làm sao dơ lên nhưng mà nhiều ngươi lực tính toán học thượng đồ vật ngươi không nhất định biết có đói nói ví dụ đi đường cùng lực ma sát có liên quan có mấy người biết mình đi đường lúc lòng bàn chân cùng mặt đất có bao nhiêu lực ma sát đấy nhưng mà hắn liền biết đi đường mà bây giờ viết rèn sắt liên quan mà bỉ Căn bản là nghe không hiểu lý cờ miêu tả cơ học. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi trực tiếp làm một ra đến, Lý Quan Mạc bị thực đau đầu, dùng thổ nguyên tố ngưng tụ một khối đất mềm cho Lệ Cờ. Không cần. Lệ Cờ trợn khóc trợn cười, ta trực tiếp dùng khí áp bóp một cái liền tốt. Vốn là muốn cho Lý Quan Mạc bị nói một chút cơ học, máy móc cấu tạo, nếu như giống như trước gọi như thế thu được phản hồi cũng rất tốt. Hiện tại xem ra, đồng thời 100 năm, họ không lúc nhích nhìn chầm chầm lôi điện là đang tự hỏi, Lý Quan Mạc bị nhích tới nhích lui, nhưng mà đầu óc lại không động. Suy xét cơ học quá gây khó cho người ta rồi. Thế là Lực cờ theo tay khẽ vây, từng tầng từng tầng thật mỏng khí áp vòng bảo hộ trên không trùng chậm rãi bao vây lại, tạo thành một cái hình cầu. Hắn ở đây xung kích lúc, trên cơ bản không giống tiếp trước kỵ binh như vậy. Nạ sen hiệp sĩ xung kích thiên kỳ mã quái, đủ loại cũng có, lợi dụng lực trùng kích chỉ là một loại trong đó chỉ là. Do đó, hắn cũng không phải nhất định muốn dùng kỳ thương, trường kiếm nhóm vũ khí, các quý tộc vũ khí cũng là thiên kỳ mã quái. Mà liền trước đây không lâu, hắn ở đây tầm dưới chốt thăm biên cũng rất nhiều truyền kỳ tiến hành ý chí đối kháng như hắn phát hiện chính mình chân chính hẳn là nam giữa sức mạnh. Năm đấm Hắn nhô kỳ tiếp trước câu nói kia, lý thuộc về cái mạnh. Do đó, kiếp trước Xích Hồng thiết quyền phía dưới, cái gì như vị sát thần, cái gì đế quốc quan lại tư bản chủ nghĩa, thông thông hóa vì hổ giấy. Mà tại mới vừa rồi kết thúc đối với phôi thai rèn đúc ở bên trong, Lệ Cở phát hiện một cái bí mật. Đó chính là hắn nục thân tại sử dụng không độ cùng mạnh quá trình bên trong là có thể rèn luyện thân thể. Nhục thân thành thành a, cỡ nào mê người xưng hô. Lệ Cở quyết định, bình thường ngoài chiến định, lại tiến hành một người tu luyện, đó chính là thông qua không độ cùng nhiệt lượng đối với nục thân rèn luyện. Do đó, vũ khí của hắn cũng vì vậy mà nghi kĩ. Giữa không trung, tầng kia tầng sức chịu nén đem không khí bao trùm, trên không trung tạo thành một cái lớn trường quả đấm cầu loại. Ở trong quá trình này, Lý Quan Mạc bị nhìn chằm chằm lưỡi cơ quả cầu này tạo thành quá trình, tại tạo thành cái này khí cụ tạo thành lúc mở miệng nói, nhìn, cái này không giống như là thông thường vũ khí, có chút phức tạp. Đao thông thường thương côn đồng, quá trình chế tạo chỉ phải bảo đảm chiều dài, độ rộng, trình độ cứng các, mềm mại trình độ hoặc trình độ sắc bén các loại. Nhưng mà quả cầu này loại khí cụ lại làm cho Lý Quan Mạc bị cảm thấy quá trình chế tạo phức tạp. Đây là cái gì? Ta đem cái này cầu quá trình chế tạo thuộc nằm lòng sau đó, Lý Quan Mạc bị hỏi thăm, "Ta xưng là Bắp Thị Cầu." Lê cờ mắt chưa ý cười, "Bắp Thị Cầu, ở kiếp trước, Bắp thịt Cầu chỉ là một điện thân dùng cỡ nhỏ khí cụ có thể rèn luyện ngón tay, cổ tay cùng cánh tay. Tại Bắp thịt Cầu vận chuyển quá trình bên trong có thể sinh ra một cái viễn siêu nó tự thân một cái sức mạnh. Nếu như vận dụng được tốt, cố lực lượng kia phóng xuất ra sẽ cho người một cái lực lượng gia trì, tương đương với học dòng dòng sức mạnh tăng kỹ năng. Ở kiếp trước, Bắp Thị Cầu cố lực lượng kia rất lớn, mà bây giờ lấy hư không trung ương khối kia phôi thai chất liệu, lực cờ đoán chừng hắn có thể bộc phát ra càng lực lượng cường đại. Bắt thi cầu. Lý Quan Mạc bị không hiểu nhiều, bởi vì chế tạo hắn thấy quá mức phi phức, còn không bằng lộng một cái kiếm nhất thay dao, thật đơn giản. Bất quá hắn cũng không từ chối, mà là bắt đầu làm ra. Lúc này, toàn bộ cỡ nhỏ trong không gian nhiệt độ đem so với phía trước đã giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Nếu như nói phía trước toàn bộ không gian bình quân nhiệt độ là 12000 độ, vậy bây giờ đoán chừng chỉ có 2526 độ, vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn nhiệt độ. Lý Quan Mạc bị lớn bàn tay hướng phía trước tìm kiếm. Đem cái kia sinh sắn phôi thai chộp trong tay, tiếp đó một cái tay khác ở trên không xuất đối lấy nó chảo boss xoắn ấn. Từng đạo bạch quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, phản phật laser như thế bắn tới phôi thai bên trên. Đại gia thợ rèn kỹ năng, thần thánh đắp nặn. Tại lý quan mạc bị đắp nặn dưới, cái kia lớn chừng quả đấm phôi thai dần dần từ hình cầu biến thành bất quy tắc hình tròn. Vài chỗ biến cứng rắn, vài chỗ mềm mại, vài chỗ có tính bền dẻo còn có co giãn. Mà theo lý quan mạc bị sau cùng đắp bắt đầu, cặp mắt của hắn dần dần biến trống rỗng lúc này toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trong tay hắn phôi thai. Lễ Cở ở bên cạnh nhìn xem, mà gì cả lúc này còn không có từ bị vật lý học chi phối sợ hai bên trong tỉnh táo lại, đại náo vẫn tại ngủ say. Dần dần, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. 6 cái giờ thời gian trôi qua, Lý Quan Mạc Bỉ vẫn tại đắp nặng, chỉ bất quá đắp nặng quá trình bên trong bắt đầu khắc họa bí văn. Tiên cố mềm dẻo lôi điện dung nham, từng chối lẻ có biết, không quen biết bí văn dung nhập trong đó. Cuối cùng, Lễ Cở cảm thấy giữa thiên địa sinh ra biến hóa nào đó. Phản hồi, một cỗ phản hồi buông xuống, đại bộ phận trên người Lý Quan Mạc Bỉ, một phần nhỏ hướng chạy Lễ Cở cùng bắt kịp cấu bên trong. Đây là nạ xẹt thứ nhất Bắp Thích cầu, cũng là máy móc cơ học lần đầu vũ khí ứng dụng, cùng những vũ khí khác khác biệt. Thì như kiếm, kiếm bản chất là lưới kiếm cùng chô kiếm, bất kể thế nào biến cũng chạy không thoát cái này bản chất, lâu một chút, ngắn một điểm, lớn một chút, nhỏ một chút, cho nên bất kể thế nào biến, như thế nào mới lạ, cũng sẽ không có phản hồi. Mà Bắp Thích cầu, thế nhưng là máy móc cơ học vận dụng, cho nên lợi cơ học giả vừa được một bút phản hồi, bình cảnh cao hơn. Mà xem như nạ kiện thứ nhất Bắp Thích Cẩu, cùng trước đây sổ đệ nhất chương nhạc phổ đồng dạng, luôn có kỳ diệu công năng. Nhưng mà cái này đều không phải là chủ yếu nhất. Lý Quan Mạc Bỉ, đột phá. Không lô nhiệt lượng từ Lý Quan Mạc Bỉ trong thân thể bạo phát đi ra, cũng may lợi cỡ cùng gì cả quanh người có trước đây vòng phòng hộ, nhiệt lượng cũng không có thương tổn đến bọn hắn. Mà nhưng vào lúc này, trong không khí pháp tắc chấn động đứng lên. Cái này trong không gian hỏa diễm pháp tắc đang hoàn hồ, tại tu tăng, chúc mừng chủ nhân của bọn hắn thu được tầng hằng. Lý Quan Mạc Bỉ động tác dừng lại, đứng tại đã hạ nhiệt độ trong nham tương nhắm mắt lại. Mà cái kia bắt thịt cầu chợt tỏa hào quang rực rỡ. Từ từ từ. Bắp thịt cầu đột nhiên từ mình một chuyển, từng cái lớn dợn lật mạ từ bắp thịt cầu bên trong bắn ra mà ra, sau đó trực tiếp từ lý quan mạc bị trong tay phi tốc báo tố bắn tới. Lê cờ tinh hãi, vội vàng chống lên một đống lớn ký áp vòng bảo hộ, nhưng mà tận tiếp bị va chạm mà phá. Cuối cùng, cái này bắp thịt cầu bọn tới lễ cờ bên cạnh, vòng quanh lễ cờ chậm rãi bay múa, nhìn vui sướng không thôi. Lê cờ thử nghiệm đưa tay. Anh. Bắp thịt cầu một tiếng là la lãng khẽ, tiếp đó nhảy lên tới rồi trong tay hắn. Truyền kỳ cấp vũ khí khác, hơn nữa, còn có nhất định linh tính. Tấu chương xong, chương 263. Phong ấn, chuẩn bị quý tộc xem xét. Chương 263, phong ấn, chuẩn bị quý tộc xem xét. Cái này Bắp Thị cầu, thật là mạnh linh tính. Lệ cờ từ chưa từng thấy có linh tính khí cụ, nhưng mà đó cũng không phải không tồn tại. Họp trước đó đã nói với hắn, có khí cụ là ừm có nhất định linh tính. Nắm giữ linh tính khí cụ là nhất định định có thể trở thành truyền kỳ khí cụ, nhưng mà truyền kỳ khí cụ lại không nhất định nắm giữ linh tính. Mà cái Bắp Thị cầu, tựa hồ đối với hắn rất thân cận. Anh dịu dịu tiếng khóc, Bắp Thị Cẩu tại Lệ Cở bên cạnh chìm chìm nổi nổi, tựa hồ tại thúc dục Lệ Cở nhanh nắm chân nó. Trên thân bắn ra từng đạo màu tím lôi đình, toàn bộ hình cầu nóng bổng vô cùng. Lệ Cở nghi nghi, thử thăm dò đưa tay ra. Bắp thịt cầu lập tức xông vào Lệ cờ tay trường, tiếp đó thoải mái mà nhẹ nhàng rút dậy, phản phất tại bị Lệ cờ nuốt ve mèo con đầu dạng. Đây là, Lệ Cở trong cảm giác lại giống như là cầm một đầu viễn cổ cự long. Bắp thịt cầu cái kia cố lực lượng vùng bạo tại Lệ Cở trong tay xoay tròn, va chạm, như muốn rời khỏi tay. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lệ Cở cảm thấy ẩn chứa trong đó cái kia yêu ớt linh tính khống chế được thân thể của chính nó, hơn nữa nhẹ nhàng lôi kéo Lệ Cở đích cổ tay lắc lư. Ma theo lệnh cờ lăn lư, một cỗ sức mạnh từ bắp thịt cầu bên trong ra chỉ đến trong tay hắn, những cái kia lôi điện cùng dung nham trưởng không quyền cũng giao cho lịch cờ trong tay. Hắn chỉ cần ý thức khế động, những cái kia lôi đỉnh cùng dung nham liền có thể phụ ra, đương nhiên cũng có thể lùi về bắp thịt cầu bên trong. Chỉ bất quá hắn cũng phát giác, lôi điện cùng dung nham cũng là chỉ có thể dùng một lần, không thể lâu dài sử dụng, chỉ có thể chứa được. Mà bắp thịt cầu sức mạnh tăng cường, nhưng là bản thân có đặc chất, tùy thời có thể từ trong đó linh tính khởi động. Lúc này, Dịch Cát tựa bị biến động đánh thức, mở mắt, thế nào lệnh cờ Mà tại lúc này, Lý Quan Mạc bị phát ra một tiếng hào sảng trí cực cười to, ha ha, ta đột phá, mấy trăm năm rồi, ta cuối cùng đột phá. Giọng Lý Quan Mạc bị vừa cao hứng, lại tích mình, nhưng mà, nhưng mà đột phá thì thế nào đâu? Các lão bằng hưu a. Hắn nói, mấy giọt lớn nham tương nước mắt chảy xuống, tiếp đó bị hắn nhẹ nhàng xóa đi. 25 cấp, ngay còn có thể bảo hộ nhân tộc, giống như ngày trước đây như thế. Lê Cơ hợp thời nói tiếp, Lý Quan Mạc bị tiên sinh, ngài phải biết, bây giờ cụ dạ đã lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có chi trùng rồi. Nguy cơ. Lý Quan Mạc bị cười khúc khích. Có Vô Miên đại đế tại, có thể có nguy cơ gì? Vô Miên a, ta xem qua mỗi một đời quốc vương, bao quát ngủ dã đại đế một thế ở bên trong, Vô Miên đại đế tiểu tử này cũng là thuộc về rất mạnh mẽ lợi hại nhất đám kia. Nghe được cái này đánh giá, gì càng ngược lại là ở bên cạnh một bộ cũng có vinh nghiến dáng vẻ. Nghĩ đến Vô Miên đại đế tại lúc đó trong cung điện biểu hiện, xác thực thật làm người khác yên tâm. Nhưng mà, Lý Quan Mạc bị người này, lợi cớ vẫn là muốn bắt góc. Ẩn cư tại 36 tầng thâm viên làm gì? Dưỡng lão, vậy cũng không được. Nhanh đi đại hoang phát sáng phát nhiệt làm xây dựng đi. Chúng ta mới từ nhà chiêm tinh đỡ bù ngải nơi đó tới, gì cả ở nơi đó thấy được vô miên đại đế đâm máu chiến trường, nã sảnh bị cái kia chủ vị diện chiếm giữ. Giọng nói lễ cờ nghiêm túc, hơn nữa cũng không có một câu lời nói dối, tất cả đều là nói thật. Lý Quan Mạc Bỉ cũng nghe được lễ cờ trong giọng nói tính chân thực, chỉ là hắn cười một cái nói, tiểu gia hỏa, muốn đem ta kéo ra ngoài làm nô lệ nhiều người đi rồi, trước đó không lâu còn có một cái lợn rừng người pháp sư chạy tới muốn cho ta cho hắn rèn luyện vũ khí, còn không phải bị ta đánh chạy ha ha. Lý Quan Mạc Bỉ tiếng cười tràn ngập đắc ý lợn người pháp sư. cờ híp mắt, lợn rừng người pháp sư Cái kia lợn rừng người Pháp sư giết cổ la vương quốc một cái tiềm lực vô cùng chuyển kỳ, mà vị nào chuyển kỳ là ta giáo viên. Giọng lý quan mạc bị im bặt mà rừng, a cái này, cái này sao có thể? Tại thâm nguyên? Không, tại nhuống máu chi lộ. Lê cơ lắt đầu, không muốn đi nói, mà chỉ nói, nạ sẻn cường giả hiện tại cũng tề tụ thâm nguyên, qua mấy ngày chính là quý tộc xem xét rồi, một lần này quý tộc xem xét là toàn bộ đại lục thịnh sự, bởi vì vô miên đại đế phát hiện trong vòng trăm năm liền sẽ cùng nạ sẻn sinh ra cùng xuất hiện chủ xu lợi quả tận lực giản yếu mà giảng thuật vấn đề hiện tại. Tiếp đó chân thành nói, "Lý quan mạc bị ngài, sau khi rời khỏi đây ngươi có thể biết một chút ta, nếu có cần, ta đại hoang thành tùy thời vì ngài mở ra, ta mới có thể mức độ lớn nhất mà phát huy ra ngài ưu thế cùng giá trị." Nhà máy, vũ khí nhà máy. Đại Hoang bây giờ cái kêu ba qua hai táo thợ rèn căn bản lộng không ra lời cờ mong muốn vũ khí nhà máy. Có truyền kỳ bất tử điệu, còn có hỏa liệt điệu nhất tổng, cái này nhưng đều là tốt đẹp hỏa lực nhiên liệu nơi phát ra. Hiện tại những cái kia hỏa liệt điệu chỉ là làm xưởng thủy tinh là thật là đại tài điều dụng, mà muốn rèn vũ khí tất phải liền cần một cái hướng dẫn kỹ thuật, có ai có thể so sánh được với tổ sư ra Lý Quan Mạc Bị đâu. Ha ha, tiểu tử." Lý Quan Mạc Bị cười nói, "Nếu có cần ta cũng là đi thăm viên tầng dưới chót, đi ngươi kia cái gì đại hoang làm gì? Bởi vì đại hoang là thủ, lễ cờ lắc đầu, không tại nhiều nói, ngày sau khi rời khỏi đây thì sẽ biết." Hắn dơ tay lên, đem bắp thịt cầu đưa cho Lý Quan Mạc Bị nhìn, người xem, đây là bắp thịt cầu." Anh anh bắp thịt cầu phát ra một tiếng bắp nhỏ, nằm trong tay Lễ Cờ không muốn động. Lý Quan Mạc Bị đưa tay bấy bấy Bắp thịt cầu lơ lửng, vùng gây một hồi nhưng mà không có tránh ra. Cũng có linh tính, 20 cấp. Hân, xem ra không gian chứa đựng bí văn có hiệu quả rồi, đúng rồi. Lý Quan Mạc bị nhẹ nhẹ gật gật trong tay bắp thịt cầu, sáng lên một đạo quang mang, bắp thịt cầu khí tức rơi vào 20 cấp, người tham gia quý tộc xem xét, không cho phép chuyển kỳ trên sức mạnh a. Tiếp đó bắp thịt cầu liền đồng bệnh phụ phù trở về, giống như là uống say đồng dạng. Đa Tạ, Lệ Cở Ích cười cầm lại bắp thịt cầu, nắm chặt trong tay, chuẩn bị chậm rãi bồi dưỡng cùng bắp thịt cầu ăn ý tốt, chúng ta đều đi ra ngoài đi. Lý Quan Mạc bị vung tay lên, một đoàn ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại lề cờ cùng gì cả bên cạnh. Hai người nắm chặt, tiếp đó bị ngọn lửa bao phủ, biến mất ở cái này trong không gian. Lý Quan Mạc bị hóa thành dung nham cự nhân nhưng là biến thành nham tương rơi vào trong nham tương, cỡ nhỏ không gian khôi phục lại bình tĩnh. Tuyết Sơn, lề cờ hai người lại lần nữa xuất hiện tại Tuyết Sơn trong sân động, cách đó không xa là Sơn Mạch cự nhân bộ giám Lý Quan Mạc bị. Hiện tại xem ra, Sơn Mạch cự nhân cùng dung nham cự nhân, trong đó có một chỉ là Lý Quan Mạc bị dành thời gian cho việc khác chỉ là Lũ Điểu Giang Hỏa, tất nhiên lấy được đồ vật liền trở về đi. Lý Quan Mạc Bỉ ngăn chặn cửa động thân ảnh từ ngoài động đứng lên, thân hình cao lớn. Lý Quan Mạc bị này, ngay thật sự không có ý định cùng đi với ta sao? Lệ Cở lại lần nữa phát ra mời. "Không đi." Lý Quan Mạc bị lắc đầu, quen thuộc cuộc sâu sinh sống. Tốt "Ta." Lệ Cở cũng không biện phát gì, chỉ là hy vọng đến lúc đó Lý Quan Mạc bị có thể thật là đồng đi. "Tốt, các người mau đi đi." Lý Quan Mạc bị cái kia phảng phất rêu xanh như là nham thạch gò má nở nụ cười, "Ta muốn đi du lịch một chút nạ sen, nhìn một chút đều có bao nhiêu bạn cũng vết tích vẫn tồn tại. Nếu có cần, nhớ ký lại tới tìm ta, ha ha." Tấu chương xong, chương 264, ban thượng phong phú. Quý tộc xem xét bắt đầu. Chương 264, ban thượng phong phú. Quý tộc xem xét bắt đầu. Do đó, người muốn xưng hô như thế nào cái vật nhỏ này?" Dịch Cả hào hứng hỏi lễ cờ, chọc chọc trong tay hắn bắt thịt cầu. bát thịt cầu phát ra một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ tại cùng gì cả chơi đùa. "Liên Đế, lôi đình bắt thịt cầu đi." Lễ cờ nghĩ tới nằm tại chính mình trong không gian giới chỉ lôi đình phát trượng, cho bắt thịt cầu lấy một danh tự. "Lôi đỉnh bắt thịt cẩu." "Tốt tốt tốt, khí." Dịch Cả lần nữa mừng rỡ bắt Lúc này bọn hắn đang tại quốc vương trong khách sạn nghỉ ngơi lấy lại sức. Phải biết, ngày mai sẽ là quý tộc xem xét bắt đầu thời gian. Nói không khẩn trương đó là giả. Phải biết lần này là toàn bộ đại lục thị ngồi a. Tất cả thế lực đều tham gia bảo, coi như nạ xèng ánh sao cấp ít hơn nữa, loạn chừng cũng không ít sẽ ổn ào lần này quý tộc xem xét bên trong. Mặc dù có hắc bạch hiệp sĩ tại hắn trong đội ngũ, nhưng lực cờ áp lực vẫn rất lớn. Đông đông đông. Đô nhiên, tiếng đập cửa lên, kèm theo hỏi hàm, "Thiếu gia, Lam Thảm báo gia, phía trên có lần này quý tộc xem xét tin tức cả kẽ. Bảo đi." cờ Cở khe nói đạo, bên cạnh gì cả lập tức ngồi ngay ngắn, trải lấy bối đầu, thân mang tay chàng Zon đi tới. Bây giờ Zon giống như tiền kiếp lịch cờ thấy qua những cái kia xuất tiểu tử giống nhau, trẻ tuổi mà giàu có sức sống, tự tin mà tràn ngập ưu nhã. Một cái hợp cách còn ra. Zon trong tay cầm hai xấp giấy, chính là lam thảm báo. Lam thảm báo là lam thảm đại công phát hành báo chí, bên trong bình thường là một chút phê phán tính chất, khiển trách tính chất tấm mặt. Lam thảm đại công bản thân cũng là lấy khắc nhiệt chữ dành. Lê tiếp nhận báo chí nhìn lại. Lần này quý tộc bình nghị hội, chót lửa là một cái cỡ lớn bị diện, bị diện. Lực cự lông mày nhíu lại. Cỡ lớn bị diện. Cỡ lớn bị diện nói như vậy đều nhất định có có thể trưởng thành thành nạ sen người như vậy vị diện. Chỉ bất quá bị nạ sen phát dắt đồng thời cướp đoạt về sau, trên cơ bản liền đã mất đi tiếp tục trưởng thành tiềm lực, chỉ có thể biến thành nạ sen tạo huyết máy móc. Mà cái cỡ lớn bị diện là vô miên đại đế đã từng đi chư thiên tinh giới lúc bắt được vị diện một mực giữ lại lười nhắc khai phát, lần này liền ném đi ra. Đó là một cái cỡ lớn bị diện. Bên trong có hoàn chỉnh pháp hoàn chỉnh vòng sinh vật, hoàn chỉnh đại lục cùng hải dương. Tài nguyên bên trong nhiều không Rất nhiều tài nguyên tại vị diện tiên sinh vật có chi không xem ra chỉ là rác rưởi, hoặc là hòa bình không có gì lạ đột vật. Nhưng mà tại nạ sẽ người xem ra, có lẽ chính là 10 phần chân quý nguyên vật liệu. Giống như mộ các vũ dạn nhỉ mấy người thứ gì đó, chỉ có tại tương ứng văn minh cùng tương ứng kỹ thuật phía dưới mới có hắn đặc biệt giá trị. Lấy vị diện này vì tỷ thí đấu trường, có lẽ hắn có thể phát rác rất nhiều vật có ý tứ cũng có nói. Tiếp tục nhìn xuống. Lần này quý tộc xem xét phần thưởng 10 phần phong phú, đã từng toát ra tin tức Hasturn diện đã ở phần thưởng trong danh sách. Lần này tỷ thí, tên thứ 11 ban thượng, chính là Hasturn vị diện. Cái này cũng là hắn hệ thống cho nhiệm vụ, thu được hạt thần bí diện, liền có thể phát giác vật thần bí tư cách. Lấy hệ thống liệu tính, đoán chừng chính là hạt thần bí diện có một loại nào đó thần bí tài nguyên. Dầu thô, khí thiên nhiên, than đá. Vẫn là màu cả u giany, nghĩ đến thần bí tài nguyên, Lê Cở cũng có chút kích động. Xem ra, lần này nhất định phải thu được tên thứ 11. Mà tên thứ 10, nhưng là một đầu chuyển kỳ cấp cái khác tinh thú. Tinh thú loại bọn này, là du đang tại Trư Thiên Tinh giới trong hư không một chủng mã thú, trời sinh liền nắm giữ cường đại pháp tắc lực tương tác. Phát tác tại nạ sẽ cần muốn lĩnh ngộ nhưng là đối với tinh thú tới nói chính là tại trong cơ thể của bọn họ có thể lấy ra rất nhiều phát tắc đối với rất nhiều không đến truyền kỳ mà nói cái này so với vị diện càng đáng giá tiền giống rất nhiều vị diện rất cao cấp bậc thậm chí chỉ đi làm bởi cường giả cấp 5 dạng này vị diện đối với cao cấp bậc cường giả tới nói không có nhiều tác dụng lớn tên thứ 10 ban thưởng là truyền kỳ cấp tinh thú loại này tinh thú hoàn toàn có thể từ đồ tệ mộ xẻ ra hoàn chỉnh truyền kỳ phát tắc cái nào truyền kỳ sẽ ngại mình nắm phát tắc quá nhiều đâu Thần minh chỉ có thể có một thân cách, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực ra tốc đối với phép tắc lĩnh ngộ. Chuyên kỳ tắc thì không tầm thường, chuyên kỳ có thể dung nạp rất nhiều rất nhiều pháp tắc, thẳng đến dung luyện một thể, thành vị chỗ thể. Cái này cũng là rất nhiều người đi không được thần minh con đường nguyên nhân. Hạng 9, hai hạng trung thứ cấp vị diện thần minh, có thể làm lãnh địa quản lý, nghiên cứu dùng, thần chức vị bội thu sinh sôi. Hai cái thứ cấp vị diện thần minh, quả thật không tệ. Bất kể là giết lấy thân cách, vẫn là dùng tại lãnh địa trong sự quản lý, đều là rất không tệ. Hạng 8, 10 cái thân cách. Hạ 7. Hạng 6. Tên thứ 3. Một cái cỡ lớn bị diện. Vị diện là cỡ lớn bị diện, có đầy đủ phát tắc, trước mắt đã thai nén 13 vị thần minh, có thể bắt 3 vị truyền kỳ, đã bắt đều là thứ cấp vị diện thực lực. Thứ cấp vị diện truyền kỳ thực lực, trên thực tế chính là tương đương với nạ xèn 10 trứng cấp 5 cường giả thôi. Lệ Cở bị tên thứ 3 phần thưởng này hấp dẫn. Đại thủ đutra, dạng này một cái vị diện, hoàn toàn đủ một người thành thần hoặc thành truyền kỳ, vẫn tương đối mạnh mẽ loại kia. Lệ Cở thở ra một hơi, tiếp đó nhìn về phía cái tiếp theo. Người thứ hai, nạ xèn công tước quý tộc đất phong, vị trí tùy ý tuyển. Công tước Đất Phong, Lê cờ ngược lại là lý giải. Tại nạ xèn công tước Đất Phong, mang ý nghĩa càng nhiều nạ xèn trí tuệ sinh mệnh đặt vào giới chướng. Những thứ này trí tuệ sinh mệnh nếu như thành vị trước nghiệp giả, tương lai có thể đánh xuống rất nhiều vị diện. Mọi người đều biết, nạ xèn mẫu lợn dư người, đều phải so với thứ cấp vị diện tôn quý vương quốc công chúa càng mỹ lệ hơn. Tiếp theo, chính là phần thưởng đệ nhất rồi. Tên thứ nhất, tiến vào không sợ thắc một năm. Lễ cờ chậm rãi xem, 20 người đứng đầu ban rất phong phú, cũng có một chút đồ vật hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Mà cái công sợ áp Không sợ tháp, ai ngờ bên cạnh gì cả kinh hô một tiếng, tràn đầy không thể tin, vậy mà có thể tiến vào không sợ tháp. Cái gì là không sợ tháp? Lệ cờ và Zon đều nhìn sang, bọn hắn đều rất tò mò. Dị Cả nhìn một chút Lệ cờ và Zon, giơ dự một chút mới nói, đây là ta nghe phụ thân ta nói, đây là ẩn giở tiên hiển chế tạo tháp, cái này là cả nã xẻng hải đăng, chỉ dẫn vô số truyền kỳ tìm được đường về nhà. Đồng thời, không sợ tháp cũng là cả cái nhân tộc cuối cùng phòng ngự, thân biến có thể diệt, ngũ dạ có thể hủy, không sợ không thể đổ. Thân biến có thể diệt, ngũ dạ có thể hủy, không sợ không thể đổ. Câu nói này vừa ra, Lệ Cở và Zôn đều từ trong những lời này cảm thấy một loại quyết tâm. Cái này là nhân tộc sau cùng phòng ngự. Không sợ tháp đối với nhân tộc thấp nhất tiến vào quyền hạn là ánh sao cấp, nơi đó nắm giữ rất đầy đủ hết phản hồi, ngươi chỉ cần có cái đầu óc, cũng có thể lĩnh hội phát tác. Dị cả mặt tràn đầy ước mơ, sau đó nhìn xem Lệ cờ nói, đương nhiên, đối với nhân tộc có cống hiến lớn nhân cũng có thể tiến vào, ta xem Lệ Cở ngươi về sau có thể có thể đi vào cũng khó nói nha. Lĩnh hội phép cắt chỗ a. trong mắt cũng có một chút hứng tới. Loại này không sợ tháp, muốn cho dị tộc tiến vào Thật sự là tiếc lại a. Không có cách, lần này đoán trưởng ánh sao tụ tập, Lệ Cở có thể tại bảo mệnh giới tình huống luyện binh thế là tốt rồi rồi. Giống như Vô Miên đại đế nói đồng dạng. Lệ Cở bây giờ chuyện khẩn yếu nhất chính là đi đem mình kỵ sĩ đoàn mang ra. Quý tộc xem xét tên thứ nhất, cùng tương lai ngang dọc đại lục cái thứ 2 hắc bạch kỵ sĩ đoàn rõ ràng cái sau quan trọng hơn. Tấu chương xong, chương 265, fan hâm mộ hiệu ứng, sôi động danh tự. Chương 265, fan hâm mộ hiệu ứng, sôi động danh tự. Ta nói qua trực tiếp, chuẩn bị thế nào? Lệ hỏi Tam Trực tiếp Thạch lưu ảnh trực tiếp. Thạch lưu ảnh là một loại thần kỳ vật mẫu sản phẩm có thể ghi chép một chút âm thanh cùng hình ảnh. Lê Cơ lúc đó đã cảm thấy thứ này giống của phim. Thế là những năm này hắn mua cực kỳ tiểu tiểu đủ loại thạch lưu ảnh khoán mạch, còn nhường Đại Hoang Thác bên kia làm tương quan nghiên cứu. Cuối cùng, tại ra Radio đều không có phát minh trực tiếp cơ bị phát minh. Tại Na Sen, lợi dụng thạch lưu ảnh cùng chạm liên quan bí văn, vậy mà có thể đạt đến tương tự với sóng điện từ hiệu quả. Không, hoặc có lẽ là loại kia truyền bá tần suất là cao hơn sóng điện từ đấy. Bất quá loại này bí cần cấp 15 chi bên trên người mới có thể khắc họa. Cũng chỉ có lỷ cờ trải rộng toàn bộ đại lục báo chí cửa hàng cùng tinh hồng đại hoang có thể phân phối, còn không đạt được sản xuất hàng loạt tiếp đó coi như hàng hóa bán tình cảnh. Bất quá, mở một hồi trực tiếp ngược lại là đủ. Truy báo, cùng tinh hồng đại hoang muốn là có rất nhiều người, đến lúc đó chắc chắn rất nhiều người tại nhìn. Người hạ lệnh, một lần này nội dung nhớ kỹ cũng dùng thạch lưu ảnh ghi chép, về sau có thể cầm đi bán. Lỷ cờ phân phó Zôn, Zôn cũng có tinh hồng đại hoang trưởng không quyền có thể nói, Zôn là lỷ cờ khả lấy đem phía sau lưng đều giao cho người. Được, chiếu ra. là đầu. Còn có chính là, bọn chúng cũng sắp đến a. Lệ Cở mắt chưa ý cười, trước mấy ngày liền liên lạc. Đương nhiên, Dỗ cũng cười cười, lại gợi ý nói, "Ngoài ra, thiếu ra, cự kiếm hầu tước, hát chào bá tước bọn người muốn gặp ngài, bọn hắn từ riêng mình thành thị chạy tới." "Ồ." Lệ Cở nhíu mày, "Chuyện khi nào?" "Ngay hôm nay buổi sáng." Dỗ nói, "Bọn hắn muốn phải ủng hộ ngài." "Được, vậy chúng ta đi gặp gỡ đi." Lệ Cở nhìn một chút gì cả, gì cả cũng gật gật đầu. Những năm này cự kiếm hầu tước, a cơ gì bá tước mấy người cũng đối với hắn giúp đỡ không ít đi mà lại hắn hồi nhỏ còn cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu qua một đoạn thời gian. Tính ngược lạ lạ chiến hữu, mặc dù bây giờ Lệ cờ thân phận biến hóa, trở thành đại lục tân tinh quý tộc, nhưng mà hắn bản tâm vẫn như cũ không thay đổi, cũng không biết bọn hắn thay đổi bao nhiêu. Nghĩ đến như thế, Lệ cờ lúc này cùng dì cả cùng nhau đứng dậy, mà báo bảo tiểu ra cửa, lá xanh nước trái cây đi, quý tộc xã giao khu. Ha ạ cở dì ngươi thực sự là nói vậy? Trước đây dùng mạnh nhất rõ ràng là ta, ta mới là cái kia chạy nhanh nhất. Hừ, chạy nhanh nhất, nhưng mà mạnh nhất là ta. Khoác lác, các ngươi đều không nhi tử ta lợi hại. Mấy cái lớn giọng ở nơi đó kêu la om Thông thân ngược lại là bị gian phòng cách trở, bất quá những cái kia động tác bất nhã vẫn có thể nhường người bên ngoài cảm thấy khó chịu. Bất quá khi bên ngoài những cái kia nam tức hoặc mở rộng nhục sĩ, lại có lẽ là ngẫu nhiên giàu một cái tới trải nghiệm cuộc sống trước nghiệp giả, những người này thấy được mấy người kia giọng oang oang trên quần áo theo lên quý tộc vân trang trí, trên mặt lại chưa bao giờ kiên nhận chuyện đã biến thành thân mật mà hiểu gật đầu bị cười. Một cái cự kiếm hầu tước, một cái ạ cờ dị bà tước, một cái hắt chào bà tước, còn có ạ ra hiển gia tộc gạ sở. Hân, kỳ thực bọn hắn cũng không là mỹ, có thể là thực sự tính tình đi. Những cái kia các tiểu quý tộc nheo nheo đối với bên kia gửi đi thiện ý ánh mắt, đồng thời tìm kiếm cái kia cái trẻ tuổi thân ảnh. Mà những quý tộc này phía trước đang có lá xanh nước trái cây A miễn phí cung cấp tất cả chủng loại báo chí, trong đó có Lam Thảm lãnh địa ban bố Lam Thảm báo. Phải biết, một lần này quý tộc xem xét, cổ La Vương quốc mắt sáng nhất cũng chỉ có hai cái quý tộc, hai cái bá tước. Một cái là Lễ Cờ bá tước, một cái là Vô Kim Hương bá tước. Vô Kim Hương bá tước còn tốt, dù sao hắn lấy thực vật phương diện thành tựu lấy danh. mới thật sự là cột a. 6 tuổi liền chủ trì dung nham đầm lầy lớn ma thú chiến tranh. Khi tuổi liền sửa chữa á dạ yến pháp luật pháp lệnh, 10 tuổi mở rộng đại hoang thành, 12 tuổi đem sản nghiệp khai biến pháp luật, 13 tuổi tinh hùng đại hoang lan tràn đại lục, 15 tuổi đã phú khả đi quốc, 17 tuổi đại hoang chi danh mọi người đều biết. Tới chính trị, nhân ra sau lưng là vô Miên đại đế mấy người nhà phụ nhạc mẫu, là cự kiếm hầu tước mấy người chiến hữu, là Đông Đảo quý tộc đồng bạn làm ăn. Tới thương nghiệp đấy, nhân gia nhường tài phú nữ thần đại thần quan tần đoạn, đồng thời tuyên bố muốn bồi dưỡng ra một cái thần mình, toàn bộ đại lục vô tận tài phú nguyên nguyên hội đến cái kia. Tới lực, nhân gia sau lưng không chỉ có thành kiến chế quân đoàn, Có chủ đề cấp tiên tổ quạ đen Serbia, liền chính hắn cũng là 6 tuổi liền bắt đầu chủ trì chiến tranh tồn tại. Dạ này Tân Tinh, tại cái này cái thời gian lựa chọn gia nhập vào quý tộc xem xét, cái này không thể nghi ngờ để cho người ta phân chấn. Hắc hắc, ta đánh cược, lễ cờ bá tướng nhất định sẽ đem thánh sinh mệnh đồng minh đám kia xúc sinh đánh ngã. Một cái cầu đầu nhân chức nghiệp giả nhìn lấy trong tay báo chí, khỏe miệng tràn đầy hưng phấn, nghe giọng nói hẳn là thổ sinh thổ trưởng thâm niên người. Còn có vĩnh đống nghị định. Hạn giờ hiệu chi chân, đem những cái kia trâm diệp tụ nhân quả thật đều là gì đoan. Giết sạch Vĩnh Đống Nghị đỉnh Châm Diệp Thụ nhân, thơ bên Châm Diệp Thụ nhân mới là duy nhất. Một cái Châm Diệp Thụ nhân cũng là phấn khởi không thôi, nhìn Bình Đống Nghị đỉnh đồng tộc rất làm hắn chán ghét. Không chỉ là bọn hắn, lá xanh nước trái cây A thật nhiều người thấy được hôm nay mới nhất làm thảm báo, thế là đều sẽ nhịn không được bình luận một phen. Lệ cờ bá tước, ta rất ưa thích Lệ cờ bá tước rồi, ta là của hắn độc giả trung thực. Lệ cờ bá tước sáng tác thiên phú còn có thể, nhưng là của hắn nghệ thuật tiên phú tuyệt hảo. Loại kia truyện tranh là khai sáng một cái lưu phái. Nghệ thuật. Đó là các ngươi không biết Lệ cờ bá âm nhạc và biên kịch tiên phú. Ta mua qua một lần đại hoang thành lưu Ảnh, có một bộ gọi nghệ sĩ đi ảo kịch, thật là khiến ta mê mộng. Hắc hắc, một đám nữ môn, Lệ Cở Ba tức dẫn đầu xung kích mới là nam nhân lắm mạn. Ha, đáng chết, ta bây giờ liền muốn đi theo cùng hắn. Các người nghe nói qua nghề chế tạo sao? Đại Hoang thành ban bố mỗi một vật ta đều có chứa. Đó là các ngươi không hiểu hắn quản lý lãnh địa tạo nghệ, những cái kia pháp lệnh là như vậy làm cho người mê say. Đang thảo luận khu đủ loại dị tộc hỗn hợp có nhân loại ở nơi đó hào hứng thảo luận, còn thỉnh thoảng có bên ngoài yên tĩnh uống nước trái cây quý tộc đi tới tham dự thảo luận. Lệ tức thật là thiên tài thực sự là từ từ bay lên tân tinh a. Thậm chí có người tiền đoán, không cao hơn 200 năm, Lệ Cờ Bá tức tất thành truyền kỳ. 200 năm thành truyền kỳ. Bao nhiêu ánh sao cấp sống mấy ngàn năm đều không được đột phá a. Tức là à, một lần này quý tộc xem xét, nghe nói thế lực khác cũng là sớm tiếp vào tin tức, có chuẩn bị. Đúng vậy à, không có cách, bọn hắn sớm biết tin tức, nhưng là chúng ta có thể định quy tắc tranh tài cùng địa điểm. Ngài ngược lại là, Lệ Cờ Bá Tước cũng đã nói, chúng ta nhân tộc đoàn kết lại sức mạnh lớn, khan rất nhiều chủng tộc thú tính chưa tiêu. Những người này đang trò chuyện, bỗng nhiên ánh mắt cùng nhau chuyển hướng đại phương hướng cánh cửa. Có một vị không thể bỏ qua nhân từ ngoài cửa đi tới. Người kêu mái tóc màu nâu nồng đậm mà nhu thuận, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vũ quan tinh xảo mà cương nghị, phảng phất đồng thời chịu đựng quả sung nước cùng máu và lễ lễ. Một vị khí chất đặc biệt quý tộc. Nhìn làn ra, cái này quý tộc người trẻ tuổi nhất định là đang ở hậu đái trong hoàn cảnh lớn lên, không thiếu quyết độ ăn. Nhìn tướng mạo, vị này quý tộc ưu nhã nhất định là tới từ từ tiểu lương tốt lễ nghi quý tộc giáo dưỡng, đồng thời loại kia cương nghị nhất định là trải qua chiến tranh đầy lễ. Nhìn khí thế, tuổi còn trẻ liền có thể có 10 cấp thực lực, chứng minh thiên phú của hắn thấp. Lúc này, một chút tiểu quý tộc liền đã hiểu, người này nhất định là đại quý tộc gia tộc thanh niên, chỉ là không biết là cái nào cái quý tộc chỉ là. Lúc này, vừa mới có chút làm người khác chú ý cự kiếm hầu tức bọn người, nhưng là nhau nhau đứng dậy đi ra phòng tiếp khách. Ha ha ha, người đã đến. Tiểu tử, rất lâu không gặp, so với ta đều cao. Phi, bên trong cơ thể ngươi máu huyết mạch, người xem một chút ngươi so với ai khác cao. Nhi tử, mau vào ngồi đi. Mốn là người bên ngoài đều chỉ cho là những gia tộc này, người cầm lái đang chờ cái nào cái quý tộc nói chuyện, không nghĩ tới tới lại là Lễ cờ bá tước. Lỉ cờ bá tước Một chút quý tộc rủi rủi con mắt, khó có thể tin. Thậm chí có người trực tiếp đứng lên, "Tôn quý tiên sinh, hoan nên đi tới lá xanh nước trái cây đi, xin hỏi ngài có hẹn trước thật sao?" Một cái tỷ nữ tiến lên tuân hỏi người quý tộc kia thanh niên, động tác rượu mạn nhu đẹp, hai má hồng lên. Lên cỡ nhìn trước mắt tỷ nữ cười cười, "Đúng vậy nữ sĩ, ta đi tìm gạ rụt sợ tự tức bọn hắn." Cái này tỷ nữ đúng là hắn phía trước đóng vai thi nhân du mục bụt tới tìm hiểu tin tức lúc tiếp đại hần cái kia. Lần trước đến, cái này tỷ nữ minh lộ ra sợ chán thi nhân du mục buộc không có tiền tiêu phí, cho nên thiện ý nhắc nhở. Mà lần này Chướp mắt tỉ nữ gương mặt đỏ, một mặt xi si hắn giảm đánh giá Lệ Cở một mặt thẹn thùng. "Được, xin mời đi theo ta." Tỉ nữ nhu hòa hành lễ, tiếp đó tại phía trước dẫn đường, không biết có phải là ảo giác hay không, Lệ cờ luôn cảm thấy một lần này tỉ nữ đi trên đường là lạ. Lần trước là tùy ý mà nhẹ nhõm, lần này là nhánh hoa run rẩy, phía trước dao động lần sau. Lệ cờ theo tỉ nữ đi vào trong điếm, tất cả mọi người ánh mắt tập trung tới, gã rốt sợ bọn hắn cũng đón. Nhưng mà đúng vào lúc này, một quý tộc phụ nhân bỗng nhiên đứng lên, tiếp đó rẽ dung nham đầm lầy lục thủy như rắn nước eo đi tới, miệng phun hương thơm, thiếu gia Lệ ta rất thích ngươi quyển kia chân hoàn truyện nữ nhân nào không hy vọng có một thích mình nam nhân đâu. Ai? cái này quý tộc phụ nhân khẩu bên trong còn có nước trái cây mùi thơm át, trên thân nhưng là loại sách phổ thông đại hoang bài hoa hổ vị nước hoa, không biết là có hay không có thể cảm thụ một lần lì cờ bá tức sùng kích đâu. Nói, quý tộc phụ nhân liếc mắt nhìn lì cờ sau lưng cách đó không xa gì cả, cười ha hả, công chúa gì cả thật đáng yêu đâu. Tiếp theo nàng không để lại dấu vết mà đem một tờ giấy nhỏ nhét vào lễ cờ trong tay, con nhẹ nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay hắn gãi gãi, tại lễ cờ bên thay nói, đợi ngươi a nói xong ba chữ này Quý tộc phụ nhân liền lắc ngông chi đi. Lễ Cờ trợn khóc trợn cười, chờ muốn tiếp tục đi lên phía trước, lại một cái ngăn cản Lễ Cờ. Lễ Cờ bá tước, nhà ta vị nào đi thứ cấp vị diện tuần tra, hắn nhất định sẽ cùng nơi đó công chúa pha trộn, ta muốn trả thù hắn. Ngài có thể giúp giúp ta sao? Ta nghĩ, bảng xếp hạng lang nhà tác giả nhất định có một cây lang nha đừng a. Khi <cười> hỉ. Hôm qua thân viên 78 tầng một trận mưa lớn, không biết Lễ Cờ bá tước nơi đó lớn không lớn. Bọn này quý phụ nhân, quý tộc tiểu thư từng cái như lang như hổ nhưng lại ưu nhã vô cùng tiến lên đây cùng Lễ Cờ đáp lời, tiếp đó lại vội vàng đi. Ở đây đơn giản không giống như là lá xanh nước trái cây đi, một điểm cao nhã, thông dòng cũng không có. Ngược lại giống như là liệt diễm tửu quán đồng dạng, phu nhân danh viện lập tức liền như là phía dưới sủi cảo như thế hùng giống tân khách hàng, phảng phất muốn bị ăn một miếng đi. Bên kia gã sơ bọn hắn thấy thế cũng không gấp tới, ngược lại ở bên kia chỉ trỏ, nhìn lễ cờ ăn quá đáng, mà ở những thứ này phu nhân danh viện sau đó, nhưng là một nhóm các người. Lễ cờ bà tước, ta muốn đi theo cùng ngươi, ta nguyện ý theo cùng ngươi suốt kích. Một cái bộ dáng thiếu niên người khẩn trương đi tới. Hắn vừa mới tại theo đuổi một quý tộc tiểu thư Thỉnh quý tộc tiểu thư uống nước trái cây nhưng mà quý tộc tiểu thư lại chạy tới cho lịch cờ lắp số phòng nhưng mà cái này không trọng yếu hắn không quan tâm hắn quan tâm là đây chính là lịch cờ bá thước dẫn đầu sung tích người ta là chính nghĩa kỵ sĩ tam gia hiệp sĩ lý niệm của ta chính là chính nghĩa ta đang giúp trợ kẻ yếu thực tiễ chính nghĩa thiếu niên sùng bái mà nhìn xem lịch cờ chờ mong lịch cờ tán thưởng. dù sao sự tích của hắn quả thật có rất nhiều người nhỏ yếu đang tán thưởngly cỡ lần này ngược lại là không có miễn cương thiếu như này mộng tưởng cũng thích đều không nên bị qua loa Thế là hắn trầm ngâm chốc lát mới nói, có lẽ, khi ngươi nguyện ý vì chân chính chính nghĩa mà chiến có thể tới tìm ta. Thiếu niên này quá trẻ tuổi, rất dễ dàng bị người mang lại, có lẽ chỉ có chân chính tỉnh ngộ mới có thể biết cái gì là chính nghĩa. Chân chính chính nghĩa? Thiếu niên không hiểu, kẻ yếu liền nhất định hẳn là được trợ rút. cường giả thì nhất định là ưu hiệp. Cái gì là mạnh yếu, cái gì là chính nghĩa? Lê Cơ Giản yếu nói, ngươi như thế nào đi định nghĩa mạnh yếu cùng chính nghĩa? Thực lực mạnh chính là cường giả, cấp bậc cao chính là cường giả. Chính nghĩa đâu? Giết người là không tốt, nhưng khi giết là người xấu đâu? Mà khi cái tên xấu xa kia là người trí thân đâu? Hành vi chính nghĩa cùng tín niệm chính nghĩa, quá trình chính nghĩa cùng kết quả chính nghĩa. Người, thật là phức tạp, có người điểm xuất phát là chính nghĩa, cuối cùng lại làm tà ác như thế nào đi định nghĩa hắn. Người, thế giới, là phức tạp. Mạnh cũng yếu, chính nghĩa cùng gian ác, tốt hay xấu. Thế giới cũng không phải không phải đen tức là trong đấy, trắng cùng đen ở giữa còn có đỏ, tranh hồng, xanh lam tím. Lê Cở vỗ vỗ như có điều suy nghĩ bả vai của thiếu niên, ta trở người thành là chân chính chính nghĩa kỵ sĩ. Ta bây giờ còn không quá lý giải. Thiếu niên ngẩng đầu, trên mặt còn có vẻ suy tư, nhưng mà đa tạ Lữ Cở Bá tất chỉ điểm. Tương lai ta hiểu chi về sau, gặp lại. Thiếu niên này cũng là quả quyết, nói liền đi. Lữ Cở cười, có lẽ hắn là bị thiếu niên trong mắt loại kia chú nhị, bất quá cùng tín miệng đã đậu rồi. Nói hay lắm. Không hổ là Lữ cờ Bá tước. Thiếu niên lý tưởng cùng thực tế đó là có chênh lệnh rất lớn đấy. Chính nghĩa? Ha ha, ta hồi nhỏ thì có chính nghĩa, bất quá về sau khai sáng gia tộc liền không có nghĩ nhiều như vậy rồi, đúng, các người nhất định hiếu kỳ gia tộc của ta đi. Gia tộc của ta chủ doanh nghiệp vụ là gia Long Ma thú buôn bán. Vỗ tay tán thường đấy, tán thường đấy, làm quảng cáo đều đang vì Lệ Cờ một fan lớn tiếng khen hay. Bất quá Lệ Cờ lại là không muốn lãng phí thời gian, gặp không có người lại nhảy ra, hắn liền nhanh trong tiếng nhập phòng. Ha ha, bây giờ Lệ Cờ cái tên này, kia thật là tên trấn tâm viên a. Đúng hay không? Ta đại nhà văn đại nhà quân sự đại nhã sĩ đại hòa sĩ. Ngài Lệ Cờ, Cự Kiếm hầu tức mở rộng vòng tay, hung hăng gầu ôm một hồi một M83 xung quanh Lệ Cờ, trong miệng trêu chọc. Lệ Cờ ôm, tiếp đó cười cười, ta vẫn dẫn đầu xung kích chi hiệp sĩ đâu. Chư vị cũng không phải không biết, ha ha. Thế là Đám người ngoại trừ gạ dột sờ bên ngoài đều nhìn nhau nở nụ cười, chỉ cảm thấy mười mấy năm trước đối kháng ma thú lúc Thuế Nguyệt lập tức đập vào mặt. Bọn họ là chiến hữu. Thấu chương song, chương 266, thân viên trực tiếp. Đại hoang thành xôi chảo. Chương 266, thân viên trực tiếp. Đại hoang thành xôi chảo. Hát chảo bá tước cười chỉ chỉ lề cờ cùng gạ dột sờ. Các luận cấp đích, ta cũng không muốn gọi gạ dột sờ thúc thúc. Bên cạnh thanh tuyển bá tước cười ha hả Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đừng nghĩ chiếm tiện nghi ta. Gazo sở trừng trừng bọn hắn, miệng môi trên hai liếc tiểu hổ tự run lên một cái, như tự ta ưu tú như vậy, nếu không thì các ngươi gọi hắn bằng chủ lực rồi, các ngươi cùng hắn cùng thế hệ, cũng là ta tiểu bối, ha ha, ha ha ha. Gazo đắc ý cười, những người khác tận tiếp vô ngữ. Cự kiếm hầu tước nhưng là nói, tốt tốt, lần này chúng ta tới chính sự đừng quên. Lệ Cơ lúc này cũng nhất nhất cùng hắc trà bá tước, ạ cờ gì bá tước bọn người ôm xong, tò mò nhìn về phía Cự kiếm hầu tước, chính sự gì? Có liên quan quý tộc xem xét chuyện. Đúng vậy. Cự kiếm hầu tước trong mắt tinh bắn ra bốn phía, liên quan tới quý tộc xem xét. Cự kiếm hầu tức chỉ chỉ trông ngồi, ra hiệu đại gia ngồi xuống. Đợi cho đám người nhập tọa, bọn hắn một bên Hàn Nguyên, một bên trợ tỷ nữ bên trên một chút nước trái cây sau đó mới bắt đầu nói chính sự. Lệ Cơ, lần này tới, chúng ta là chuẩn bị khởi xướng một lần liên danh hoạt động. Cự kiếm ba tức bộ dáng vẫn là bộ kia âm lẫm người lại trở tới gần bất quá âm thanh ngược lại là ôn nhu, Lệ Cơ bọn hắn cũng đã quen cự kiếm bộ dạng này mà bộ kệ. Liên danh hoạt động? Lệ Cơ nhíu mày, mấy người các ngươi liên danh làm cái gì? Chỉ cần vẫn được, ta ủng hộ các ngươi. Liên danh là tương tự với quý tộc đồng minh hoạt động. Cùng một chỗ làm nào đó cái sự tình là không cần Cổ La Vương Quốc xem xét hội thẩm bản mà đấy, chỉ bất quá cũng không chịu Cổ La Vương Quốc bảo hộ. Tỷ như hai cái lãnh chúa ở giữa muốn đánh trận, cái kia nhất định phải đệ trình văn bản xin đi gụ dạ xem xét biết, thông qua được mới có thể đánh. Nếu như là gụ dạ lãnh chúa cùng Thánh Sinh Mệnh đồng minh tụ trưởng muốn đánh, vậy sẽ phải đệ trình Cổ La Vương Quốc, Thánh Sinh Mệnh đồng minh cùng đĩnh đống nghị đỉnh ba thế lực xem xét hội thẩm bản, bản. Mà liên danh hoạt động khác biệt, quý tộc cũng có lúc cần hành xử mình liên danh quyền. Làm một chút quý tộc đạt tới lợi ích nhất trí lúc, có quyền để cho mình cực kỳ liên quan lợi ích người cự tuyệt một chút đến từ cao tầng an bài đương nhiên đại giới chính là đang hành xử liên danh hoạt động lúc là không bị nguyên bản thế lực bảo vệ theo lý thuyết hành xử liên danh quyền khác hai thế lực hùng mạnh hoàn toàn có thể thừa cơ hội này diệt những thứ này liên danh quý tộc Mặc dù như thế bất quá lỷ cờ cũng nguyên nhân giúp một cái những chiến hữu này nếu như không phải là cái gì đại sự lời nói chúng ta chạy liên danh quyền chủ muốn bởi vì ngươi. hạ cờ gì ba tức cười ha hả nói nếu như lần này đi vào quý tộc xem xét có người ở bên ngoài muốn nhằm vàoươ vô miên bệnh hạ không thích hợp ra mặt chúng ta bên trên Chúng ta bên trên. Nghe được ba chữ này, Lê cờ cùng phang có chút xúc động. Hắn quát tay náo: "Các vị, dạng này phong hiểm quá lớn." Liker uống một ngụm sảng khoái tóc xanh mai nước, cười cười ha hả: "Ta có chủ tệ cấp hạ giả hiện tiên tổ, cái nào mắt không mở dám đến." "Chúng ta biết, Lê cờ. Cự Kiếm Hầu tức nói, "Nhưng mà ngươi phải biết, có rất nhiều thủ đoạn thấp hèn ngươi là chưa có tiếp xúc qua." Gạ Du Sở cũng nhẹ gật đầu, "Sơ cùng với chính mình tiểu hồ tự nói, ta ngược lại thật ra được chứng kiến, một số người sẽ hướng về dòng sông thượng du lâu đọng, cũng có trực tiếp dùng kỹ năng có thể thay đổi địa lý hình dạng, nhường tòa thành sổ độ." Đúng, những thứ này tiểu động tác rất át âm, hơn nữa chui xem xét sẽ thiếu sót. Thanh truyền bá tức cũng trầm ngâm nói, chúng ta cũng là chiến hữu, nguyện ý vì ngươi mã bảo hiểm. Thanh truyền bá tức tại ma thú trong chiến tranh là một cái trầm mặc ít nói người, nhưng mà nhưng thật ra là thuộc về lòng nhiệt tình, trước đây gian khổ nhất phòng thủ nhiệm vụ chính là giao cho hắn. Lê Cở Mi Mi, chính xác như thế. Hơn nữa cự kiếm nếu như bọn hắn chỉ là phát biểu tuyên bố còn tốt, đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Bên trên có chỗ thể, bên trong có cự kiếm, dưới có tinh hùng đại hoang. Trên cơ bản lễ liền có thể hảo tránh lo âu về sau mà tiến vào bên trong rồi. Tới tới tới, hôm nay không nói nhiều những thứ này, chúng ta nói rõ ràng nói chuyện chuyện năm đó, rằng dù sợ ra hỏa này không tin tác dụng của ta, phải biết ta thế nhưng là Hắc Triều hiệp sĩ đều mang đến. Mấy người bắt đầu ôn chuyện trò chuyện, một bên uống nước trái cây, vừa nói chuyện phiếm tâm tình. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất tụ cái kia sau cùng. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, tại cái này cái đoạn thời gian, có rất nhiều quý tộc đều chạy đến thăm liên tới. Có muốn tới đây tham gia náo nhiệt, xem loại này đại lục thịnh ngộ. Có là muốn đưa ra gia nhập vào một lần này quý tộc xem xét, dù sao lần này quý tộc xem xét nhân tộc bên này không chiếm ưu thế. Đương nhiên, muốn gia nhập là thêm không vào được đấy, dù sao đây là quyết định quý củ, vô miên ngải đế tự mình quyết định. Đến nơi khắc rất nhiều tiểu quý tộc, nhưng là kêu khổ cả ngày. Quý tộc xem xét, không chỉ là quý tộc tấn thăng thệ yến, cũng là những cái kia đệ giai chức nghiệp giả nhất tự trở thành quý tộc cơ hội. Rất nhiều không phải quý tộc đệ giai chức nghiệp giả, liền là thông qua quý tộc xem xét, nhảy lên trở thành tiểu quý tộc. Sau đó lại từng đời một từ mở rộng hiệp sĩ biến thành nữ tước, từ văn tước trở thành nam tước, lại từng bước một thăng lên. Rất nhiều mở rộng nhiều sĩ Phân tích mấy người tiểu quý tộc, cũng là dựa vào quý tộc xem xét từng bước một đi lên tích lũy tư nguyên. Lê Cở bọn hắn trò chuyện trong chốc lát, ngoại trừ ôn chuyện bên ngoài còn có lẫn nhau một chút sản nghiệp lui tới. Tỷ Như cự kiếm hầu tức lánh địa có rất nhiều mỏ kim loại mạch, hắc chảo bá tức ra cây cối làm thành than tuổi rất nhiều đốt. Đợi cho đằng sau, uống nước trái cây uống no đám người cùng nhau chờ chờ ngày thứ hai quý tộc xem xét đến. Ngày hôm sau, hôm nay là quý tộc xem xét này. Mặc dù Lỷ Cở biết quý tộc xem xét có biến hóa tin tức này tương đối trễ, nhưng mà cũng may đại hoang tòa báo vốn là kịp chuẩn bị, dù sao nguyên bản cũng là gù dạ sự chỉ bất quá bây giờ trở thành nạ sen tĩnh sự chỉ là nguyên bản nhà báo đội hình tăng cấp, phối trí nhà báo càng nhiều, sang trọng hơn, còn có mấy cái nhà báo trừ cái đó ra, sớm tại lễ cở qua trước khi đến, mấy báo, số số chỗ cùng Tinh Hồng Đại Hoàng trực tiếp mua ba đầu thạch lưu ảnh quán mạch, đại lực sản xuất một nhóm trực tiếp lưu ảnh cầu. Những thứ này trực tiếp lưu ảnh cầu khắc họa ướp chừng mười thập tam cái cấp 15 nhà khắc văn bí mật hao tốn giá cả to lớn, đem những này người mệt mỏi chết. Lại thêm nguyên bản trực tiếp lưu kho, phân hướng các nơi phân lưu ảnh cầu mới miễn đủ. Mà lúc này Toàn bộ đại hoang thành cùng á dạ huyện có thể bay, chạy rất nhanh, toàn bộ trở thành người mang tin tức, người đưa thư cùng người giao hàng nhanh, bắt đầu phát tin giấy. Đại hoang ấn phẩm đặc biệt của báo tử dân. Kèm theo đại hoang ấn phẩm đặc biệt của báo tử dân ban phát, lập tức ngũ dạ trên dưới đều biết tin tức này. Quý tộc bình nghị hội. 20 năm một lần quý tộc xem xét bởi vì một ít nguyên nhân mà phát sinh biến hóa, dẫn đến lạ xẹt thế lực của cả đại lục đều tham dự đi vào. Toàn bộ đại lục. Thích tham gia náo nhiệt, sinh hoạt nhảm trán, hạ thời gian nhiều lão bách tính môn nhất thời hưng phấn rồi. Những thứ này tùy thời bảo thành ưa thích nghe thông cáo chỗ tuyên bố chuyện năm phù, đem tin tức lại tản đến trong thôn, nông thôn. Từng tầng từng tầng xuống, toàn bộ cổ La Vương quốc ngắn ngủi 1 2 tuần bên trong, cơ hội không ai không biết không người không hay. Chính thức trực tiếp trước khi bắt đầu, mỗi cái thông cáo chỗ đều 3 tầng trong 3 tầng ngoài đầy áp người, toàn bộ khoa đang phát sóng trực tiếp lưu ảnh cầu trước màn hình. Nhờ vào sản lượng cùng tốn kho, rất nhiều quý tộc có thể tại nhà mình hòa thành hoặc thành chủ phụ quan sát lưu ảnh cầu. Đương nhiên, cái này phải bỏ ra một bút đắt giá phí tổn. Hôm nay, trực tiếp bắt đầu. Chính giữa thành hoang lớn, đại quang dưới tháp con dân quần trướng. Nơi này có một khối to lớn thạch lưu ảnh làm thành màn hình, phía trước tụ tập từng loạt từng loạt ngồi ở tiểu trên cái băng gỗ người. Bất kể là chức nghiệp giả vẫn là người bình thường đều vui vẻ hòa thuận mà ngồi cùng một chỗ, nhìn xem thạch lưu ảnh màn hình. Bây giờ thạch lưu ảnh truyền là kịch bản đấu phá đại địa là đại hoang tòa báo nổi danh tác giả Hồng Sáng Tác, cải biên từ lễ cờ nhận gián quấn. Tất cả mọi người hào hứng thảo luận liên quan tới sắp đến quý tộc xem xét trực tiếp, dù sao bọn hắn đại hoang thành linh hồn là ở chỗ này. Trên sân có hai cái giữ hình trật tự người, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cái gì công việc muốn làm. Đại hoang thị dân từng cái rắc nộ rất cao. Bọn hắn lúc trước hoặc là bị quý tộc bước lột nâng vụ, hoặc là bị dũng binh công hội bước lột đê giai chức nghiệp giả, hoặc là không có nhân quyền nô lệ. Mà bây giờ, bọn hắn tài năng ở sau bữa ăn ngồi ở chỗ này che lạnh nỉ mát, còn có thể thản lựa ngày nghỉ tới đây nhìn trực tiếp, đơn giản so trước đó vừa lòng đẹp ý gấp một mặt lần. Bây giờ, ở đây, người người bình đẳng. Bất kể là chức nghiệp giả vẫn là người bình thường, đánh giá ngươi có đáng giá hay không tôn kính có rất nhiều phương thức. Tỷ như giác đấu trưởng trăm thắng liên tiếp, tỷ như thư viện tri thức tận nhân, tỷ như kỹ diệu chi địa nổi tiếng tướng diễn viên. Lại tỷ như, ngươi là trường học giáo viên cửa hàng đầu ngọt nhân viên, bệnh viện y địa tá, thị chính tính bảo vệ môi trường, tiểu khu bảo an, đều đáng giá tôn kính, bởi vì đây đều là lực cờ bá tước tiên dương, cùng với những cái khác lãnh chúa quý tộc khác biệt. Các lãnh chúa quý tộc tiên dương một chút bận bèo giá trị quan, trên lo logic chính là không thể thực hiện được, mà lực cờ bá tước tiên dương giá trị quan, đó là mỗi người đều rất tán đồng, hơn nữa xuất phát từ nội tâm đi tuân thủ. Bây giờ, mỗi người đều có một loại gọi là tự hái đồ vật. Nếu như còn cần người đến giữ gìn trật tự, đó nhất định chính là đối bọn hắn đại hoang thị dân cái thân phận này vũ đủ. Mà ở trên công trung, một đoàn mê vụ đang ẩn tàng ở trong tầng mây, một đôi mắt đẹp nhìn xem phía dưới màn hình lớn, chính là mê vụ công chúa. Lệ Cợ cùng gì cả muốn đi, họ cũng đi, cho nên nhường gì cả tỷ tỷ, yêu nữ xương Mù tới chấn thủ đại hoàn thành. Tiểu Lệ Cợ làm cho những vật này ngược lại là có duyên. Mê vụ nói nhỏ, nàng ở lại nhà bên trong mua thật nhiều thạch lưu ảnh, phía trên là á dạ ẩn kịch đoàn xuất phẩm đủ loại diễn xuất. Bây giờ, á dạ ẩn kịch đoàn người người là trước nghiệm gia. Không phải ca sĩ chính là diễn viên, không phải tác giả chính là biên kịch. Những thứ này để cờ phát minh ra chức nghiệp thật tốt mà kế thừa cho bọn hắn bọn hắn bởi vì có thể tùy thời tại kỳ diệu chi địa diễn xuất cho nên tấn Thăng cũng rất nhanh mà lúc này những thứ này ạ hạrẹ nẩn kịch đoàn nhân cũng cùng tụ tập cùng một chỗ nhìn xem trên màn ảnh lớn chính mình đang biểu diễn cười cười nói nói có cả con là mới nhất sản phẩm có cả có la ai muốn uống 3 tệ hai chén băng đường hồ lô lao rồ xẹp nhà băng đường hồ lô một tệ một chú thôi may mắn quảùa bánh ngọn một thủ công chúa đều thích may mắn quả chúaa bánh ngọn bên cạnh Còn có tiểu phiến tại chỗ ngồi ở giữa khe hở đi xuyên giao hàng, có người dám hứng thú liền xe mua. A dạ huyền tệ bên trên ấn chiếu có tài chính đại thần quan xì ẩn mai dị độc hưu khí tức tiền giấy, thuận tiện lại an toàn. Sức mua đại khái một tệ tương đương với 5 mai tiền đồng. Cho ta tới hai chén cỏ cạ cổ lạ. Một cái miêu nhân hướng đi tiểu phiến, đưa tới ba chương nhất nguyên mặt đáng giá a dạ huyền tệ, phía trên có dấu đại đô thư quán đồ án, còn có một cái thật to nạ xẹt ngửi một. Tiểu quả nhân tiểu thư, cùng lão nhân đến xem chữ tiết đầu. Tiểu phiến rất quen thuộc mã tiếp nhận tiền giấy nhét vào trong bọc, tiếp đó đưa lên hai chén pha lê chứa cỏ cạ cỏ lạ cùng hai cây trúc chế ống hút, ngài biết đến, vừa về trại tại ạ rẻ nền đại đạo số 186, 10 cái ly pha lê có thể trở lại tam nguyên đệ. Ừ. tiểu quả nhân nhẹ gật đầu, những vị củ này nàng đều biết, tất cả đồ uống ly pha lê đều sẽ đưa đi vào sông, từ chuyên môn thủy hệ ma thú đi thanh tẩy, bọn hắn cũng yên tâm. Cầm hai chén đồ uống, tiểu quả nhân đi trở về chỗ ngồi, lão nhân lúc này cũng mua hai cây mứt quạ cùng một cây kẹo đường trở về. Thế, lão nhân vui tươi hơn hở mà đưa qua mứt quạ. Tiếp đó tiếp nhận một ly có cả có cola đẹp tư tư mà uống một ngụm, cái này có cả Coca-Cola thực sự là dễ uống à. Không hổ là đại hoang bài giá vật phẩm. Nhìn em ngươi thẩm ý, ngươi đã có thịt thừa rồi. Tiểu quả nhân nhìn qua lão nhân trên bụng tầm kia to mọng, trêu ghẹo nói, trước đó có 8 khối, bây giờ có một hối, có chút thua thiệt đâu. 8 khối biến một hối, quả thật có chút thua thiệt. Hắc hắc, đây không phải ta sinh hoạt thay đổi tốt hơn nữ lão nhân gãi đầu một cái. Ôm trầm tiểu quả nhân eo, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mại thuận cái đuôi, chúng ta à, nhất định định phải thật tốt cảm tạ thiếu gia Lợi Cơ a. Ngươi làm gì vậy? của quả nhân mặt đỏ hồng, sau đó đem cái đuôi rút trở về, nói, "Lễ cờ bá tức nói qua, chúng ta tốt cuộc sống thoải mái, liền là đối với hắn lớn nhất cảm tạ. Còn không phải sao?" Bên cạnh một cái đại thẩm cùng bằng nói, "Muốn ta nói à, rất hẳn là thành cái tiếc cái cực khổ tự thần linh, liền hẳn là chúng ta thiếu ra lễ cờ. Người là mới tới." Bên cạnh một cái đại thúc nhìn đại thẩm một cái, nhìn tính khí có chút không tốt, nói thiếu ra lễ cờ sẽ trở thành thần, "Ngươi đây là tại Muyễn Dụ ai đây ngươi?" "À, đại thẩ có chút không hiểu, ngượng nói, "Ta là Tân Tân mời tiền đến đấy, phía trước là ở Á lãnh địa phía Đông thôn. Chẳng thể trách đại thúc lộ ra bằng tỉnh nói tiếp ngươi có rảnh đi truy cập trưởng thành ban học Bổ tú là miễn phí hôm nay ta liền cùng ngươi nói một chút cái này chuyển kỳ cùng thần linh khác nhau A cũng lớn đại thúc cùng đại thẩm phụ cập khoa học nếu như lệ cờ ở đây chắc chắn có loại ảo giác đó chính là giống kiếp trước như thế lớn bao nhiêu thúc đại gia thường thường đối với ở quốc tế tình thế cùng chính sách quốc gia có vô cùng sâu giải kể lại vụng trộm là đạo giống như vị đại thuốc này đồng giảm tiểu quả nhân cùng lão nhân cũng thỉnh thoảng sẽ xen vào một đôi lời nhưng cái tia đại thẩm lý giải ý tư trong đó Trang đến cuối cùng đại thẩm hoàn toàn minh bạch, thần minh cùng chuyển ký khác nhau. Mà cũng không lâu lắm, màn hình lớn đột nhiên hình ảnh thay đổi. Nguyên bản phim bộ trực tiếp dừng lại, thay vào đó là một cái cầm kim loại ông nói phụ nữ. Băng Băng nữ sĩ, đây là Băng Băng nữ sĩ. Đúng đúng, ta nhưng yêu thích nàng, nhà báo bên trong thích nhất chính là nàng. Khí trời rất nóng, nhưng là của ta tâm là băng băng, đám người xôi chào khắp trốn, từng cái mở to hai mắt nhìn nhìn. Mà ở Thạch Lưu ảnh trên màn ảnh nữ nhân kia cũng mở miệng nói chuyện rồi. Đại hoang trực tiếp này, đại hoang trực tiếp này, người xem các bằng lưu đại gia buổi chiều tốt. Hôm nay là quý tộc xem xét thời gian. Ta là nhà báo băng băng, đây là nạ sạn lịch sử thượng đệ nhất lần trực tiếp, cũng là ta lần thứ nhất trực tiếp, hy vọng ta có thể mang cho đại gia hữu hiệu nhất chân thật giải thích. Xin lỗi các vị, hai ngày này bận điên cầu. Ta hôm nay thức đêm gõ chữ, có thể chịu bao nhiêu chịu bao nhiêu. Bạo càng bạo càng bạo càng. Mà khác, 27 năm chương bị che lậy, ta một lần nữa phát, nhìn mục lục, tấu chương xong, chương 267, rọ rược, pháp tác dị tượng và chạm. 6k, tăng thêm một năm, chương 267, rọ rược, pháp pháp dị tượng va chạm. 6k. Trong thêm một năm, Băng Băng nữ sĩ là một vị nhân loại cùng đại nguyên cự nhân hậu đại, cho nên nàng xem ra tươi mát địch lệ, đồng thời huyết mạch người cũng lồ nhường góc người nàng tao gầy, 10 phần có khí chết. Hiệu quả thế nào? Băng Băng nhìn về phía bên kia cầm trong tay trực tiếp lưu ảnh cầu cộc tác, vừa mới không có gì sai a. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất. Băng Băng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Quá khẩn trương. Đây chính là nàng lần thứ nhất tại toàn bộ đại lục trước mặt lộ diện, vẫn là nạ sen trước nay chưa có trực tiếp hình thức, nói cũng khẩn trương là giả. Trước kia nàng Nhiều nhất trên báo chí xuất hiện qua một lần, vậy cũng là bình chọn bên trên đại hoang thành thập đại ưu tú thanh niên kiệt xuất mới lên báo chí. Lần này, phụ trách trực tiếp rất nhiều người, bao quát đủ loại chụp ảnh, quay phim, soạn, cáo các loại, nàng chính là một cái duy nhất lên kính. Mà lúc này vừa kết thúc, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. "Rất không tệ, nụ cười của người rất tuyệt. Nàng cộng tác cho nàng một ngón tay cái. Băng băng lúc này mới thở dài một hơi, tiếp theo cảm thấy trong cõi u minh có cái gì lũ lượt mà tới, lập tức nhắm mắt lại, ẩn giờ điệu chi chân, phản hồi. "Ta." Lời nói còn chưa lên tiếng, Băng Băng liền nhắm mắt lại không có âm thanh, tựa hồ tại tiếp nhận rất nhiều rất nhiều phản hồi. Lượng lớn phản hồi. Nguyên bản là 13 cấp băng băng, đã kẹt ở bình cảnh nhiều năm, hôm nay xem ra là muốn đột phá. Băng Băng cộng tác thấy thế cũng rất mừng thay cho nàng. Vài giây đồng hồ dây trôi qua, cộng tác vừa cao hứng vừa lại kinh ngạc, dù sao 3 giây đồng hồ coi như là rất dài ra. Sau khi 10 giây trôi qua, cộng tác liền bắt đầu chần kinh. Làm nửa phút trôi qua, cộng tác bắt đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Già như vậy thời gian, phản hồi dài ngắn cùng phản hồi nhiều ít có quan. Như vậy dài thời gian phản hồi bọn hắn còn muốn trực tiếp đâu. Giới thiệu mấy người sẽ xuất hiện tất cả cái thế lực người, đều cần băng băng nhất nhất giới thiệu đó à? Thế lực này người, cộng tác căn bản rốt đặc căn mai, cũng là băng băng thuộc nằm lòng. Cộng tác lu cuống. Một cấp phản hồi có tốt, băng băng cái này ít nhất là cấp 5 trở lên lượng lớn phản hồi rồi. Quá tệ. Mà hắn cũng không muốn vấy rầy phản hồi tiêu thụ, dù sao đây là chuyện có chỗ tốt. Bất quá hắn vừa hoảng lên, băng băng lại mở mắt ra, trong đó quang mang lưu chuyển, ta, ta bình cảnh đạt đến sự thi cấp. Sự thi? 10 cấp. Cộng tác mở to hai mắt nhìn. Mà tại lúc này, cậu tắc trong tay Thu Lưu Ảnh cầu hơi hơi sáng lên một cái, thế là hắn vội vàng cấp băng băng so một cái động tác, tiếp đó mở ra Lưu Ảnh cầu. Băng băng dù sao cũng là mười mấy cấp trước nghiệp đệ, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, vẻ mặt tươi cười, cầm ống nói lên hướng về phía ông tính nói, người xem các bằng hữu, tin tưởng các ngươi đã thấy, những cái kia chính là chỗ này một lần sẽ gia nhập vào quý tộc xem xét các quý tộc, bọn hắn phân bố tại tổng cộng 897 tầng thân uyên, tiếp xuống, ta đem từng việc vì các vị giới thiệu lược lần này tham gia quý tộc xem xét tất cả cái quý tộc. Băng băng trong lòng đã sớm nhớ ký tất cả cái quý tộc tin tức, bất kể là gù dạ bên trong vẫn là gù dạ bên ngoài đều nhớ. Mà đang may vào lúc này, giọng vô miên đại đế truyền khắp toàn bộ thâm uyên. Vô dạ quý tộc xem xét hôm nay bắt đầu. Âm thanh trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ thâm uyên, hùng hồn hữu lực. Đồng thời, một đạo to lớn vô cùng cổ sáng màu trắng từ thâm uyên tầng dưới chót phóng lên trời, một đường chiếu xạ hướng lên bầu trời. Cuối cùng cổ sáng phảng phất bị cái gì che chắn ngăn cản, xung kích tại thâm uyên tầng thứ nhất, sau đó tầng thứ nhất phía trên, nghĩa là mặt đất bộ phận, xuất hiện một cái vô cùng to lớn truyền tống trận. Tất cả quý tộc vào truyền trống trận, quý tộc xem xét bắt đầu. Dõng vô miên đại đế lại lần nữa truyền đến. Lập tức, thân viên vô số người động. Thân biên từ trên xuống dưới hiện lên hình quyển, trung gian không đáy chống rồng cũng có che chắn bảo hộ, phòng ngừa người trợ chân rơi xuống. Mà lúc này, che chắn tự động giải khai, tham gia quý tộc xem xét người, nếu như không cách nào phi hành, chỉ cần đứng vào quang bên trong liền có thể truyền đưa lên. "Ngang!" Một tiếng ẩn cao hiệu minh tiếng băng lên. Ngay sau đó, với đống nghị đỉnh nhân xuất hiện. Sáu tên băng tinh cự ba tên lang, năm tên châm diệp nhân. Hai tên cao điểm người lùn cùng một cái thân hình cao lớn làn da trắng như tuyết phụ nữ nhân loại từ thân viên nào đó tầng đạp không mà ra, trên người bọn họ tất cả có một loại pháp tắc tác tại chấn động. Pháp tắc. Ánh sao cấp pháp tắc. Bọn hắn đã nhanh muốn nắm giữ cả một đầu pháp tắc, cảm giác có thể tùy thời tấn thăng truyền kỳ. Cái này 17 tên ánh sao cấp từ hơn 800 tầng một đường đi lên trên, bên cạnh đủ loại pháp tắc dị tượng xuất hiện. Mà sau lưng bọn hắn còn có dòng dã 60 tên chủng tộc khác nhau ánh sao cấp. Cơ hội toàn bộ Vĩnh Đống đỉnh ánh sao cấp đều tới. Ánh sao cấp, tất cả quý khán giả, đây là Vĩnh Đống đội dự thi ngũ. 77 người ánh sao cấp. Băng băng sắc mặt biến nghiêm túc, nụ cười không còn, theo ta được biết, lần này có thể dự thi nhân số vì hơn 2000 người, cao nhất có thể lấy tham dự cấp bậc chính là ánh sao cấp. Đại thủ bút, đây chính là ánh sao cấp. Chuyển kỳ quân dự bị A Vĩnh thống nghị đỉnh tuyệt đối là dốc toàn bộ ra. 77 người ánh sao cấp chậm chạp ưu nhã đạp lên bước chân đi lên đi. Vược sâu dân chúng tụ tập đến biên giới vị trí, quan sát không đáy khoảng không trong động những thứ này tuyển tụ dự thi. Khắc, đó là đện tại Hàn Phong mang đại địa chi hùng nghỉ không nghi tới chỉ có thể theo ở phía sau. Người xem cái kia nắm giữ hỏa diễm phép tắc băng xương cự lộc, nghe nói là đương đại vĩnh đóng nghị đỉnh ghế đầu hậu đại, huyết mạch ưu dị. Cái kia cái nhân tộc hẳn là tuyết yêu nữ a. Nghe nói có gió tuyết nữ yêu huyết mạch, rất mạnh mẽ, có thể so với chúng ta vương tử cùng công chúa điện hạ đâu. Dân chúng hứng thú rất cao, một chút ra đi mạo hiểm qua chức nghiệp giả còn có thể nói bọn hắn thấy qua. Mà băng băng nữ sĩ lúc này cũng đang giải thích. Đây là vĩnh đóng nghị đỉnh đội ngũ, trong đó cần để cho chúng ta chú ý mặt khác phía dưới mấy vị giả, cầm đầu chỉ có một bên lộc giắc băng xương cự lộc chính là đương đại vĩnh đóng nghị ghế đầu Vị tiên là bắc bộ biên cảnh quanh năm cùng sơn mạch đại công đối chất đại địa chi hùng nghị viên. Đây là kim tộc yêu thích hòa bình, vị này ánh sao cấp châm diệp thụ nhân hẳn là rêu thạch nhà trên cây tự nhiên hiển giả nhất mạnh. Bang Bang đối với cái này, lần tất cả cái thế lực người đều thuộc như lòng bàn tay, dù sao tinh hồng đại hoang thu được phần lớn tin tức, có người nào tới thâm viên mà lại có thể tra được. Mà ở vĩnh đống nghị đình 77 người ánh sao cấp thêm 2000 cao giai chức nghiệp giả đi lên đạp không mà đi trên người bọn hắn hiện ra năm cái dị tượng ảnh. Đó là năm cái vĩnh đống nghị đình nghị viên. Bang xương cự cao điểm người lùn, nhân loại Sương Lang cùng châm Diệp tụ nhân. 5 cái khổng lồ hư ảnh hiện lên, để toàn bộ thâm viên đều tại loại khí thế này phía dưới run rẩy. Thị Uy, đây là tương tự với Tuyên Dương bắt thịt cử động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái âm thanh nặng nề vang lên. Đông, trống. Đây là tiếng trống. Thánh sinh mệnh đồng minh tế tự chiến tranh. Một đạo tiếng trống, lập tức đem Vĩnh Đống Nghị định đội ngũ xung thất linh bắt lạc, miễn cưỡng dừng lại ở thâm viên tầng cao nhất truyền thống trận bên cạnh, tựa tại chờ đợi cái gì. Ngay sau đó, một cái bất tử điều hóa thành dục hỏa mặt trời dị tượng phóng lên trời vọt thẳng phá cái kia 5 cái bệnh đống nghị đỉnh nghị viên hư ảnh, phát ra một tiếng to rõ ràng chói hót. "Ly, Thái Dương thần, Tô Lô tụ rồi ta." Đồng thời, một cái hư ảnh xuất hiện trong tâm uyên, đó là một cái giữ tận đầu voi ngang tiên trường Dịch nào, trên vai có hai cái tự động gõ phía sau vang lên trùng ra. "Đông đông đông." "Đông đông đông." Liên tục mấy cái nhịp chống ngân thanh, đông đúc mà cấp tốc, tràn đầy viễn cổ mãng hoang hư bị. Một cái kích thước sọ khác nhau tộc đàn xuất hiện, bọn hắn lấy nhu đầu nhân làm chủ, rất thấp cấp bậc đều đang cấp 10 làm phía trên. Nhu đầu nhân, giống người, lợn người. Miêu nhân, Ưu nhân, Thử nhân. Từng cái khí tức cường đại sinh mệnh lấy bộ lạc phương thức xuất hiện, mặc trên người cổ pháp mà cường đại da thú trang. Đây là thánh sinh mệnh đồng minh đội dự thi ngũ, những bộ lạc này nghe nói có một loại chiến trận vô cùng mạnh mẽ, tất cả vị khán giả các người nhìn, cái tiêm lưu đầu nhân tủ trưởng chính là khí tức quá mạnh mẽ. Bang Bang nữ sĩ vẫn tại giới thiệu. Mà theo nàng giới thiệu, kia từng cái dáng người hùng tráng lưu đầu nhân đạp lên nhịp chống âm thanh lên trên buôn tập mà đi, sau lưng còn có những bộ lạc khác người. Ảnh sao cấp tù trưởng, khoảng chừng 105 cái. Không hổ là thánh sinh mệnh đồng minh, cái này cổ xưa quốc gia là ủng có rất lớn nội tình. Bang Bang vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, "Đại gia đừng nóng đội, chúng ta cổ là vương quốc lịch cỡ bá tước lập tức sẽ xuất hiện rồi, ở đây muốn cùng mọi người nói là, cho đến trước mắt rất cường đại nhưng thật ra là thánh sinh mệnh đồng minh, mặc dù chúng ta vô miên đại đế vô cùng mạnh mẽ, nhưng là chúng ta còn cần cố gắng a." Đương nhiên, nghĩ đến chúng ta lỷ cờ bá tước, nghĩ đến chúng ta các vị đại công, công tác cùng hầu tước mấy người cường đại các quý tộc, chúng ta cổ là vương quốc nhất định sẽ trở thành nạ xem nhất. Bang Bang nói ra tình huống tự thế, Nhưng mà cũng không quên cho lưu ảnh cầu đối diện người xem một chút lòng tin, cổ vũ độc viên. Chỉ bất quá rất nhiều quan sát người xem đều cảm giác được một hồi tuyệt vọng. Chức nghiệp giả tại trong mắt người bình thường liền đủ cường đại, mà ánh sao cấp chức nghiệp giả càng là trên trời tinh tinh một dạng tồn tại, hai cái này quốc gia lại có nhiều như thế. Cung Vĩnh Đống Nghị đỉnh lưu nhã cùng lạnh nhạt khác biệt, đám kia thánh sinh mệnh đồng minh người phảng phất viễn cổ cự thú như thế xông đi lên đến, đứng tại Vĩnh Đống Nghị đỉnh mặt đối lập. Ha ha ha, ha người đầu này láo yếu, thân ta đều đột phá truyền kỳ, ngươi tại ánh sao ở lại đâu? Cung Lỷ cởi bộ áo giáp tán gẫu Quang Lưu đầu nhân tổ trưởng cầm đầu. Phía trước là tiền kia chỉ có một bên Lộc Giác Băng xương cự lộc. "Hừ, tiểu bối." Băng xương cự lộc lạnh rên một tiếng, nhắm mắt lại không nhìn tới Nưu Đầu Nhân tổ trưởng. Lúc này Nưu Đầu Nhân tổ trưởng chính là khí tức rõ ràng là ánh sao cấp. Hiển nhiên là phía trước cùng lực cờ gặp mặt lúc là che giấu thực lực. Ở bên trái, một đám viên cổ thú giữ dị tượng lộ ra tại mỗi cái bộ lạc đỉnh đầu. Ở bên phải, Vô Tận Sinh Mệnh cùng giá Z pháp tắc hòa lẫn. Hai bên pháp tắc dị tượng điên cuồng va chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra, những cái kia viễn cổ hung hư ảnh cường thế hơn một chút. Chúng ta gù dạ người đâu? Đúng vậy à, đúng à. Chúng ta cổ la vương quốc thế nhưng là có lợi cờ bá từ đấy, còn có đất kim hương bá tức đã ở. Ai, bọn hắn chỉ là bá tước à? Muốn là của chúng ta công thức cũng tham gia liền tốt. Cái này không công bằng. Dựa vào cái gì? Đây là vô miên bệnh hạ định quy củ, ai biết vị nào nghĩ như thế nào. Dân chúng loạn sĩ bắt náo, kích động thảo luận cái này hai thế lực mạnh. Mà vào lúc này, khăng một chút thế lực nhỏ cũng xuất hiện. Tỷ như cực cây chưa có người, đó là hỗn loạn tương bừng quốc gia, có hơn 100 cái thế lực, nước nhỏ ít người, mấy năm liên tục chiến tranh không ngừng. Những thế lực này nhân thậm chí ngay cả 2.000 người cũng thu thập không đủ, số đông cũng là nguyên bản 50 mấy người người, cũng có số ít mấy 3, 5 người. Bất quá ngược lại là từng cái khí tức mạnh mẽ, bởi vì quanh năm giết hại, trên thân loại kia đậm đà sát phạt chi khí hết sức rõ ràng. Từ Tây Trư Quốc nhân trầm mặc không nói, tỉ như tích dịch nhân, nhân loại hay là trùng tộc khác, cũng không đi cổ động khí tức, mà là theo tầng dưới chốt phát ra quăng mang trầm giái truyền đưa lên. Áo áo, từ Tây Trư Quốc sau đó, vang lên từng trận bọt nước thanh â Tại Thâm Viên người cảm nhận bên trong, một cỗ sóng lớn cuốn tất cả lên, nguyên bản trống rỗng hắc ám Thâm Viên trong nháy mắt giống như hải nguyên lấp đầy nước biển. Cùng lúc đó, trong nước chiếu ảnh ra một khoảnh khoả trên bầu trời tinh thần, tinh thần hư ảnh ở trong nước phát ra huỳnh quang, tinh thần cùng sóng lớn chi dương. Nhân ngư trạng thái tinh thần vương tử lướt sóng mà đi, theo hải lưu hư ảnh lên như diều gặp gió, tuấn mỹ mà tiêu sái. Biển cả bao dung vận bật. Tinh thần vương tử thần thái lạnh nhạt mà ngạo, âm thanh như thâm hải, hải nhưng mà sự xuất hiện của hắn lại dẫn tới một mảnh xôn xao. Hắn là truyền kỳ, truyền kỳ vì sao lại xuất hiện? không sai. Gia Lật, Gia lận. lận. ca ca đẹp trai như vậy, dựa vào cái gì không thể? Dẫn chúng đầu tiên là ngắc trệ, tiếp đó chửi lầm lên, nhưng mà cũng có một chút thăm viên người tựa hồ là phan nữ, vì tinh thần vương tử giải thích. Dựa theo quy cũ, tinh thần vương tử là không thể gia nhập. Bang Bang nữ sĩ cũng nghiêm túc giải thích, âm thanh thông qua trực tiếp thạch lưu ảnh truyền đến toàn bộ nạt đèn lục địa. Còn không chờ toàn bộ đại lục phản ứng, tinh thần vương tử thanh âm lạnh lùng truyền đến, lần này quý tộc xem xét, để ta tôi tiến hành cái bóng đưa lên. Nói, tinh thần vương tử vung tay lên, trên bầu sâu xuất hiện một màn ánh sáng. Phía trên xuất hiện hơn 200 nạ sẹn ngữ danh tự, bên trong một cái chính là lỳ cờ ạ dạ đèn. Sau khi nói xong, tinh thần vương tử liền chắp tay đứng ở một bên, không nói nữa. Những người kia có chút không hiểu, đặc biệt là tại tất cả cái địa phương nhìn lai like người. Mà băng băng nhưng là lộ ra vẻ chẳng hiểu, giải nói ra, mọi người đều biết, tinh thần vương chết phát tác bên trong cũng có một vì cái bóng vi tắc, hắn cái này tự động, là vì giống trực tiếp đồng dạng, thời gian thực phát ra mỗi người dự thi tiến độ. Lời vừa nói ra, nhìn lai like nhân tài đ Tinh Thần Vương tử đứng thẳng ở thâm viên tầng cao nhất bên ngoài cái truyền tống trận kia phía trên, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua dưới vực sâu tầng công chính đang phát sóng trực tiếp băng băng một cái. Có chút ý tứ, Tinh Thần Vương tử liếc mắt, phát giác kia cái gì đang phát sóng trực tiếp cũng ẩn chứa một chút cái bóng quy tắc. Hắn đứng chắc tay, nửa người dưới đôi cá mỗi một phiến lưng phiến đều phát ra mê người quan huy, phản phất lại phản xạ trừ tinh pháp tắc. Thần bí, mộng ảo, huyền áo. xuất khí, mê người, cao lãnh, dẫn đối rất nhiều nữ, mẹ, thư một hồi đầu váng mắt hoa. Thử, tử nhân điêu. Nưu Đầu Nhân tổ trưởng nhìn xem Tinh Thần Vương tử cái kia tao bao dạng, nhị công được dùng đám người đều nghe được âm thanh nói thầm một tiếng. Tại lĩnh vực của ta còn dám làm cản. Tinh Thần Vương tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Nưu Đầu Nhân tổ trưởng lập tức sắc mặt tái nhợt trắng. Ngươi? Nưu Đầu Nhân tủ trưởng sau lưng Nưu Đầu Nhân chiến binh chừng mắt liền muốn nói chuyện, nhưng mà lập tức bị tràn ngập thiên địa nước biển hư ảnh để nói không ra lời. Lập tức, toàn bộ Thâm viên Lâm bảo hoàn toàn yên tĩnh, bao quát hơn 800 tầng thâm viên phảng ngâm tại vô biên hải dương. Cố khí thế này, làm cho người kinh hãi mà kiềm chế. Diến Tĩnh, Thâm Thúy, kinh cùng không biết Thâm Uyên, phản vật đã biến thành biển sâu. Liên băng băng nữ sĩ đều cảm giác được một hồi ngạt thở chuyển đến, phản vật bị giữ lại yết hầu, tại ống kính phía trước cơ hồ nói không ra lời, sắc mặt vẻ nhợt nhạt phun ra mấy chữ, cái này đây là "Trường kỳ." Trường kỳ, một cái tinh thần vốn tử, hành đè toàn bộ Thâm Uyên. Tại cái khác truyền kỳ không ra dưới tình huống, toàn bộ Thâm Uyên không người có thể địch. Tại ống kính trước, cũng có người đưa ra chất vấn, tỉ như lại mang thành chỗ. Trước màn ảnh lớn, vì cái gì vô miên đại đế không phản kích? Sao có thể nhường hắn ở nơi đó hiển phong? Tiểu quả nhân căm giận bất bình liên đối lấy rất nhiều tính khí nóng nảy, đại thuốc đại thẩm cũng đang tức miệng mắng to. Người đáng chết cá, đáng chết tinh thần vốn tử. Án giờ hiệu chi chân, ta buổi chiều muốn đi tiểu bỏ xì nhà mua 10 đầu cá tới ăn. Đáng giận, quá ghê tởm, quá tức giận. Tôi, nhà ta băng băng khuôn mặt đều sợ trắng rồi. Đại hoang giới tháp dân chúng giận không kịp được, nhưng là thanh âm của bọn hắn rõ ràng chuyển khu qua, trực tiếp là đợt hướng. Mà tại cuối thâm viên tầng cái nào đó cự thạch trong cung điện. Đại ca, lão tử đi triêu phiến hắn tinh thần hải. Dáng người còn cao hơn Vô Miên đại đế còn khôi ngô sơn mạch đại công gỗ đuổi, từ dưới đất nhảy dựng lên. "Ngồi xuống cho ta." Bên cạnh Vô Miên đại đế trước mắt, một cái tắt đem sơn mạch đại công thụp trở về, tiếp đó định khí thần rảnh rỗi nói, "Gấp cái gì, một đầu tiểu ngư mà thôi, Hải Vương tới ngươi lại đi ra." Mà ở bên cạnh, Lam Thảm đại công một mặt bình tĩnh, trầm ngâm chốc lát mới nói, "Bệ hạ, nhường lị cở bá tức tiếp nhận nhiều như vậy khen ngợi, không nếu như để trò trùng bọn hắn." Vô Miên liếc mắt nhìn trầm nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội." Câu này không đầu không bơi vừa ra, Lam Thảm đại công lập tức trầm mặt xuống. Vô Miên không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía Ngũ Sắc Long Mẫu, lý cổ kia tiểu tử còn đang làm gì? Như thế nào chậm chậm từ từ, âm thanh cũng có một chút không kiên nhẫn. Ta không biết, Ngũ Sắc Long Mẫu bất đắc dĩ, nàng liền biết, chính Vô Miên cũng không quen nhìn cái kia tinh thần hỗn chết, bất quá cũng nên thôi. Mà khi bọn hắn nói chuyện thời điểm, thân Miên lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Án giờ hữu chi trần, thật muốn đột phá đến truyền kỳ, cùng hắn làm trận trước. Trên không, như đầu nhân tổ trưởng nghe răng trợn mắt mà quát lớn trưởng, ngươi coi như đột phá cũng đánh không lại tinh thần hỗn chết. Nưu Đầu Nhân tù trưởng sau lưng Nưu Đầu Nhân chiến binh ồ ồ nói, Nưu Đầu Nhân tù dài trừng mắt, vỗ một cái sau gáy chiến binh, chỉ người nói nhiều. Mà lúc này, Tinh Thần Vương tử nhưng là không để ý đến phía dưới xì xào bàn tán, mà là ngẩn đầu liếc bầu trời một cái. Sau một lúc lâu, hắn thanh âm lạnh lùng chuyển khắp thâm viên, còn kém 10 phút, như thời gian vừa đến, không đến người coi là từ bỏ. 10 phút. Lập tức, trên vực sâu phía dưới một mảnh xôn sao, Chắc như vậy. Nhưng mà Tinh Thần Vương tử vừa dứt lời, một cái bình thường nhưng kiên hòa lại âm vang thanh âm từ thâm uyên tầng dưới chót ra. Con dân Thanh âm này phản phất là một người đang thấp giọng nói nhỏ, lại phản phất là trăm ngàn vạn người đang tại cùng kêu lên ho hét. Âm thanh này phản phật động đến tất cả mọi người đấy lòng một loại nào đó cảm xúc, kéo theo tất cả thân viên trái tim của người ta. Mà theo âm thanh chuyển tới, nguyên bản giống như sâu đồng dạng giống biển đã hình thành thì không thay đổi, sâu không thấy đáy biển sâu lĩnh vực, huynh đệ ép viễn cổ cự thú hư ảnh cùng băng hàn hơi lạnh hư ảnh biển sâu hư ảnh lập tức xuất hiện biến hóa. Nông nhất, chuẩn tí nhất, rất đắc điệu, phước nhất, giọng lớn nhất đỏ xuất hiện. Một điểm đỏ, liền như là một điểm dung nham, yếu ớt mà rõ ràng tiêu đốt dưới đáy biển. Điểm này dung nham liền phản phất trong băng thiên tuyết địa một điểm viền diễm, nhỏ bé, yếu ớt, nhưng là cứng cỏi mà khỏe mạnh. Cùng lúc đó, mới vừa âm thanh lại lần nữa chuyển ra. Lần này âm thanh mang theo một loại thế như trẻ che sức mạnh, con dân. Lập tức, vẻ này đỏ đốt chi điểm vận tất cả lên, phô thiên cái điểm. Nó giống như mùa thu lúc mại điền lý một điểm dung nham phát tắc, bị gió thổi qua liền tràn ngập quyết tán ra. Xích hồng chi điểm càng lúc càng nồng đậm, tại ngắn ngủi một điểm thời gian bên trong liền nhuộm hồng cả toàn bộ biển sâu. Con dân, con dân, con dân. Lịch sử người khai sáng, thời gian người đi chết. Điểm điểm dung nham có thể đột thiên. Vĩ lại bất khuất, hiên lãnh, từng được ca hát chuyển đến, phản phất ngâm sướng, lại phản phất thơ đọc diễn cảm. Đây là ca. Sophie mới nhất soạn nhạc bài ca bất mệnh, mà theo tiếng ca hát ban rồi, một tiếng kêu to phóng lên trời. Lý, cái này là giọng bất tử điệu. Kèm theo bất tử điệu xuất hiện, bảy tám đầu ma thú vương từ này thâm bên tầng dưới chót phóng lên trời, mêng mông quần quần uy áp hoành đe hết thảy. Cái kia biển sâu hư ảnh trong nháy mắt phá toái, chỉ còn lại ngập trời dung nham liên hoa. Yếu đốt chi điểm, biến thành đốt hết vạn vật dung nham. Nhưng mà vực sâu bộ tộc có trí tuệ cũng không có cảm nhận được một tia nửa điểm nóng bỏng, ngược lại là từng trận ấm áp chi ý tỉ như băng băng nữ sĩ, lúc này gương mặt của nàng đã khôi phục hoàn nguyện, không còn mới vừa tái nhận. Không chỉ là biển sâu hư ảnh, làn vẻ này đỏ điểm tràn ngập thời điểm, tứ tây hỗn loạn các nước giết hại chi ý phảng phất bọn khí như thế phá tan, vinh đống nghị đỉnh hàn khí càng là giống như một cơn gió tản. Duy chỉ có thánh sinh mệnh đồng minh bên kia viễn cổ cự thú hư ảnh, tại cái kia đỏ diễm viêm điểm nóng chảy lúc mới xuất hiện bị một chút liền dụ trở về. Cái kia đầu nhân tụ trưởng nói thầm, tiểu tử kia tà tính cực kỳ, ai muốn cùng hắn cứng đối cứng. Mà lúc này, những cái kia ma thú vương người đã lộ ra ngồi sau 5 cánh hình dạng đứng yên ở thâm viên đỉnh, tựa hồ tại trở cái gì? Thế là, kèm theo càng ngày càng gấp rút ca hát thanh âm, một đám lửa phóng lên trời, giống như một khỏa muốn đánh xuyên bầu trời thiên thạch. Cái này dung nham hỏa diễm bên trong lờ mở có thể nhìn thấy cưới sư tử tập kích bất ngờ nhân loại. Tại dung nham hai bên, một bên là nước chạy siết sông mạnh thẳng lên, bên trong là cưới lục thủy cự xà gạ rột sở cùng hắn 5 thủy tùng. Hắc Bạch Chi Quang cùng dòng nước xiết kèm theo dung nham hỏa diễm phi sông thẳng lên, ngay sau đó là những nhân loại khác thân ảnh. Tỷ Như Bất Kim Hương bá tức liền theo sắt dung nham hỏa diễm sau đó, một mặt dễ dàng mang theo 50 người bị đạo kia mại đến Thâm Viên đỉnh Bạch Quang truyền đưa lên. Những thứ khác cũ dạ tiểu quý tộc cũng là như thế, từng cái tùy tùng dung nham hỏa diễm đi tới Thâm Viên tầng cao nhất. Đây là Lễ Cở Bá Tước. Quả nhiên, chúng ta Thâm Viên mới là mạnh nhất. Đúng, chúng ta cũ dạ mới là mạnh nhất. Dân chúng từng cái hưng phấn vô cùng, phía trước bị hoành đệ một con kiểm chế quét sạch sành Mà lúc này, Lệ Cơ mới tại chỗ cao nhất dừng lại, ánh mắt kiên định cưỡi dung nham sư tự đi tới, tiếng vang lên luật thơm uyên, cũng hộ tống trực tiếp cùng một chỗ, vang vọng toàn bộ đại lủng, "Ta tướng, dẫn đầu xung kích." Tăng thêm Á, lần thứ 15 tăng thêm hắc hắc, đã nói xong bảo cảm, kế tiếp còn có, câu một phiếu cuối tháng Á. Tấu chương xong, chương 268, cao điệu cao điệu. Cao điệu. 4K, chương 268, cao điệu cao điệu. Cao điệu. 4K, tiểu quả nhân bên cạnh, lão nhân hung hăng vô bắp đuổi một cái, hét lớn một tiếng. Điều quả nhân cũng là không sai biệt lắm, nàng hai gõ mã hử hồng, sau lưng môi mèo điên cuồng lăn lừ, quá sung sướng. Nguyên bản đại hoang người đều bị đè lên không thở nổi, bây giờ lập tức liền không cảm thấy bị đè nén. Bọn họ lì cờ ba tước, tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, bọn hắn đại hoang thành trụ cột. Mạnh như vậy, chỉ là tinh thần vốn tử. A. Đại hoang thành trước màn hình, đám dân thành thị từng cái vỗ tay tán thưởng reo họ. Để trấn tâm tình. Đây quả thực nhường tất cả đại hoang người, ạ ra hèn người cùng cụ gia người đều cảm thấy ta không kém một chút nào. Lúc này băng băng đã ở kích động thông báo nói, đây là lỷ cờ thiếu. Đây là Lễ Cở Bá Tước, Cổ La Vương quốc Bohemia Đại đế thân phong bá tước. Lễ Cở A Dạ Hiện bá tước sinh ra ở A Dạ Hiện lãnh địa, khi đó A Dạ Hiện lãnh địa quân địch vây quanh, ma thú tại dung nham đầm lầy lớn nhìn chằm chằm, mà chúng ta Lễ Cở bá tước khi đó mới 6 tuổi. Nguyên bản lời nói không phải là rất nhiều băng băng, lúc này đã biến thành lắm lời tử, lập tức từ Lễ cờ xuất sinh bắt đầu nói về, dựa khí hưng phấn kích động, một bộ cùng có vinh nghiến dáng vẻ. Đại hoa người cùng A Dạ người băng băng giới thiệu, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, hơn nữa còn có một loại cùng lãnh chúa đại nhân cùng một chỗ trưởng thành dự cảm giác cùng cảm giác tự hào mà các vụ dạ người nghe cũng là một mặt sợ hãi. Đây là bọn hắn của La Vương quốc chính thức thụ phong bá tước, là thổ xanh thổ trưởng vụ dạ người. Ai dám nói vụ dạ không người? Ai dám nói thánh sinh mệnh đồng minh nhất định đại lục đệ nhất? Ai dám nói cổ xưa thế lực nhất định mạnh mẽ? Xem, xem chúng ta lễ cờ bá tước, lấy 10 cấp thân thể, sánh vai tri kỳ. Mà ngoại trừ nhân tộc, nã sen khác một chút khu vực cũng vì vậy mà quen thuộc cái tên này. Lễ cờ ạ dạ dẫn. viên 36 tầng. Trên tuyết sơn băng tuyết đang, đang hòa tan, hai quái cự nhân từ tuyết lên trên núi đi xuống. Tại hắn cách đó không xa, một cái tháp viên tuyết lang căn cứ đang vây quanh thạch lưu ảnh quan sát hình ảnh, một bên nhìn hình ảnh còn một bên chu lên. Hai cái cự người tinh thần lực đã qua, liền thấy tầng này tháp viên nơi danh giới, cái kia ngắt trời cổ sáng cùng với bao phủ được sâu xích hồng chi sắc. "Ạ dạ huyện tiểu tử tiến độ." Hai cái cự nhân niết miệng cười không ngừng, thân thể mấy cái lập loé, đi tới mấy ngoài ngàn mét tháp viên bên dưới, đặt mông ngồi xuống, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn xem phía trên. Tháp viên 96 tầng, trong rừng rậm. Vận mệnh của hắn khủng bố như vậy, vô miên tiểu tử kia còn để cho ta đi rút. Thật sự là chán sống. Một cái trong thụ ốc chuyển đến hùng hùng hổ hổ âm thanh, chính là nhà chiêm tinh Thiên Âm. "Đáng chết, ta muốn đi tìm án giở tên kia tâm sự, vì cái gì tiểu tử kia có chi thức biết mạnh." Đồng thời, tại cuối thâm viên tầng, một cái tràn ngập chim hót hoa nở trong sân nhỏ, một cái trắng phát thương thương lão thái đang tại tu bộ nhánh hoa, bên cạnh còn đi theo một người trung niên nam tử. "Phu nhân, chúng ta không hề làm gì sao?" Người đàn ông trung niên kia mặt mũi tràn đầy lo lắng, lần này quý tộc xem xét nhưng là muốn duy trì 3 năm thời gian. Nếu như lể cỡ ở đây liền nhất định có thể nhận ra. Trung niên nam tử này chính là trước kia cùng đám kia nhà toán học cùng đi đại hoàng cái kia viện nghiên cứu giám lý đại thần. Đương nhiên, bây giờ là phía trước giám lý đại thần rồi. Không nổi, không nổi. Tóc trắng lao thái một mặt từ tường mà cho hoa trước mắt nhi bệ nước, thân thể rung động rung động nguy nguy đấy, tay đều có chút run. Thế nhưng là, Viên Đình phu nhân, chúng ta 3 năm sau liền không còn kịp rồi. Phía trước giám lý đại thần hơi lo lắng nói. Tại trước người hắn, rõ ràng là vô miên đại đế đệ tam phi tử, Viên Đình phu nhân. Lao phụ tóc trắng bộ dáng Viên phu nhân rung động rung động nguy nguy mà quay đầu. Nhìn phía trước giám lý đại thần một cái, cười ha hả, không kịp thì sao? Phía trước giám lý đại thần lập tức như rớt vào hầm băng. Ha ha, Đông Hoa tại chưa trưởng thành thành đại thụ che trời trước, từ đầu đến cuối chỉ là bông hoa. Viên Linh phu nhân từ tường mà cười, trong tay hoa trong bầu tung ra tinh tế thủy châu, phản phất từng cây ngân cho một. Mà nàng tưới nước trên đóa hoa lại cho thấy từng chương thống khổ vặn bẹo mặt người. Người xem, những thứ này ở Đông Hoa liền giải không thành đại thụ, thậm chí bây giờ liền bị ta hái xuống làm thành khả khẩu đồ một đâu. cờ y đường thẳng lên, đi tới tầng cao nhất, cùng thánh sinh mệnh đoàn mình, vinh đóng nghị định. Cây chưa quốc cơ đội ngũ đối chọi gay gắt, nhưng mà nhưng không ai dám công chốt kiêng kỵ bộc phát khí thế của mình rồi. Thật sự là lể cờ tại ý chí cùng dị tượng chi tranh bên trong quá quỷ dị. Liền xem như mạnh như vô miên đại đế cũng chỉ có thể hoành đệ cùng phá toái hết thảy. Nhưng mà lể cổ kia dạng nhưng là trực tiếp giống vi rút như thế lây nhiễm đi qua. Giống hàn khí, giết hại các loại dị tượng, trực tiếp bị đồng hóa. Giống viên cổ cự thú những thứ này tương đối cường ngạnh huyết mạch, càng là sẽ trực tiếp phá toái. Nưu đầu nhân trưởng phía trước nghe thử nhân chủ quân nói qua, cho nên thứ một thời gian lựa chọn né tránh phải biết đường nói những thứ này ánh sao cấp, chính là truyền kỳ, chúa tể, lúc trước thâm viên tầng dưới chốt lần thứ nhất ý chí chi tranh bên trên đều bại bởi Lỷ Cở. Hơn nữa lần kia vẫn là quần đầu, một đám người ý chí đối kháng Lỷ cờ ý cá nhân. Mặc dù điểm xuất phát kỳ thực đồng thời không phải như vậy, nhưng mà kết quả lại trở thành quần đầu, mấu chốt là quần đầu đều đánh không lại loại kia quỷ dị màu đỏ. Cho nên Nưu Đầu Nhân tủ trưởng mới sẽ không cùng Lỷ cờ cứng đối cứng đâu, huống chi hắn còn có cái kia thi nhân du mục buộc cho muốn cùng Lỷ Cở kết mình kia mà. Nghĩ tới đây, Nưu Đầu Nhân tụ trưởng lập tức lên tiếng, đối với Lỷ Cụ kia bên trong cười cười, ha ha. Lễ cơ mỉ cười, ngươi tốt. Tiếp theo, nhìn một chút nhu đầu nhân tổ trưởng sau lưng ấy cái bộ lạc, ánh mắt như dao. Thử nhân tộc, Lận Dương nhân tộc. Hai chủng tộc này, sau khi tiến bảo hắn không phải phải hảo hảo bảo chế bọn hắn một phen, ép hỏi ra thử nhân chủ quân cùng Thái Dương thần muốn muốn hại chết hắn và họp dụng ý đương nhiên, mặc kệ dụ ý như thế nào, thử nhân chủ quân cùng Thái Dương thần phải chết. Bây giờ chỉ là vậy bọn họ nhanh đuốt khai khai đạo. Tất nhiên người đến đông đủ, quý tộc xem xét liền chính thức bắt đầu. Tinh thần vương tử mặc không biểu tình, không nhìn tới lễ cơ đội ngũ, mà là ra lệnh một tiếng, tuyên bố quý tộc xem xét bắt đầu. Người nào cả ta, ta giết ai, thần minh ở phía trước sát thần minh, chuyển kỳ ở phía trước giết chuyển kỳ. Lê cờ Thản Nhiên nhìn một cái những người khác, trước tiên mở miệng. Hơn nữa, Hu Yi Voi đem sau lưng Hắc Bạch Hiệp sĩ hiện lộ ra. Hắc Bạch Hiệp sĩ? Lê cờ chính là muốn cao điệu. Cao điệu cao điệu. Cao điệu. Hắn có hai cái dụ ý, một cái là để chấn một chút cổ La Vương Quốc trên dưới tâm lực. Phải biết ở thời điểm này, si khí rất trọng yếu. Tiếp trước một hán làm ngũ hồ chính là như vậy, một cái người hán liền có thể hơn được 5 cái người hổ. Đây không chỉ là một loại trên vật chất áp chế, còn là một loại tinh thần áp chế trải qua thời gian dài người Hán xây dựng ảnh hưởng, cho nên mới tạo thành người hồ trông thấy người Hán liền ăn nói khép nép, liền sợ. Mà Lệ Cở bây giờ liền muốn làm loại này tích lũy, nhờ người của thế lực khác về sau nhìn thấy gù dạ liền sinh ra lòng kiêng kỵ, tiếp đó biến thành né tránh, biến thành sợ, lại biến thành sợ hãi. Thật là lớn sắc khí. Mà nghe xong Lệ cờ cực Tây Trứ Quốc cầm đầu tích dịch nhân mắt sáng rực lên, gặp Liệp Tâm Hỉ. Bất quá nhìn thấy Lệ Cở sau lưng Hắc Bạch hiệp sĩ liền nhẫn lại. Hắc hiệp sĩ, động một cái Hắc Bạch hiệp sĩ, vậy lần sau xuất độc liền là một đám Hắc Bạch hiệp sĩ rồi. Hán Bạch kỵ sĩ đoàn bản tính kế thừa từ Vô Miên đại đế, bá đạo mà bao che quyết điểm. Tuyên luôn thật là bá đạo. Độc Dác Băng Tinh Cự Lộc cười lạnh một tiếng, trước kia Vô Miên đại đế cùng ta cùng là vương tử thời điểm cũng sẽ không như vậy bỗ lễ. Cùng thời kỳ, Lôi Cở to mò nhìn qua Băng Tinh Cự Lộc, sừng của người đâu? À đúng, ta hồi nhỏ gì cả đưa qua ta một cái băng điều sừng hiệu, bị ta hầm thành canh, sẽ không phải là người à? Sừng hiệu nấu canh. Băng Tinh Cự Lộc nguyên bản ánh mắt lãnh đạm biến sắc bén, con ngươi trùng quanh còn hiện lên từng chiếc máu. Phía sau hắn cái kia chút bĩnh đống nghị nhân lui ra phía sau mấy bước. Bọn họ cũng đều biết Độc Giác băng Tinh Cự Lộc cực kỳ cho rằng nhất vì nhủ sự tình chính là bị ban đầu Vô Miên Vương tử gậy. Nhưng mà, ban đầu Vô Miên Vương tử trở thành hành đệ một đời Vô Miên đại đế, cái này Độc Giác Bang Tinh Cự Lộc nhưng như cũ tại ánh sao cấp bồi hồi. Chỉ có thể nói, trí tuệ sinh mệnh cùng trí tuệ sinh mệnh là không đồng dạng như vậy, thế giới là có so le. Độc Giác Cự Lộc nghĩ đến cái kia Vô Miên một mực đang tìm cơ hội cạo chết hắn, đây là hắn duy nhất có thể làm chính là ẩn nhẫn lại, thế là trong miệng mũi phun ra ra một cốc hơi nước, tiếp đó nhắm mắt lại. A, Lệ lại nhìn về phía tinh thần cùng sóng lớn chi dương. Cầm đầu chính là trước kia ngáp ngế lỷ cờ mảnh vỡ thần khí gỗ mục khối tinh thần tiêu ngư nhân. Bất quá Nhậm Lâm có thể quan sát thế nào hắn, thấy thế nào hắn, hắn cũng không để ý lỷ cờ, hiển nhiên là thật tốt bị tinh thần vương tử dạy bảo qua. Lỷ cờ dù thế nào dùng thị giác dục nhã cái kia tinh thần tiêu ngư nhân, ngư nhân cũng không để ý lỷ cờ. Không cách nào ở đây thị uy, lỷ cờ lại chỉ có thể nhìn hướng cực tây chứ có người. Cực tây chứ có hỗn loạn vô cùng, bất quá rất bộ tộc mạnh mẽ là tích Dịch nhân tộc đàn điểm này vẫn là không thể nghi ngờ. Lì cờ điện hạ, ngài khỏe. Cầm đầu Tịch Dịch nhân hai tay bên trong đều cầm chủy thủ. Phía trên luận lờ tí tí hắc khí, Tích Dịch Nhân đại lục châu chào mừng ngài đến. Lấy giết hại lấy xương Tích Dịch Nhân đại lục châu thủ lĩnh, lúc này mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn xem Lệ Cở. "Được, lại không thể phát uy." Lệ Cở chỉ gãi đầu, "Ngươi tốt, Đại Hoang Thành cùng Á Dạ Điện cũng hoan nghênh lúc ngươi đến." Lệ Cở trả lời xong Tích Dịch Nhân, lại bắt đầu nhìn người của thế lực khác, một người một người mà ngắm, cuối cùng hy vọng có thể nhảy ra tới một người, nhưng hắn thật tốt hiện lên hiện lên uy phong, đó là uy, một chút cổ la vương quốc cùng nhân tộc xi khí. "Sảng khoái quá sung sướng sướng." Lúc này Bất Kim Hương bá tức nhìn phía trước Lệ cờ, to mập gương mặt đều kích động đến đỏ lên. Nội tâm của hắn hâm mộ chết Lệ cờ rồi, thậm chí hận không thể thay vào đó. Nhưng mà hắn cũng không phải vô miên con rể, liền xem như vô miên con rể cũng muốn phần đích, triều tịch nữ sĩ, hà cảm tiểu nữ, yêu nữ xương mù mấy người công chúa con rể, cùng yêu nữ chăn cây con rể, cũng là không đồng dạng như vậy. Mục tụ công chúa gì cả, đó là tính cách, tướng mạo, tính khí đều giống nhất vô miên đại đế người, tự nhiên cũng rất phải vô miên sủng ái. Hơn nữa nghe nói trước đây Lệ Cở tức còn đối với công chúa gì cả bằng mọi cách cư tuyệt là công chúa gì cả đổi 10 năm mới đổi tới lịch cơ. Không thể khu phục, con mẹ nó cũng là thế giới so le a. Về sau nhất định muốn cùng Khẩn Lâm có thể bắt ước. Ân, rước thoát ta cũng gia nhập vào đại hoang thành a. Có thể là ở đó nghe nói là quý tộc phân mộ, làm sao bây giờ? Vật Kim Hương ba tức nội tâm âm thầm suy tư con đường của mình, cân nhắc sau khi đi ra đi hay ở vấn đề. Gà Dụ Sơ lúc này cũng nhìn một chút chính mình xung quanh 5 cái tùy tùng, mặt mày hớn hở, môi trên tiểu hồ tử đều nhanh bay lên rồi. Hắn với năm cái tùy tùng nháy mắt ra hiệu, là ý nói, nhìn ta một chút nhi tử, đây là ta loại "Ta hạ dạ hiện viết mệnh. Hắc hắc, ta lợi hại. Mấy cái khác còn tốt, Lệ Cở gì? Gà Dụ Sợ tỷ tỷ bất đắc di liếc qua Gà Dụ Sợ, lão ý nói, "Là, đây chính là con của ngươi, để cho người ta khó có thể tin ngươi thằng ngu này có thể sinh ra Lệ Cở loại này tiểu khả ái." Lệ Cở gì chính là Gà Dụ Sợ lúc mới đầu hạch tâm tùy tụng. Nói xong liền có thể tiến bảo. Tinh Thần Vương tử nhìn một chút Lệ cờ, ánh mắt lạnh lùng. "Đa tạ Tinh Thần công tử." Lệ Cở hơi cười, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, tiếp đó đối với những cái kia ma thú vương người nói, "Các ngươi trở về." Trấn thủ lại mang, tuân mệnh. Lúc Thủy Cự sa mấy người ma thú vương người túi đầu thần phục, sau đó phóng lên trời, một đường phát ra quần quần chuyển kỳ khí thế, bay về phía phía nam. Cái này là trước kia Lỷ cờ phân phó xong, ý đang trấn nhiếp dọc theo đường đi tất cả thế lực hung mạnh, ý là mặc dù Lỷ Cở cái này người lãnh đạo không tại Đại Hoang Cùng Á Dạ Nguyên, mặc dù họ chết rồi, nhưng mà Đại Hoang Cùng Á Dạ Nguyên còn có một nhóm chuyển kỳ ma thú vương người. Đơn giản tu bạo mà hiện ra cơ bắp, thế nhưng là rất hữu hiệu. Đánh thắng được những thứ này truyền kỳ người, sẽ nghĩ tới vô miên tổ đại, không dám thủ. Không đánh lại liền càng sẽ không động thủ. Đến nỗi một chút bận thịu chiêu số cùng đạo trích, còn có cự kiếm hậu tước, à cỡ gì bá tước một đám người hỗ trợ ư? Không có sơ hở nào. Lê Cờ cuối cùng nhìn một chút Thâm Nguyên tầng dưới chót, phản phát xuyên thấu qua cái kêu bóng tối vô tận cùng lớn của sáng, thấy được vị nào đèn nạ sen vạn tộc đều không ngóc đầu lên được vô miên bệ hạ. Tiếp đó điều động mang theo nhân dân kỵ sĩ đoàn cùng các cũ dạ quý tộc tiến vào chuyển tổng trận. Nhân dân sĩ, là, Sư, sĩ là màu trắng đen mã. Dung nam đan sen Từ cái biến mất ở trong truyền tống trận. Tại sao cái này, Tinh Thần Vương tử cho Tinh Thần cùng sóng lớn chi dương chính là cái kia Tinh Thần Tiêu Ngư nhân dựng lên một cái ánh mắt, bọn hắn trận cũng xông vào truyền tống trận, không muốn dừng lại thêm. Cuối cùng, chỉ còn lại Vĩnh Đống Nghị Đình cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh. Ngươi thấy được, Hắc Bạch Hiệp sĩ. Độc Giác Băng Tinh cự lộc hướng về phía Nưu Đầu Nhân tổ trưởng thảm nhiên nói. Hắc hắc, vậy thì thế nào, ta chỉ cần không hạng chót là được rồi. Nưu Đầu Nhân cười hắc hắc, lại liếc nhìn Tinh Thần Vương tử, gắt một cái, tại Tinh Thần Vương tử nổi giận phía trước chui vào. Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh khác một chút bộ lạc tổ trưởng cũng là như thế. Từ nơi này cũng nhìn ra được, thánh sinh mệnh đồng minh ngồi cái bộ lạc ở giữa liền như là năm bè bảy mảng. Đến nỗi cực tây chư quốc càng là, một ít sóng một ít sóng mà bay vào truyền tống trận. Tại chỗ bên trên người cuối cùng bay như truyền tống trận về sau, tinh thần vương tử lập tức phất phắt tay, trên bầu trời màn hình lớn lập tức biến đổi. Trong màn sáng kia chia là mấy trăm ô nhỏ tử, mỗi cái ngăn chứa nhân vật chính cũng là gụ dạ quý tộc hay là người của thế lực khác. Bất quá ngăn chứa bên trong hình ảnh chỉ là tổng thể hình ảnh, cũng không có chính xác đến mỗi người đang làm gì, thâ biện vô số người cấp tốc tìm kiếm trong màn ảnh lớn tự mình nghĩ như người. Đại bộ phận đều đưa ánh mắt tập trung tới rồi lệnh cờ trên hần. Lệnh cờ bá tước, muốn làm thế nào đâu? Trên bầu trời cao tác giả trời đầy mây thần ẩn một cái từ trong phế tích sống lại thế giới. Một vòng tức sẽ nên đón chung kết kỷ nguyên. Một đám ở trên mặt đất tranh quyền mạt lợi, vì tài phú cùng sức mạnh mà chiến tụ phạm. Một vị nóng nhìn cao tiên thiếu niên. Lũ tụ phạm theo vận mệnh bên cửa hướng ra phía ngoài nhìn, phần lớn ngưng thị bụi đất. Chỉ có một cái nước nhìn tinh. xong, chương, chương 269, Vũ Long chương 269, Ngũ Long bầu trời, vị sẽ nước Vô tận màu sắc phủ lên tại toàn bộ bầu trời cùng đại địa bên trên, tấn chiếu phép tắc vết tích. Vị diện trên tinh mỹ, một cái khổng lồ vô cùng hấp động khuyết trừng ra, vô số vật chất bị hút vào trong đó, lại có vô số hư không vật chất bị lấp vào cái lỗ đen này bên trong. "Làm cản, ai dám tiến vào lĩnh vực của ta?" Tiếp nhận ta chi phẫn nộ. "Cản dỡ kẻ ngoại lai, trở thành ta quốc gia chi chất dinh dưỡng đi." Trên vách thủy tinh bám vào từng cái một thần quốc, liền phản phát sinh trưởng ở trên đó từng cái hút máu bầm bổ, liên tục không ngừng hút lấy bị diện chất dinh dưỡng lớn lên. "Chư thần, vị diện này chư thần" Mà ở lúc này, vị diện tinh bích chô chống chi ngoài chuyển tới một cố khí tức kinh khủng, một đạo sâu thẳm hắc ám cùng một đạo rực rỡ bạch quang từ đó lộ ra. Cố khí tức này mạnh đến hết thảy, những thần minh này nắm giữ pháp tắc so với cố này hắc bạch, liền như là con kiến với cá voi xanh. Trong nấy mắt, những thứ này vừa mới nổi giận vô cùng thần minh giống như như chim cút lùi về mình tân quốc, không lúc đích, giống như chết đùng đãng. Mà lúc này các phạm nhân cũng đột nhiên phát giác, Câu nguyện của mình vậy mà không có tác dụng. Mà liên tại cái này tinh bích vết nứt không gian xuất hiện sau đó không lâu, trong đó xuất hiện có thể một đạo cảnh kinh khủng hơn phi tức một vòng tiên diễm chí cực màu đỏ xuất hiện tại trong cái khe, hóa thành một đại đoàn ánh sáng, xuống phía dưới đại lục rơi xuống, lờ mờ từng tiếng kinh khủng gào thét cùng nói nhỏ từ đó truyền đến. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Âm thanh truyền khắp đại lục, nắm giữ lời nói thông hiểu thuật nhân mã bên trên liền nghe được tồn tại đó gào thét, ta tướng. Dẫn đầu xung kích. Dẫn đầu xung kích. Cái gì gọi là xung kích? Chẳng lẽ là những cái kia nhỏ yếu, chỉ có thể làm làm pháp sư tùy tùng nhóc sĩ. Đám này kinh khủng quang mang thẳng đứng rơi về phía đại lục phương tây bắc. Toàn bộ đại lục sinh linh đều thấy được cái này hồng quang, nhưng mà không chỉ như vậy, ở nơi này đạo hồng quang sau đó lại là tường đạo quang mang, có quang mang phản phất một đầu hùng mãnh vĩ cổ cự thú, có quang mang giống như một khối kiến cố hà băng, có quang mang huyền hóa sâu thẳm hải dương. Một ngày này, bị nói là phạt chí ảm. Đây là pháp sát đại lục tận thế, cũng là chư thần hoang ôn. Một mảnh cự thạch sa mạc, không có một mọn cỏ. Tại bên trong một cái sa mạc bên trên, một quả phảng phất thiên thạch một dạng quang đỏ rơi xuống ở chỗ này, thu dọa một hồi buổi mù, hiện một manh phát trận. cơ đầu, Nhìn về phía trung quanh, đây là phạt vị diện. Hắn đứng lên, hoạt động thân thể một chút. Với mới bị truyền tiễn đưa lúc tới, là hắn lần thứ nhất tiến hành loại này ngẫu nhiên chuyển tống. Tại cảm giác của hắn bên trong, giống như là chính mình hóa thành thiên thạch hung hăng nện xuống tới đồng dạng, thân thể có chút đau bứt rứt. Phạt vị diện là vô miên đại đế đã từng bắt giữ vị diện nhưng mà hắn cũng không có cái kia thời gian dối đi chiếm lĩnh đi mở màng, mà là ném đi mình trong cất chứa rồi. Cho nên lý cơ bọn hắn tiến vào phương tất chính là ngẫu nhiên chuyển tống, mỗi cái đội ngũ cũng là ngẫu nhiên chuyển tống. Lúc này bọn hắn chuyển tống đến chỗ tựa hồ là sa mạc bãi một chống chạy vấp vực, nhưng mà không có thấy việc gì bật. "Thiếu ra, chúng ta bây giờ." Dỗn tiến lên đây thấp giọng hỏi thăm, lại nhìn phía sau đang cố gắng điều chỉnh hơi thở đám người. "Đi cho đi, nhắm hướng đông vừa đi." Lệ Cở phân biệt một chút phương vị, tiếp đó chỉ chỉ phía đông phương hướng. Dựa theo vị diện một ít quy tắc tới nói, Thái Dương cũng là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thủy giã là ở lực tác dụng dưới từ tây hướng đông. lưu. Mặc dù những quy tắc này không nhất định mỗi cái vị diện áp dụng, nhưng mà vật lý nhưng là áp dụng. Căn cứ vào nơi đó hoàn cảnh, Lệ rất dễ dàng liền đã đoán được phía đông. Quay đầu lại, 50 tên hắc bạch hiệp sĩ chính chính lập tại mặt đất, lỷ cờ nhân dân kỵ sĩ đoàn chính là mới vừa tu chỉnh tốt, đến nơi các gụ giả quý tộc càng là trực tiếp ngã trái ngã phải. Tiểu bá nút kim hương bá tước ngược lại là còn tốt, lập tức liền khôi phục lại, tiếp đó mới lại đánh giá hết thảy trung quanh, nhưng mà tại phát giác hết thảy đều cùng thực vật không quan hệ, thế là không có hứng thú, hắn đi tới lỷ cờ bên cạnh, trực tiếp hỏi: "Lỷ cờ bá tước, chúng ta bao lâu khởi hành?" "Ta đã chuẩn bị kỹ càng phát giác tân thực vật." "Tân thực vật?" Đây mới là kim hương thứ cảm thấy thú. Lỷ tự nhiên kim hương thú. Bất quá lúc này hắn ngược lại sẽ không đi làm thực vật, được sinh tồn mới là trọng yếu. Đúng vậy, sinh tồn. Chuẩn xác mà nói, Lê Liger luôn chấp phục. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài cao điệu như vậy, nhưng mà trên thực tế đó là cáo mượn oai hùng thôi. Bọn họ là sợ Hắc Bạch kỵ sĩ xung kích, lại không sợ hắn Liger. Mà Hắc Bạch hiệp sĩ tổng cộng liền giúp hắn ba lần, việc này không ai có thể biết. Do đó, hắn chuẩn bị mấy người người của thế lực khác đi chém giết Tiêu Hao, hắn liền yên tính tại một góc hẻo rèn luyện nhân dân kỵ sĩ đoàn, rèn luyện chính mình tốt. Ý nghĩ này, nhân dân kỵ sĩ đoàn nhân là đều biết. Cho nên lỷ cờ trực tiếp đối với bao quát đất kim hương bá tức ở bên trong khác các quý tộc nói ra, ta chuẩn bị tìm một chỗ kiến tạo cứ điểm hòa thành trì, bày ra đánh giằng co. Cùng cái này thứ cấp vị diện va chạm cùng ma sát sẽ có, nhưng mà một lần này quý tộc xem xét không chỉ có riêng là Vô nào Nao giết, cho nên, nguyện ý cùng ta một đạo thiết lập cứ điểm cùng thành trì quý tộc có thể cùng ta cùng đi, những người khác nếu như muốn làm chuyện khác cũng không sao." Lễ lớn tiếng nói, thanh cũng thông qua tinh thần vương chết cái bóng pháp tắc truyền ra ngoài, nạ xèn nhân nhìn thấy, gây nên nạ xèn bên kia từng trận sợ hãi thảm phục. Bất quá rất biết thêm lỷ cợt nhân nghĩ lại, đưa ra lý cờ bá tức vì cái gì nổi danh? Ban sơ chính là lý cờ bá tức hồi nhỏ tham gia chiến tranh thôi. Mà cuộc chiến tranh kia, trực tiếp thôi sinh đại hoang thành định giá sử thi kiến trúc vĩ đại chi tưởng cứ điểm. Bây giờ, lý cở bá tước đi tới một chỗ, nghĩ không phải đi lập tức công chiếm đâu có đâu có, mà là muốn thiết lập một cái căn cứ tạm tiến, tiếp đó từ từ lưu tính, từng bước xâm chiếm vị diện này. Thủ bút thật lớn, vô số trí giả sợ hãi thành phục, lại bội phục lý cờ tư tưởng. Đương nhiên, kỳ thực lý cở nghĩ chỉ là trợ phục mà thôi, cũng không có nghĩa nhiều như vậy. Chỉ bất quá, lời nói là không thể nói như vậy. Nếu là hắn nói, hắn sợ, hắn đánh không lại cái kia giật giật ánh sao cấp. Vậy hắn thật vất vả để trấn lên cổ la vương quốc cùng nhân tộc trên giới sĩ phí, ngay mắt sau đó liền khó nói chắc sập, còn có thể trở thành cho hề. Vất quá, Ly Cơ một lần này dự định bốn là cũng không là thuần túy đánh trận. Luyện binh là một cái, một nguyên nhân trọng yếu khác chính là thí nghiệm vị trí mới chinh chiến phương thức. Nói ví dụ, mạo dịch, chỉ cần một chỗ không bế quan và cảng, cái kia liền có thể dựa vào mạo dịch tới mở ra địa vực. trước lớn bao nhiêu hình thế lực dịch đã hoàn toàn có thể chi phối một chút thế lực nhỏ sinh tử, đặc biệt là loại kêu bá chủ cấp bậc thế lực. Na Sen đối ngoại khuyết chương con đường trên cơ bản chỉ có số lược, chiếm giữ cùng liên tục không ngừng hút máu. Na Sen trở thành chủ bị diện lịch sử chính là một đoạn máu và lựa chiến tranh lịch sử. Do đó, Lệ Cở cũng muốn nhờ một cơ hội này tìm đòi con đường khác. Con đường càng nhiều, tương lai Na Sen lựa chọn mới càng nhiều. Hôm nay đáp ứng rồi, mặc kệ đến mấy điểm đều sẽ tăng thêm, ta làm được. Tráng Thiên Đồng học giải phong đi ra ăn cái gì, dùng không ít thời gian, ban đêm trở về cũng muộn, nhưng mà đã nói xong tăng thêm, nói được thì làm được sẽ không cô phụ các vị mượn phiếu, các vị mong ngợi. Bắt đầu từ ngày mai nướng, ta cảm giác nhanh độ từ o. O, tấu chương xong, chương 270, thần chiến. Chương 270, thần chiến. Đoạt kim hương ba tức là người, xây cứ điểm. Đúng vậy. Lệ Cở gật gật đầu, ta muốn thiết lập một cái vĩ đại chi tưởng dạng như cứ điểm, lại ở trong đó xây một tòa thành thị, thành vị chúng ta căn cứ tân tiến. Căn cứ tân tiến. Quả nhiên. Lệ Cở bá tức lòng tham lớn, nguyên lai là muốn chiếm lĩnh toàn bộ vị diện. Nói thật, phạt vị diện tại rất nhiều nơi đều cùng chủ vị diện nạ sen tương tự. Tối thiểu nhất Lỷ Cờ liền biết, vị diện này khẳng định có chư thần, hoặc có lẽ là số đông vị diện cao nhất sức mạnh cấp cũng là thần minh. Nói như vậy, truyền kỳ coi như mạnh, cũng không có cách nào một cái truyền kỳ liền trấn áp một cái vị diện chư thần. Hung chi là ánh sao cấp, do đó, Lỷ Cờ đoán chừng còn lại mấy cái bên kia thế lực người, hẳn là không ngu xuẩn như thế, sẽ trực tiếp cùng nơi này thần minh cùng đối cứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái nhu tận to lớn như đầu hư ảnh xuất hiện tại không trùng, ngửa mặt lên trời thách giãy, cơ hồ giống như Thái Dương đại. Đây là Nhu Đầu nhân tộc trưởng, trực tiếp cứng rắn Nhìn xem cái kia cái cự đại như đầu hươu ảnh, lì cờ trận mắt hơn một. Bỗng, nhu đầu ngửa tiên nhất định, một cái thần quốc lúc này tại thiên không hiện lộ ra, lộ ra bên trong một cái hùng tráng sinh vật hình người. "Ta là chiến thần Di La Dạ Mạn, chiến tranh, bởi vì ta mà sống." Phát vị diện chiến thần. Cái kia ánh sao cấp nhu đầu nhân tổ trưởng hung hăng ngẩng đầu một cái, trong miệng bắn ra một đạo cạn tia sáng màu vàng, đánh xuyên không khí, lạnh tới chiến thần thần quốc trên tinh vực. Cái kia chiến thần Di La Dạ vừa sợ vừa giận, đây là mấy vạn năm qua lần thứ nhất bị người vô lễ như thế mà công kích thần quốc. Nhưng mà cảm nhận được vẻ này cùng hắn mạnh mẽ thần lực chênh lệch không bao nhiêu sức mạnh, hắn lập tức ngưng trọng rất nhiều. Di là gia mạn chi thương, Dâu tóc bạc trắng Di là gia mạn trong miệng thuốc ra mấy chữ, trên không thần lực hội tụ ra một mấy trăm thước cao hư ảnh, trong tay ngưng tụ ra một thanh màu vàng tiêu thương, tiếp đó hung hăng ném ra ngoài. Kim sắc yêu thương trên không trung tạo thành một đạo kim sắc hỏa quang, xuyên thủng nhưu đầu nhân tổ trưởng phun ra trùng sáng, tính bắn thẳng về phía nhưu đầu nhân tổ trưởng chính là mỹ tâm. Người cũng sững chiến thận. đầu nhân tổ trưởng cười lớn một tiếng, dùng tiếng dụng chế trên không hư ảnh ngưng, biến trở về hắn nguyên bản. Chiến thần danh sưng như thế này, tại nạ sèn một khi sinh ra, có thể cũng sẽ bị vô miên đại đế một cái tát trục chết. Ai dám nói thiệt chiến? Ai dám xưng thần? Như đầu nhân tụ trưởng phải rối tay ra, một thanh lưới búa lớn bị hắn tử trong không gian giới chỉ lấy ra, tiếp đó dơ tay lên hướng về kim sắc yêu thương tới phương hướng hung hăng vùng mạnh ra ngoài. Ấm! lưỡi búa lớn cùng kim sắc yêu thương đụng va vào nhau, kinh khủng sóng âm vang vọng cả tòa đại lục. Kinh khủng! Đại khủng bố! Đây là thần chiến! Tại thứ cấp bị diện Không gian cùng thời gian pháp tắc cũng không có chủ vị diện vững như vậy cố, cho nên đưa đến ánh sao cấp tồn tại tùy tiện đều có thể tạo thành cường đại phá hư hiệu quả. Làm cản, đáng giận kẻ xâm lược. Đây là Dĩ Đoan, đây là Tà Ma. Thần phán, thần phán, thần phán. Trên bầu trời, từng cái thần quốc hiện lên, phía sau hiện lộ ra từng người hình hư ảnh. Những thứ này trí tuệ sinh mệnh dáng dấp mặc dù giống người, nhưng mà tóc cũng rất dài, phản phất là bọn họ cái đôi đồng dạng, từ sau đầu mọc ra, nhìn vô cùng linh hoạt. Màu da phiên bản Ả Bạt ta. Cỡ nhìn xem những bóng mờ kia, nói nhỏ một câu. Những này hình người sinh vật dung mạo rất giống A vạn hạ chỉ bất quá A vạn hạ làn da là màu lam, đây không phải là. Lệ Cở Bá Tước, ngươi cũng muốn tới sao? Vất Kim Hương Bá Tước nhìn xem rất trên bầu trời xa xăm như đầu nhân tụ trưởng, phi phi trên mặt tràn đầy hưng phấn, muốn hay không đánh một cái thần xuống chơi đùa. Đánh? Một cái thần chơi đùa. Lệ Cở tinh tế nhóm nuốt Vất Kim Hương Bá Tước lời nói. Phải biết, nạ sen đối với thứ cấp vị diện chiếm giữ, cho tới bây giờ dùng cũng là cấp đoạt tranh đoạt để hình dung mà không phải thế quân lực địch đối chiến lẫn nhau có thắng bại chiến đấu để hình dung. Cho nên nói, rất đa dạng sảnh thế lực đi tới tân vị diện thứ một thời gian, chính là khiêu chiến một hai cái bản vị diện người mạnh nhất, đặt vững phía dưới quyền huy, đánh vị diện tín ngưỡng. Tiếp xuống, hoặc là tiếp thu toàn bộ vị diện làm là tín ngưỡng tới nguyên địa, tỉ như nguyện lượng nượn thần bọn hắn những thần minh này, có 99% tín ngưỡng chi lực chính là bắt nguồn từ thứ cấp vị diện. Hoặc chính là truyền kỳ tiến hành tài nguyên cấp đoạn, tỉ như bắt giữ thần minh, mổ lĩnh hội cách, lấy nghiên cứu cái này thứ cấp vị diện phát tác, tiếp đó đạt đến suy luận hiệu quả, tăng cao thực lực. Thậm chí rất nhiều truyền kỳ liền thích bắt giữ thứ cấp vị diện thần minh, tiếp đó trộm tới về sau dậy dỗ một phen. Dậy dỗ thành loại kia bị tín ngưỡng chi lực hoàn toàn lây nhiễm mà mất đi nhân cách tín ngưỡng thần, dùng cái này nữa tín ngưỡng thần đi quản lý vị diện, đạt đến liên tục không ngừng thu hoạch vị diện tư nguyên hiệu quả. Phát giác, chinh phục, cướp đoạt. Do đó, lúc này nhu đầu nhân tủ trưởng cũng không phải lề cờ trong tưởng tượng như thế, ngủ đông xuống, tiếp đó chậm rãi phát triển, mà là trực tiếp khiêu chiến vị diện này chiến thần, nắm giữ mạnh mẽ thần lực tồn tại. Mạnh mẽ thần lực, tương tự với 2526 cấp thần minh. Chỉ bất quá thứ cấp vị diện thần minh viên viên không bằng chủ vị diện. Cho nên 2526 cấp chiến thần, nghĩa là chủ vị diện 20, 21 cấp xung quanh từ từ tôi Bất quá. kiến nhiều cắn chết vòi A. Lúc này trên bầu trời lít nha lít nhít xuất hiện mấy trăm tinh thần hư ảnh. Thần quốc. Đây đều là thần quốc. Cái này cỡ lớn vị diện đã có mấy trăm thần minh. Mặc dù nhiên vị diện này tiềm lực lại bởi vì nhiều như vậy thần linh tồn tại mà cắt giảm, nhưng mà đủ để có thể thấy được cái này cỡ lớn vị diện tiềm lực Nếu như xuất hiện một cái tương tự với nạ xẻ ngàn giờ hiệu người như vậy, nói không chừng phạt sử vị diện sớm liền trở thành chủ vị diện cũng có nói. Ta là Thiên Không Chi Thần, vạn tinh vì ta cho thống ngự. Người đến từ bên ngoại, người nhất định phải khiêu khích phả suy nghiêm. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời trên Thái Dương, một cái uy nghiêm mà to lớn thân ảnh dần dần nổi lên. Đây là một cái mắt trái giống như Thái Dương, mắt phải giống như trang sáng tổ tại, hắn hai tay mở ra, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đang dưới cánh tay của hắn rung dậy. Ồ, Chí Cao Thần, 20 tầng cấp, chủ thể. Lưu đầu nhân tổ trưởng đập chờ rỡi chợ chợ, tức là, tức là a, Phán vị diện tinh bích đã cùng chủ vị diện nạ xem kết nối, ý vị này phán đã vinh viễn trở thành thứ cấp vị diện, không có cơ hội xoay người. Người đến từ bên ngoại, ta tướng xoáy quần tinh đánh tan vận mệnh của các người, phá thoái sự hiện hữu của các người. Thiên không chi thần hai mắt tản mát ra thái dương cùng trăng sáng bao mang, lấy thân thể của hắn làm trụ, phán đang phiến thiên không hiện ra hai loại màu sắc, một bên đêm tối, một bên ban ngày. Vận mệnh, tồn tại. Như đầu nhân tủ trưởng cười to, ngươi cũng không biết cái gì là của tinh, ngươi cũng không biết cái gì là tinh không. Người ngay cả Tinh Bích bên ngoài cũng không dám bước ra một bước, người đem ngươi bị diện đĩnh viễn khóa chết tại cấp thấp cấp bậc, nếu như nói cứng. Vậy chúng ta mới đúng. Chúng ta mới là vừa đi vừa về thu vận mệnh của các ngươi, trường không sự hiện hữu của các ngươi. Ha ha, gắng sức đuổi nhau, đêm nay tiếp tục tăng thêm. Ngày mùng 1 tháng 5 có liên hoàn, đã gạt ra thời gian liều mạng gõ chữ. Các vị, ta tiếp tục gõ chữ. Đêm nay tăng thêm. Tấu chương xong, chương 271, đi săn trừ thần. Đăng thêm 16, chương 271, đi săn trừ thần. Đăng thêm 16. Liêu đầu nhân tù trưởng chế ra cái kia giọng chí cao thần vang vọng toàn bộ pháp bị diện, rốt nát người bình thường. Chu Diệt hắn, Chu Diệt hắn, hắn là tội ác chi bản nguyên. Chúng ta vinh quang, không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Pháp bị diện chư thần vô cùng phẫn nộ, số lớn pháp tắc tương ứng chư thần phẫn nộ, tại chấn động, tại rú lên. Nhưng mà có một chút tồn tại trong mắt nhưng cũng lộ ra vẻ suy tư bình thường là nhỏ yếu thần lực, yếu ớt thần lực tồn tại. Mà trên pháp sát đại lục, vô số tín đồ quỳ ở trên mặt đất, lớn tiếng hướng trên bầu trời một khỏa khỏa tinh thần ngâm cầu nguyện. Bất quá đang ở đó chút chư thần lúc xuất hiện, trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo văn mang. Ánh sao chi ý, tức ngồi sao huy quang. Ánh sao cấp tồn tại mặc dù không như truyền kỳ cùng thần minh mấy người tinh thần mạnh mẽ, nhưng cũng là nắm giữ bộ phận truyền kỳ vi năng tồn tại. Lần này tiến vào nạ sèn ánh sao, đâu chỉ 500 số. Ha ha ha, hải thần. Người thần danh cùng thần chức lại là hải thần. Ha ha ha. Một đạo càn rỡ thanh âm vang vọng toàn bộ bị diện, một con nhân ngư lung lay cái đôi thẳng bạo xương phía chân trời. Là cái kia cái tinh thần tiêu người cá Người này thân cá chu rong động lên bị tinh thần quang mang bao trùm màu xanh đậm dòng nước, trực tiếp xông lên bầu trời, hé miệng, lộ ra trong đó hạt hạt răng nanh, một ngụm cắn xé tại cái nào đó thần quốc bên trên. Cái kia thần quốc bên trong có một đầu cá mật bộ dáng sinh mệnh đang tại hư không ngao du, bị tinh thần tiêu nhân ngư một kích, tức giận từ thần quốc bật ra, người đang ăn cấp ta năm quyển, nhỏ yếu bỏ sát, năm quyền. Chết cười. Tinh thần tiêu ngư nhân quát to một tiếng, mau tới a, thật là nhiều phát tắc. Đại bổ. Thế là, hiu, hiu, hiu, tương đạo các loại hư ảnh thẳng bật lên. Nạ Sảnh đến đủ loại ánh sao cấp giống như là người được thị thối giữa rồi bỏ, như ông vỡ tổ mạnh mẽ đâm tới, tiếp đó ghé vào mỗi cái thần linh thần quốc bên trên căn xé, thôn vệ. Thần linh thần quốc, đại bộ a. Ha ha ha. Giết hại chi thần. Một đầu lực cổ. Ngọn lửa quy tắc quá thâm bảo, ngươi không thích hợp, cho ta đi. Sảng khoai a. Thật là dư thừa, tốt hoàn chỉnh bằng xương chi thần. Quá mỹ vị. Nạ Sảnh châu chấu nhóm giống như là đói bụng một triệu năm chưa ăn qua cơm đồng dạng, điên cuồng xé, thôn những thần kia minh dùng tự thân cơ cấu tạo đi ra ngoài thần quốc. Nạ thần minh Thần quốc đã sớm cùng thần cách hòa làm một thể, hơn nữa giới chướng kỳ tịnh giả vô số, người đối địch rất khó tìm ra trong đó trọng yếu kỳ tịnh giả bị diện. Đủ loại cả mấy, mê tỏa, tường cứng. Đem nạ xẻn các thần linh thần quốc vũ trắng lên, liền như là lôi điện con nhím đồng dạng, nhường những thần kia mình đám địch nhân căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng mà ở trong đó thần minh, bọn hắn cựu cư cao vị quá lâu, lấy về phần mình thần quốc giống như không đề phòng như thế bại lộ tại bị diện trên tinh bích, liền như là cầm cường lực gió thổi cơ cho trưởng thành rượu ngon tán vị đồng dạng. Nạ tới những thứ này, bao nhiêu năm không có ăn qua thần linh tiểu vị có thể nhịn được trên mặt đất, Lệ cờ ba thước. Quất Kim Hương ba thước nhìn mà trận tròn mắt, lo lắng hô một tiếng, "Đó là thần minh a." "Thần minh?" Cỡ nào vật chất quý, nhanh đi đem bọn hắn đều bắt lại a." Không chỉ là Quất Kim Hương ba thước, các hộ gia quý tộc lúc này cũng tụ tập tới, mắt lom lom nhìn Lệ cờ. Đương nhiên, ngoại trừ Hắc Bạch hiệp sĩ, những thứ này Hắc Bạch hiệp sĩ căn bản không thèm để ý Lệ cờ, thậm chí gì cả đều không để ý chức trách của bọn hắn, chính là vì Lệ Cở xuất thủ ba lần, ba lần về sau trực tiếp tương đương với đầu gỗ, không còn giúp Lệ Cở. "Bắt lại." Những cái kia ánh sao người phụ trách a. Lỷ Cở bất đắc dĩ nhìn nút Kim Hương bá tức một cái. Một cái cỡ lớn bị diện, dù thế nào về bại, cũng không ánh sao cấp đều không đối phó nổi. Họ đã từng dạy qua hắn rất nhiều tri thức, bên trong một cái chính là không nên xem thường bất luận cái gì có chi khôn sinh mạng bị diện. Phát bị diện làm là cỡ lớn bị diện, Lỷ cờ không tin tưởng tại không có chuyển kỳ dưới tình huống cũng sẽ bị năm bè bảy mạ ánh sao công chiếm. Người bình thường. Thiên Không Chi Thần Nguyên bản lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm phảng phất nổi giận. Tại chư thần trong nhận thức, những thứ này kinh khủng khách đến từ vực ngoại tựa hồ trên thân đều thiếu có thần lực khí tức, cho nên một cách tự nhiên bị bọn hắn định nghĩa là người bình thường. Lúc này Thiên Không Chi Thần phảng phất một tên ăn mày, nguyên bản hắn che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời đều bị hắn phân làm hai bên, bên trái đêm tối bên phải ban ngày, song đồng tức là nhật nguyện, màn trời phảng phất y phục. Vậy mà lúc này, từng cái tô điểm tại y phục lên trên ngôi sao mặt năm sắc đầy sâu mật giống như quần áo phá từng cái một động động đạc. Tạ Nưu đầu nhân tụ trưởng bỗng nhiên công kích chiến thần sau đó, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đám kia ánh sao liền nắm sắc rất nhiều thần quốc tinh bích bên ngoài ăn như gió cuốn rồi. Do đó, Thiên Không Chi Thần cũng không có nghĩ tới những thứ này bậc ngoại sinh vật thần bí bệnh mà khủng bố như vậy. Bầu trời là lĩnh vực của ta." Thiên Không Chi Thần uy nghiêm mà khoáng đạt tiếng vang lên triệt để toàn bộ bị diện, chuyển tới mỗi một cái xó xỉnh. Vô số trí tuệ sinh mệnh trong lúc đó bạo thể mã chết, hóa thành từng đạo linh hồn điểm sáng hướng lên bầu trời chi thần trong hai mắt hội tụ mà đi. Ngay sau đó Thiên Không Chi Thần nhật nguyện song quang mang trong mắt sáng dựng, từng đạo quang mang chính xác mà nhắm ngay mỗi một cái nằm sấp trên thần quốc gầm ăn nạ xẻ người. "Sinh mệnh, chu tuyệt." Thiên Không Chi Thần dùng thần lực ngưng tụ ra cực lớn gương mặt dùng ngự phun ra mấy chữ. Cái kia từng đạo quang mang bắn thẳng đến mà ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì có 7, cái ánh sao cấp bị xuyên thủng thân thể. Các ánh sao cấp thấy thế lập tức thoát ly chính mình tìm kiếm con mồi, phi tóc lui về mặt đất. Đáng chết. Ở đây vì cái gì còn có cái chủng này ghét ánh sáng. Đây là... Cực hạn chi quang. Không, không, chỉ là quang mang chỉ là... Doa đến ta một thân mồ hôi lạnh. Án giờ hiệu chi Trần đây mới thực là hai mười thực lực của cấp 5. Cái này thiên không chi thần. Alo. Vũ giã lì cờ bà tước, đây chính là bạch quang. Mạo phạm vô miên đại đế nhân ngươi cũng có thể nhịp. Mỗi cái thế lực người đều một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ Tiếp đó ngăn cản cái loại ánh sáng này, còn có người đối với lực cờ bên này lớn tiếng vô. Phải biết, bây giờ thế nhưng là trực tiếp, người ngoại giới đều nhìn đâu. Lệ Cở hít mắt, khẽ cười một tiếng trực tiếp lớn tiếng nói, Vô Miên đại đế tôn nghiêm, cho tới bây giờ cũng là đánh ra. Muốn châm ngòi hắn xuất thủ đối kháng thiên không chi thần. Hắn mới không có ngu như vậy. Hiện đang liệu lĩnh bị thiên không chi thần trọng thương phong hiểm trảo những thần minh này có ích lợi gì? Hắn nhưng không có dư lực đi trấn áp nhiều như vậy thần minh, dù cho chỉ là thứ cấp vị diện bản tiền bốn. Bất quá, cái kia thiên không chi thần lúc này một chút ánh sao cấp về sau, lại phát hiện những cái kia ánh sao cấp cũng có riêng mình kỹ năng bảo vệ cái mạng, căn bản muốn không có thể hoàn toàn giết chết, nhiều nhất một cái chính là trọng thương chỉ là. Mà lúc này, Thiên Không Chi thần ánh mắt nhìn về phía lỷ cờ vị trí. Thiên Không Chi thần nghĩ tới lúc đó phạt bị sấm lấn, tựa hồ rất tồn tại cường đại liền tại khu vực này. Vẻ này màu đỏ tương tự với dung nham sức mạnh, vắt giặc trước bắt đua. Phạt bị diện một mực cũng có tương tự cậu nữ tồn tại. Thế là, Thiên Không Chi thần lại lần nữa thu hoạch được một đợt tín đồ tín ngưỡng chi lực, tiếp đó nhắm ngay lỷ cở phương hướng của bọn hắn. Sinh mệnh, tử diệt, không chịu nổi, ngủ ngủ Các vị, chương sau là trọng phát 276 chương, đừng đặt mua a. Bởi vì bị che giấu, chỉ có thể trọng phát tấu chương xong, chương 272, lưỡi bại câu thường. Tu dưỡng cùng phát triển chương 272, lưỡi bại câu thường. Tu dưỡng cùng phát triển đánh ta. Lệnh Cở nhíu mày. Cái này tiên không chi thần ăn nhiều. Bọn hắn thật tốt ở lại đây, như thế nào đỗng nhiên cho hắn tới một chút. Bất quá chuyện quá khẩn cấp, Lệnh cờ cùng nhân dân kỵ sĩ đoàn có thể không đối phó được tương đương với nạ sệnh 25 cấp tồn tại một kích. Thế là Lệnh Cở cấp tốc nhìn về phía Hắc Bạch hiệp sĩ, nện một cái ngực, các vị, giúp ta Giang giác. 50 tên hắc bạch hiệp sĩ cùng nhau ngầm đầu, nhìn về phía lì cờ, sau đó lại độ chỉnh tề gật, gật đầu, phán phất người máy. Lì cờ xoay người cưới lên dung nham hùng sư, kỹ năng phát động. Kỹ năng, khí áp Kỹ năng, không độ. Kỹ năng, mạnh. ba cái kỹ năng vừa ra, lì cờ trên thân lập tức dâng lên nhiệt lượng, ngồi xuống hùng sư cũng bột phát ra hòa diễm. Đồng thời xuề tay phải ra, một cái bắp thịt cầu rơi vào trong tay. Đây là hắn lần thứ nhất dùng bắp thịt cầu chiến đấu. Dính dính dính, tiếng d Bắp thịt cầu bên trong linh tính một hồi sảng khoái ngọ gọi, nội bộ ruột bóng lập tức xoay tròn, buộc phát ra từng đợt lôi điện cùng hỏa diễm. Ẩm. Lệ cỡ trong hai mắt bắn ra lôi điện chi quang, trên thân phản phất bốc cháy lên lôi điện, trong tay giống như cầm một đoàn nóng nảy lôi điện. Mà tại lúc này, nhân dân kỵ sĩ đoàn trên thân cùng một thời gian bắn ra lực lượng cường đại, màu đỏ thâm hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. Đồng thời, cái kia 50 tên hắc bạch hiệp sĩ cũng gia nhập nhân dân kỵ sĩ đoàn. Ngoảnh. Một tia hắc chi sắc gia nhập ngọn lửa kia trong dung nham, hoàn nhập vào trong đó. Rón hai mắt nhắm nghiền, Hai tay phản phất đánh đàn dương cầm như thế cấp tốc búng ra liên tiếp nhân dân kỵ sĩ đoàn mỗi người, hơn nữa lại còn kết nối vào hắc bạch hiệp sĩ. Dỗn trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, bất quá cũng không nói gì, chỉ là đem sức mạnh lại lần nữa cân đối tốt. "Ja Lỗ, Liệp Ưng." Lệ Cở y há miệng, trong cổ họng đều ẩn ẩn có lôi điện muốn tuôn ra. Liệp Ưng tinh trận. Kỳ thủ Ja Lỗ tay phải nhấc một cái, phản phất lạc từ đồng dạng điểm hướng Lệ cờ phương hướng. "Ông." Lập tức, tất cả lực lượng hội tụ trên người Lệ Cở, hải nạp thở của Lệ Cở từng bước lên cao. Ở nơi này trong đó, lấn vào một tia sáng chói bạch quang cùng một tia cực hạn hắc ám, đó là hắc bạch kỵ sĩ sức mạnh. Lỷ cợ tốc độ bọn họ rất nhanh, tại lúc này cũng chỉ là đi qua vài giây đồng hồ mà thôi, trên bầu trời đạo bạch quang kia mới miễn cưỡng đến. Lấy Lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Lỷ cợ tay cầm bắp thịt cổ, àm thanh phảng phất hồng trung đại lư, cuồn cuộn truyền bá ra. Lấy Lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Thật là khí phách lời nói. Nạ xe người ngoài nhìn xem trực tiếp, lần đầu tiên nghe được dạng này luôn. Lập tức fan vô số, mà ở bị diện, lại làm cho chư thần cảm thấy loại kia phô thiên cái địa sợ hãi. Bầu trời trí cao thần quang mang, lại bị vị nào tồn tại coi là dám? Chư thần Trích nhìn thấy, khi cái khác vực ngoại kinh khủng tồn tại rơi xuống lúc, một cái toàn thân bao quanh dung nham hơi thở tồn tại tay cầm lôi đỉnh từ cực tây sa mạc chỗ cấy một đầu hùng sư đánh tới cho ngoẵng. Ngoảnh, chỉ một cú đánh, vị này tay cầm lôi đỉnh, người khoác dung nham tồn tại liền kích phá thiên không chi thần công kích, nhân sau thân thể liền đem đạo kia bị đánh nát quang mang hấp thu tiến vào cơ thể. Cái kia tồn tại giang hai cánh tay, phản phất ôm bầu trời, điểm sáng vô tận cứ như vậy bị hút vào trong đó. Kỹ năng, không độ. Lại tiếp đó, Một đạo thông thiên ba đạo quân tất cả lên, nóng bỏng, nóng bỏng. Kỹ năng mạnh. Vị này tồn tại không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào mà tiếp phía dưới bầu trời chi thần công kích, còn tiến hành phản kích. Đạo tiên nóng bỏng ba đạo huynh tới, thiên không chi thần tức giận, bắn ra một đạo kinh khủng quang mang đối chọi gay gắt. Ầm. Hai đạo công kích đối với va vào nhau. Đơn giản như vậy, như vậy trực tiếp, thô bạo như vậy. Nhưng mà đây cũng là trực tiếp nhất pháp tác cùng năng lượng đối kháng. Mà một chút thần minh lại hãi nhiên phát giác, tại loại này nguyên thủy nhất trong đối kháng, bọn họ chí cao thần vậy mà ở vào phòng. Thiên Không Chi Thần đương nhiên cũng phát hiện điểm này, nội tâm vừa sợ vừa giận, mặt ngoài sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, củng cố nhưng mà cũng yếu ớt. Nếu để cho vô số tín đồ nhìn thấy bộ dáng của mình, cái kia hắn tín ngưỡng chi lực sẽ sinh ra lượng lớn hạ xuống. Chu diện, nhất thiết phải chu diện. Thiên Không Chi Thần lúc này chấn động chung quanh phát tắc, từng cái phát tắc từ bị diện trong hư không hiện độ ra. Hắn trong tay xuất hiện một cây thủy tinh quyền trượng, quyền trượng này hướng về lễ kinh khủng nhiệt lượng hang lên, đem lượng trực tiếp đánh tan. Làm hắn còn phải lại tiến hành công kích, dọc lũ cỡ chuyển đối. Chúng ta mang theo hữu hảo mà đến, cùng bọn hắn không tầm thường. Dọc lịch cờ trùng trùng điệp điệp, chuyển vào phạt chư thần trong hai. Mang theo hữu hảo mà đến. Vừa đến đã đem chúng ta thần quốc gặm cái không sai bị lắm. Cái này mẹ nó gọi hữu Hạo Chư thần trích cảm giác, vô ngữ loại này bọn hắn người bình thường thời điểm liền bức bỏ cảm xúc, xuất hiện lần nữa ở trong lòng. Thật không biết xấu hổ A Bất quá tại lịch cờ nói ra câu nói tiếp theo thời điểm, chư thần lại có bình tỉnh. Những kẻ xâm lấn này, không phải cùng một thế lực Bất quả đúng lúc này, lì cờ hướng về phía nơi xa mấy bên ngoài ngán km thánh sinh mệnh đồng minh người xa xa nắm chặt. Kỹ năng, khí áp. Lập tức, trong đó có một đám người bị hắn khí áp vòng bảo hộ. Thử nhân tộc cùng lợn rừng nhân tộc. 20 cái lợn rừng người cùng thử nhân bị lệ cờ dùng cường đại khí áp vòng bảo hộ trực tiếp vây khốn, áp bắt lại, tiếp đó phi tốc hướng về bên này chạy nhanh đến, phản phất một đảo lưu tinh. Lì cờ. Người muốn làm gì? Như đầu nhân tụ trưởng mở to hai mắt nh Tiếp đó mới nhớ chính mình tựa hồ chỉ cùng cái kia thi nhân du mục buộc xác nhận kết mình, nhưng mà còn không có đem khế ước sự tình thông báo lễ cờ. Nhưng mà hắn đã chấp nhận, lệ cờ là minh hiếu của mình. Điều này sẽ đưa đến, hắn cho rằng lệ cờ là minh hiếu, nhưng mà lễ cổ kia bên cạnh cũng không cảm thấy như vậy. Bất quá bây giờ hắn làm sao mở miệng nói a? Bên ngoài tinh thần vương tử đang tại màn ảnh lớn thông báo đâu. Dưới muôn người chú ý, nếu là hắn nói, sau khi ra ngoài không chắc như thế nào bị thánh sinh mệnh đồng minh người phỉ nổ đâu. Lưu đầu nhân tổ trưởng lập tức cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Thủ nhân tộc cùng lợn rừng nhân tộc người đã tới lề cờ bên cạnh. Tốc độ cao phi hành để bọn hắn căn bản là không có cách chuyển động, bay cái thất điên bắt nào. Nói đi, Lề cờ nhẹ nhàng phát tay, trên thân vẫn như cũ bước lên dung nham, tay phải lôi đỉnh bắp thịt cầu vẫn như cũ tiêu sạm tờ là mạn. Hắn lạnh lùng nhìn về người trước mắt, mở miệng nói, "Ai zeta giáo viên, tại thứ cấp vị diện, kỹ năng bốn là lại càng dễ tạo thành uy lực lớn hơn, huống chi lúc này lề cờ là ở Cơ Hắc hiệp sĩ ở bên trong nhiệm vụ quan trọng giá trị, càng là vô cùng cường đại." Trước mắt lợn rừng người cùng thử nhân nhón từ phi hành tốc độ cao bên trong khôi phục lại, hai mặt nhìn nhau. Lê Cờ ba thước, ngươi đang làm gì? Ta là. Một cái thử nhân phát ra một tiếng giết, đang muốn cho thấy thân phận, đầu người lại trực tiếp bị tức đè lưỡi dao cắt vỡ, phóng lên trời. "Ngươi?" nói. Lê Cờ nhìn về phía cái tiếp theo thử nhân. Cái kia thử nhân trong mắt vẻ sợ hãi chợt lóe lên, trong thân thể kỹ năng nháy mắt sau đó liền muốn phóng xuất. Phốc phốc. Viên thứ hai đầu người phóng lên trời. Tấu chương xong, chương 273, Hữu Dễ giao lưu trường 273, Hữu Dễ giao lưu phốc phốc. Giết 10 cái, còn lại 2 cái ánh sao cấp. Lê cờ hít mắt, các ngươi cũng cùng nói. Hắn từng cái giết, thử nhân tộc cùng lợn dừng nhân tộc tiến vào cường giả cơ hồ bị, bị giết xong rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai cái ánh sao cấp, mà lực lượng của hắn còn vẫn như cũ liên tục không ngừng rất dồi dào, nay chủ yếu nhờ vào hắc bạch kỵ sĩ mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, nếu như là toàn bộ hắc bạch kỵ sĩ đoàn tăng thêm vô miên đại đế, cái kia xung phong vi lực, đơn giản lề cở bát tước, ta thật sự không biết. Cái kia ánh sao cấp lợn dừng người trước nghiệp giả mở ra răng nanh miệng lớn, trống cổ chú chéo, pháp sư cái này trước nghiệp, chúng ta sớm liền vô dụng. vậy ngươi nói một chút, cái nào tộc tại dùng? Lệnh cười. Trước đây mấy cái, cơ hồ mỗi người đều ở đây một bức lựa chọn chung với bộ lạc, nhưng mà cái này một cái từ hồ. Liền thấy lợn dừng mặt người bộ phận biểu tình biến hóa khó lường, tựa hồ muốn há miệng nói cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, bộ mặt hắn đột nhiên biến trống cổ, cơ thể từ hướng nội bên ngoài hiện lộ ra ti ti lũ lũ tia sáng màu da cam, tiếp đó tại một giây đồng hồ bên trong trực tiếp nổ tung lên. Voành! Không chỉ có là hắn, bên cạnh thử nhân tộc cũng là như thế, trong nháy mắt biến thành đảy trời vết vũ, còn lưu lại một đầu thần tính ở giữa không trung. Thái Dương thần tần lực. Lệ cỡ hít mắt, với tay nhận đầu này thần tính. Tử đó nhìn hướng lên bầu trời thiên không chi thần, do đó, thiên không chi thần ngài, ta tới này chỉ là vì hữu dễ giao lưu, cũng không cố ý buốc lên chiến tranh. Hữu dễ giao lưu. Chư thần nhìn xem bị lịch cờ trực tiếp thật sâu tay đầy đồng đội, một trận chờ mặc. Tại người nóc nhà này mở một cái độc lớn từ trên trời giáng xuống, ghé vào trên người người ta hứa máu. Ngay trước mặt của người ta, đem đồng đội mình tay lại rồi. Cái này người xứ lạ quản loại này gọi là hữu dễ giao lưu sao? Có phải hay không chúng ta lời nói thông hiểu tuột xảy ra vấn đề? Chư thần có chút hoài nghi mình, bất quá ngược lại là cũng đã nhìn ra Cái này màu đỏ thám cường giả cùng ngoại ra những cái kia cũng không phải người một đường nhưng mà chúng ta cũng không sợ chiến tranh giọng lịch cờ kiên định của Mỹ lấy răng trả răng, lấy máu chả máu nếu chúng ta gặp khiêu khích cùng tổn thương ta chắc chắn dẫn đầu xung kích lời này vừa nói ra truyền khắp con giới vô số người không khỏi kinh hãi. mà lịch cờ nói xong câu đó cũng liền bay xuống không để ý tới những thần minh này nghĩ như thế nào đồng thời khí tức cũng trực tiếp suy yếu đến người bình thường trình độ mà lúc này Phạ Trư thần đã có rất nhiều lâm vào trạng thái ngủ say đi tu phục chỗ nhận được tổ thương Như đầu nhân tụ trưởng mấy người tồn tại cũng là như thế. Tại mới vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc ở bên trong, hai phe đều hứng chịu tới tổn thất thật lớn. Thiên Không Chi Thần nhìn xem lệnh cờ phương hướng, chấm tư vài giây đồng hồ, sau đó vung tay lên một cái, lạnh lên một tiếng, kẻ ngoài lai, like, nếu như tổn thương ta giới tính đủ, ta tất nhiên sẽ không nghỉ. Nói, Thiên Không Chi Thần dáng vẻ dần dần từ trên bầu trời biến mất, thần minh khắc thần quốc cũng là như thế. Thiên Không Chi Thần của Nguyễn. Trên mặt đất, lệnh cờ cười, cái này Thiên Không Chi Thần rất thông minh. Lập tức bắt bọn hắn không có cách nào rơi vào đường cùng hiện lộ ra xuất phục chi sắc. Nhưng mà trên thực tế có thể cũng tại suy xét đối xét rồi. Mà đi qua một trận chiến này, rất nhiều phạt người bình thường đoán chừng liền sẽ càng thêm thành tính tín ngưỡng thần của bọn họ sáng tỏ. Dù sao Thiên Không Chi Thần nói, không thể tổn thương tín đồ. Bọn này khách đến từ vực ngoại khủng bố như vậy, liền thần của bọn họ mình đều trực tiếp gầm lên đường phố còn không phải trực tiếp ôm lấy bọn hắn đảm a. Bất quá chỉ cần trở thành chư thần tín đồ liền có thể không bị tổn thương, vậy còn chờ gì? Do đó, Thiên Không Chi Thần mới nói ra lời như vậy. Đương nhiên, Ly đoán được Thiên Không Chi Thần ý nghĩ, những thứ khác nạ xẻng người đương nhiên cũng đoán được bất quá bọn hắn lúc này đều có cực kỳ nho nhỏ thương, hơn nữa vì để tránh cho cái kia thiên không chi thần báo nổi, cho nên cũng không có làm cái gì quá kích hành vi, mà là từng cái lần nữa liên tiến lại. Dù sao, ngoại trừ thần minh cùng pháp tắc bên ngoài, một cái vị diện bên trong còn có rất rất nhiều tài nguyên có thể đi khai quật, bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội này đi tham dò cẩn thận một phen. Hơn nữa nhưng vào lúc này, một thanh âm chuyển đến bọn hắn trong hai. Màn hình lớn trực tiếp thời gian đổi thành ban ngày, buổi tối 7 giờ đến buổi sáng 6 điểm không trực tiếp. Đây là giọng vô miên đại đế, lễ cỡ cũng nghe được. Ý tứ nói Về sau mỗi lúc trời tối kỳ thực đều có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Lệ Cở hơi khẽ gật đầu. Bất quá hắn chủ yếu tới là vì Lợi Bình, bây giờ liền muốn tìm tìm cơ hội. Mà Thứ yếu, hắn cần khai quật một chút, vị diện cùng vị diện, chủng tộc cùng dưới chủng tộc có hay không ngoại ra ở chung hình thức. Là nhất thiết phải như hôm nay dạng này, châu chấu nhập cảnh thức vị diện xem được sao? Hay là nói, có thể thông qua mạo dịch các loại tới tiến hành vật chất cùng lợi ích trao đổi. Một người trong nhà đủ loại dao thơm, thế nhưng là, là hành trung thực kẻ yêu thích. Một người trong nhà đủ loại hành hoa, thế nhưng là là dao thơm thực kẻ yêu thích. Bọn hắn có thể lựa chọn lẫn nhau chiến đấu, lấy nhận được vật mình muốn, cũng có thể lựa chọn mạo dịch cùng trao đổi, nhưng mà nhất thiết phải lẫn nhau nhất định có tín nhiệm. Tóm lại đại khái ý tứ chính là, Lệ Cở muốn tìm một cơ hội xem có được hay không. Nếu như có thể được lời nói, rất nhiều sinh vật có trí khôn cũng không cần biến thành nô lệ có thể trực tiếp bỏ ở nơi này lao động, làm mấy cái sản nghiệp ở chỗ này, liên tục không ngừng nhiên ép. Tiếp trước tư cách vốn là loại này, dùng ngươi tính năng động chủ quan cùng đối với đời sống vật chất dục vọng, để đạt tới điều động ngươi trở thành một góc hợp cách giao hẹn. đang tại thí nghiệm con đường như vậy. Nếu như có thể hữu hảo, Thiên lãnh cùng phác người tiến hành mạo dịch, vừa bặt phá giá đại hoang đủ loại hàng hóa. Cung phác dần dần yên lặng các biệt, nạ xẹn sôi trào khắp chốn. Tinh thần vương chết trực tiếp bốn là làm cho vực sâu người thấy hứng thú giật giảo, lại thêm đại hoang thành làm ra trực tiếp, nhường nạ xẹn rất có bao nhiêu lai like chỗ đều đầy ắp người. Chúng ta lỷ cờ bá tước không hổ là lỷ cờ bá tước. Đúng vậy a, đúng a. Đây mới gọi là quý tộc. Còn lại mấy cái bên kia gì tộc, nhìn xem đều kinh khủng. A đúng đúng đúng. Ghé vào trong nhà người ta lại gầm lại cắn, dẫn chúng nghị luận ầm ĩ, bất quá trực tiếp lại không có cả ngày thông báo. Tinh thần vương tử thanh âm cũng truyền ra, khiến mọi người đã biết trực tiếp chỉ ở bàn ngày mở ra. Mà lúc này tại cuối thâm biên tầng, ta đi tìm Thái Dương cùng cái kia con chuột luyện một chút. Vô Miên đại đế nhẹ nhàng tách ra dưới ngón tay, trong không khí vang lên từng trận áp bạo, dám động học, chán sống. Đừng quá mức hỏa, dù sao cũng là chủ tệ. Ngũ Sắc Long Mẫu khuyến bảo, "Kéo đi hư không đánh, thuận tiện giúp ta cũng cho mấy bàn tay." Được rồi. Vô Miên đại đế thiếu thiếu, tiếp đó thân thể mấy cái cất bước liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại một đám hoàng tử công chúa cùng với Ngũ Sắc Long Mẫu cùng Nguyệt Lượng nữ thần. Cũng không lâu lắm, Hoàng thử công chúa nhóm từng cái cáo lui, chỉ còn lại có ngũ sắc long mẫu cùng nguyệt lượng nữ thần. Lúc này, ngũ sắc long mẫu mới đối với nguyệt lượng nữ thần mở miệng nói, mặt trăng, còn không chịu tiêu tắn sao. Đó dù sao cũng là ạ dạ hèn tiên tổ làm cùng gạ rột sờ bọn hắn không quan hệ à. Đấu chương xong, chương 274, bí mật hội kiến chương 274, bí mật hội kiến phạt bị diện. Lại qua hai ngày, lì cờ bọn hắn rốt cuộc tìm được một tòa thành thị. Cuối cùng, vũ dạ quý tộc đều lấy lì cờ vi Bọn hắn nguyên bản không phải là không có nghĩ qua tại quý tộc xem xét bên trên rực rỡ hào quang, dù sao gụ dạ quý tộc thượng tầng quý tộc có hạng, biến động không lớn. Ngược lại là tầng dưới quý tộc biến động tương đối lớn, cái này cũng là những thứ này tiểu quý tộc rực rỡ hào quang cơ hội, tỉ như ban đầu gạ rụt sở chính là như vậy. Nhưng mà lần này, ánh sao tụ tập, xử thi vô số. Bọn hắn cái này một chút cấp thấp trước nghiệp giả, chỉ có thể ôm khẩn lầm có thể bắt đuổi. Nhìn xem phương xa phảng phất bùn đất tạo thành, thành thị, lực cự dùng nhãn về xa dưới, thành phố này cũng không lớn, trong đó cũng không có cái gì khí tức tương đại. Tại chỗ hạ chạy đi, Lệ Cờ đưa tay nhường đám người dừng lại, xoay người xuống dung nham hùng sư, Lệ Cờ đến đến trước mặt mọi người hỏi, có hay không kiến trúc sư? Theo Lý mà nói trong quý tộc có rất nhiều đều là cái gì kiến trúc sư nghệ nhân làm mướn các loại. Bất quá những người này cũng là tiểu quý tộc bình thường tới nói hẳn là nhậm chức chiến đấu chức giả tương đối nhiều. Ta là, Tôn quý ngại Lệ Cờ. Một cái đầu bạc mặt phấn người trẻ tuổi dơ tay đưa lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà tiến lên đến, đứng tại lì Cờ trước mặt, lệnh một cái ngực. Tiên sinh, xin hỏi tình huống của ngươi là? Lê Cở cũng sẽ không tự kiềm chế thân phận, chứ cũng nện một cái lồng ngực của mình. "Tiên sinh, ta là cấp 8 kẻ du hành sa mạc Mện Mục, cũng là cấp 5 kiến trúc sư đến từ Cổn Sáng gia tộc." Mẹ Mục đầu tiên là đơn giản nói một chút tình huống, tiếp đó có chút ngượng ngùng nói, "Nếu như muốn kiến tạo cứ điểm lời nói, có thể cần muốn tương đối dài thời gian." Cổn Sáng gia tộc, sa mạc hầu tức hậu đại. Lê Cở nhíu mày, "Không cần xây cứ điểm, chúng ta cần trước phải tìm được thích hợp địa điểm." Nói như vậy, một người hầu tức nhà khẳng định có rất nhiều thành thị, trang có thể phân phát cho đời sau của mình, trừ hắn hầu đại quá nhiều mà lãnh địa quá ít thậm chí có hầu tức còn có thể đem thứ cấp vị diện phân cho mình thích nhất hậu đại. Nhưng mà căn cứ hắn biết, sa mạc hầu tức chỉ có 3 đứa hải tử mới đúng, làm sao lại thả một ra đi? Được, Mẹ buộc đối với lễ cờ gật, gật đầu, có chút hưng phấn, tiếp đó một cách tự nhiên đứng ở lễ cờ sau lưng. "Zon, an bài nhà khắc văn bí mật trước tiên cấu tạo cỡ lớn mê tỏa phòng ngựa nhìn chúng đi." Lễ cờ đối với mình người dùng tương đối thuận tay. Nhà khắc văn bí mật là rất nhiều quý tộc kiêm chức lựa chọn, mà mê tỏa tất thì là một loại tương tự với hắn kiếp trước mê trận khốn chật một dạng đồ vật. "Jika, mang theo nghệ nhân làm vườn đi gieo hạt." Đem chung quanh đồ giảm không đứng lên. Ra lỗ, doanh địa bố trí phải chú ý lực phòng hộ. Sophie, Lạc viết lên một điểm chúng ta thơ cùng ca khúc, chuyển bá ra ngoài. Lê cờ y người người phân phó, trước tiên đem doanh trại chuyện giải quyết, tiếp đó nhìn về phía bên cạnh men book, đi thôi, chúng ta đi một chuyến. Tiếp đó lại đối gà rậu sở nói, phụ thân, ở đây giao cho ngươi. Tiên tâm đi. Gà rậu sở vỗ vỗ lệ cờ bả vai, chú ý an toàn. Được. Lê cờ lúc này gọi tới tiểu may mắn. Đem Vinh Quang Hùng Sư lưu lại doanh địa, tiếp đó nhìn về phía đi theo phía sau Mạn Bộc, ngươi là kẻ du hành sa mạng có thể đội quân à? Kẻ du hành chức nghiệp mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà thống nhất đặc điểm chính là chạy nhanh. Không có vấn đề. Mạn Bộc kích động, nhìn rất muốn biểu hiện một fan, đặc biệt là nghĩ đến bây giờ đang đang phát sóng trực tiếp thì càng là cảm xúc tăng gọn. Vậy chúng ta liền đi. Lê cỡ vô vô dưới trướng Tiểu May mắn. Ly, Tiểu May mắn phát ra hét to một tiếng, trên thân giấy lên ngọn lửa hùng bay lên dựng lên, còn tựa như khiêu khích liếc mắt nhìn Mạn Bộc. quá nó không có bay quá cao, mà là tầm trời thấp phi hành bất tử điểu. Mệnh buộc một mực biết lễ cớ có một con sủng vật là bất tử điểu. Tôn Quý bất tử điểu rất mạnh, cùng Thái Dương thần đồng tộc đồng Nguyên, lại trở thành lễ cớ bá tước sủng vật, làm cho người rất kính nể. Chỉ bất quá, Phiêu Khích hắn. Phiêu Khích Hán cái này kẻ du hành. Li, tiểu may mắn vỗ cánh hướng phía trước mau chóng đổi theo, nó bây giờ thế nhưng là 13 cấp bất tử điểu cùng đại bàng biển sống xét phương diện tốc độ chưa từng thua. Mệnh buộc thấy thế lúc này bay lên lên năng lượng, cơ thể trong nháy mắt phản phất biến thành một chớp gió, hướng phía trước phá đi. Kỹ năng, đi nhanh. Tại hắn tiến lên quá trình bên trong, Cơn gió nổi lên xa càng lớn tốc độ cũng sẽ càng nhanh mẹ chú ý quan sát địa hình cần hòa thành thành phố khoảng cách không xa đồng thời có thể dung nạp khoảng 10 và người địa chất muốn thích hợp khai quật, có thể tựa trọngly cờ ở trong quá trình này biểu hiện cũng không quan tâm mẹn buộ tốc độ ngược lại là đang cường điệu một chút trọng yếu sự hạ mẹ buộc nguyên bản là sùng ãily cờ lúc này càng là nghiêm túc nghe vừa nghe xong mới phát hiệnly cờ nguyên lai đối với kiến trúc như vậy có tâm đắc kiến trúc cũng không phải lấy chút thổ lấy chút tạng đá liền có thể chồng lên ấy trong đó phải chú ý thủ địa bản thân tựa trọng sụ đổ ở mức các loại vấn đề Liên Sếp Như rất cường đại tiến trúc sư cũng muốn cân nhắc những vấn đề này, chỉ bất quá người mạnh có thể thay đổi địa chất, thay đổi tài liệu bản thân tính chất. Không có vấn đề. Mện Bộc cũng đáp ứng nói. Thế là, Nguyên Bản muốn cùng bất tử điều đua tốc độ, Mện Bộc cũng bắt đầu chú ý tới hoàn cảnh trung quanh. Nhất Tâm Nghị dụng phía dưới, không có qua mấy chục cây số, hắn ngược lại là dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Bất quá hắn cũng cắn răng không lên tiếng. Một lát sau, đi tới một cái rừng cây nhỏ, Lệ Cơ mở miệng nói, "Ở đây nghỉ ngơi một chút đi." Mện Bộc kinh ngạc, "Ta còn không mệt. Ta không có vấn đề." Lê Cơ nhìn hắn một cái, ta mệt mỏi. Cưới bất tử điểu lệ cờ sẽ mệt mỏi. Mẹn buộc càng thêm kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền biết. Lì cờ bá tước đây là tại thông cảm hắn, còn chiếu cố lòng tự tôn của hắn. Lì cờ bá tước, ta không có hỏi. Mẹn buộc trong lòng cảm kích, muốn nói điều gì? Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lại nhìn lì cờ đưa tay dừng lại hắn, đứng vậy, ta đi kiểm tra một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói, lì cờ y đưa tay, một thanh màu đỏ kim loại chế thành quyển trượng từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Trôn vùi chi trượng. Chôn bụi chi trưởng trong đó còn có hai đạo chúa tể một kích toàn lực, nhưng mà bản thân cũng không phải chuyển kỳ cấp vật phẩm, cho nên có thể thông suốt mà mang vào. Tay cầm chôn bụi chi trưởng, Lỷ Cở hướng phía trước trong rừng cây đi đến, lưu lại không rõ ràng cho lắm mện bước cùng trải rướt lông chim tiểu may mắn. Đi tới đi tới, từng tầng từng tầng hắc ám quanh quần đến Lỷ Cở bên người, Phản Phật muốn đem hắn thối vệ. Hắn hảo không làm, thậm chí không có sử dụng bất kỳ phòng vệ nào phương sách, chỉ giống một phạm nhân như thế chậm rãi hành động, sắc định, bộ tự nhiên. Dần dần, quanh người hắc ám càng, càng nhiều, đang tại liếm láp da của hắn. Phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phá thể mà vào. Lệ Cơ trong nháy mắt đứng vững, khỏe môi nhếch lên một tia khinh thường mỉm cười, lạnh rên một tiếng, náo đủ chưa? Đồng thời, nhẹ nhàng câu đông lúc nhích quyền trượng bên trong ký thức, một cô khủng lỗ giống như đáy biển sâu bộ thủy áp chi ý tràn ngập đến trên không. Người là trí cao thần. Lập tức, phía trước chuyển đến tiếng hô. Tấu chương xong, chương 275, Đại Hoang Đệ Nhất Tiểu Học Thành Thần Thông Thức Hóa chương 275, Đại Hoang Đệ Nhất Tiểu Học Thành Thần Thông Thức Hóa Lệ Cơ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay ôm ngực, đứng yên tại chỗ, khóe miệng còn có vẻ khinh thường cười lạnh, cho ngươi 5 ngày đem ý đồ đến nói rõ ràng. Từ vẻ ngoài đến xem, Lệ Cở giống như là loại kia vô cùng cường đại tu tại, đang đang miệt thị một cái nhỏ bé người. Mà lúc này, lì cờ trước mặt ngưng tụ ra hình bóng của một người con trai, chính là trước Tiêu thiên Không Chi Thần. Thiên Không Chi Thần là một mắt sắc không hề bận tâm nam tử trung niên, sau bộ tóc phảng phất tu như thế nhẹ nhàng buông lơi. Mà ở nạ sen đám người cũng phát giác, tại Lệ cờ tiến vào rừng cây phía sau liền không nhìn thấy hắn tình vô rồi. Cái này chứng minh có chúa tể tồn tại che giấu tinh thần vương chết cảm ứng. Nhỏ bé, hen mọn. A, người Phía trước không là phạm nhân sao? Thiên Không Chi Thần cau mày, nhìn trước mắt Lệ Cở, có chút khó mà tin được, vì sao lại có thần lực khí tước. Người bình thường, thần minh. Lê Cờ mở ra hai con người, âm thanh bình thản, ngươi thật sự hiểu rõ thế giới này sao? Nói, Lê Cờ từ trong không gian giới chỉ ném ra một cuốn sách, á dạ hiện sợi thực vật giấy làm. Đại hoang đệ nhất tiểu học thành thần thông thức hóa. Lê Cở nhẹ nhàng đem sách ném đi, bầu trời bên kia chi thần nửa tin nửa ngờ tiếp lấy, dùng một cái lời nói thông hiểu thuật, tiếp đó nhìn lại. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Thiên Không Chi Thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Đến đằng sau thậm chí có chút khủng hoảng. Đây là, đây là dạy bảo người như thế nào trở thành thần linh sách. khinh nhận, vũ lục dĩ đoan, gian ác. Đây là nguy cơ to lớn. Sao có thể nói cho đê hèn người bình thường như thế nào đi thành thần đâu? Cho dù có một hai cái may mắn, nhưng mà cái kia cũng thuộc về hắn tiên không chi thần cấp cho may mắn. Thần minh, cho tới bây giờ cao cao tại hượng. Thần minh, cho tới bây giờ vô cùng tôn quý. Thần minh, cho tới bây giờ chân đạp chúng sinh. Trên thế giới này làm sao dám sinh ra như thế như vậy con dã tự hồ vẫn cho con mới sinh nhìn thử. Thiên Không Chi Thần bản vốn lập tức tiêu hủy trong tay điều đất sẽ vỡ, nhưng là nghĩ đến người trước mắt tất nhiên dám lấy ra, chắc hẳn sẽ không sợ bị tiêu hủy. Ngược lại, hắn nghĩ tới kinh khủng hơn đồ vật. Trước mắt cái này trí cao thần, hắn chỗ thế giới rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Người rốt cuộc là ai? Thiên Không Chi Thần thanh âm ngưng trọng vô cùng, thậm chí hiếm thấy vận dụng phép tắt sức mạnh, cẩn thận và có một chút sợ hãi. Ngàn đã qua và năm, Thiên Không Chi Thần lần nữa cảm thấy sợ. Đúng vậy, hắn đang sợ. Hắn sợ tại một bên khác, nắm giữ không chỉ một chí cao thần Mặc dù vô ý thức cảm thấy không thể nào, dù sao thần linh tồn tại bản thân liền là vị diện tinh hoa, ít nhất hắn là cảm thấy như vậy. Nhưng mà, hắn ngắn ngủi tiếp xúc qua phạt ra vị diện, bên ngoài có rất nhiều vị diện, thậm chí gặp được so hắn càng thêm tồn tại cương đại. Cái này cũng là hắn chạy trở lại miêu dụ ý, sợ bị những cái kia người mạnh tìm được. Không nghĩ tới, hôm nay vẫn là tới. Hắn tự nhận là đứng tại đỉnh điểm. Nhưng là đồng dạng là đỉnh điểm, nếu như nói hắn liền như là ga đạn đàn xác vậy thì tồn tại đa điệu đàn đàn xác như vậy cứng rắn tồn tại, thậm chí còn có chứng tự long. Bản chất cũng là vỏ trứng nhưng mà bản chất lại có khác nhau rất lớn. Không cần kinh hoảng, đây là chúng ta bị diện đồ bật. Lệ Cơ khẽ cười một tiếng, "Chúng ta tới chính là tiến hành một trò chơi mà thôi, có không chỉ một dễ dàng có thể bóp chết tồn tại của ta và người đang tại thưởng thức cái này một trò chơi." "Trò chơi? Đây là một trò chơi." Thiên Không Chi thần đôi môi mím chặt, từ trên mặt nhưng là nhìn không ra cái gì thần sắc, chỉ có sâu như đàm thủy bình tĩnh, chỉ bất qua âm thanh vẫn là bán rẻ hắn, người nói đây là trò chơi?" "Đúng vậy." Lệ Cơ nhẹ gật đầu, đối với cấp độ kia tồn tại tôi nói, chính xác chỉ là trò chơi chị bất quá đối với những người khác tới nói, bọn hắn chơi cái trò chơi này càng thêm bạo lực, mà ta càng thêm hữu hảo. Thiên Không Chi Thần không nói chuyện, mà là yên tĩnh nhìn chằm chằm Lệ Cơ. Đáng kể Tuyết Nguyệt, lại không có nhường hắn giống như người bình thường đồng dạng lao phu, ngược lại nhường hắn có thể chú tâm đi thể ngộ phát tắc. Một lần thể ngộ phát tắc, hai mắt nhắm lại vừa mở có thể chính là mấy trăm năm. Nhưng mà, hắn cũng không phải người ngu. Một người nói hắn là hữu hảo, thì nhất định là hữu hảo sao? Bất quá, người muốn hợp tác thế nào? Thiên Không Chi Thần trầm giọng nói. Kỳ thực, hôm nay hội kiến là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Lịch Cở đoán được Tiên Không Chi Thần sẽ nhìn trộm tất cả mọi người bọn họ, cho nên đặc biệt độc thân chạy ra. Quả nhiên không bao lâu liền gặp Tiên Không Chi Thần. Xem như lúc đó biểu hiện mắt sáng nhất, cũng là hơi hữu tốt một chút nạ sẻ người, Lịch Cở cũng đoán được Tiên Không Chi Thần gặp được, quả nhiên. Ta sẽ tại chỗ này xây thành chỉ, đồng thời bày ra mạo dịch hoạt động." Lịch Cở khẽ nói nói, cái trò chơi này, cuối cùng chiến thắng điều kiện chỉ mấy cái như vậy, tỉ như chinh phục, chiếm lĩnh, xương bá, hoặc là thu được tài nguyên." Lịch Cở đem dịch nói ra, chỗ có lời nói trên cơ bản đều là thật, tỉ như hắn chính xác muốn thông qua dịch tới thu được tài nguyên mà không là sinh mạng đổi. Nhưng mà, thông qua mậu dịch triển khai tại Nguyên trao Đổi, cuối cùng có khả năng đạt đến so sánh được thậm chí vượt qua lực lượng chính trị hiệu quả. Chỉ là mạo dịch. Thiên Không Chi thần bản năng cảm giác lực cờ mục đích không đơn thuần, nhưng là lại không cách nào phản bác cùng hoài nghi. Bởi vì hắn thần cách cùng pháp tắc đều đang nói cho hắn, trước mắt khách đến từ vực ngoại không có nói láo, liền là muốn mạo dịch. Nghĩ đến những cái kia vực ngoại tới so sánh được thần linh tồn tại, ở bề ngoài nhìn qua giống người bình thường, nhưng mà hung vô cùng, từng cái trực tiếp gặp quốc. Nghĩ đến loại trạng cảnh đó, Nghĩ đến ban đầu lễ cờ giống như chính xác không có tham dự loại kia hoạt động, trong lòng cũng tin một phần lễ cờ. Nếu như chỉ là xây thành chỉ, tùy ý. Thiên không chi thần sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, bất quá, không nên thương tổn các tín đồ, cùng là thần minh, ngươi nên rõ ràng. Cùng là thần minh. Lễ cờ cười, lại nói, trừ cái đó ra, ngươi còn có chuyện gì? Ngươi? Ngươi thần chức là cái gì? Thiên không chi thần mặt không đổi sắc, nhưng mà âm thanh có chút chờ mong, ngươi đi đến tân vị diện cũng có thể sử dụng pháp tắc sao? Pháp tác. Lệnh cờ dừng lại lúc biết, cái này Thiên Không Chi Thần Nguyên bạn phát hiện qua Chư Thiên Tinh giới vị diệt khác. Nhưng mà đoán chừng hắn cũng không dám tùy tiện đi bảo, sợ mình sau khi tiến vào không cảm ứng được phát tắc. Nháp như chuột, ta thần chức tương tự với biển sâu sức mạnh. Lệnh cờ không để ý cùng Thiên Không Chi Thần tâm sự, hơn trưởng nắm một chút tin tức. Mà Thiên Không Chi thần mắt thần đặc biến hóa đứng lên. Giao lưu. Đây là sinh vật có trí khôn để mà học tập một trong phương thức. Thiên Không Chi thần xem như pháp trí cao thần, không ai có thể đưa ra phải. Nhưng mà cũng đưa đến chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Bây giờ Thiên Không Chi Thần gặp cùng cấp bậc tồn tại, thậm chí là mạnh hơn tồn tại, ít nhất hắn là như thế này nhìn Lịch cờ. Hắn bạn năm không thay đổi đẳng cấp, đi qua một phen giao lưu, nói không chừng còn có thể có một điểm nho nhỏ tấn cấp trợ giúp đâu. Ít nhất Lịch cờ là hữu thiện, mà Lịch Cơ nhưng là không thèm để ý nói, hai chúng ta không thích hợp. Ta quyết định, về sau không còn bàn thảo, viết một chương phát một chương, có thể phát bao nhiêu phát bao nhiêu. Tấu chương xong, chương 276, xây thành chỉ sửa đường, Tín ngưỡng xét lược. Chương 276, xây thành trì sửa đường, tiến ngưỡng xét lược. lược. Không thích hợp. Thiên Không Chi Thần hơi nghi hoặc một chút, đây tựa hồ là hình dung người bình thường ở giữa. Ý của ta là, chúng ta giao lưu không được. Lệ Cở lắc đầu. Trước nghiệp giả phản hồi cùng truyền thống pháp sư phản hồi không tầm thường. Cổ lao thời đại, cao cấp pháp sư phản hồi đến từ lĩnh hội phát tắc, nhưng là bây giờ, học giả phản hồi đến từ nhận thức, đến từ thí nghiệm cùng tìm tòi. Giao lưu, giao lưu cái quỷ nha. Bất quá, tương lai có lẽ có cơ hội đi. Lê cờ không chuẩn bị đàm luận cái đề tài này, dù sao, học lão sư phục sinh còn cần một cái chỗ tệ cấp thân thể lâu. Trước mắt gái này Thiên Không Chi Thần không phải liền là sao? Ngươi có thể đi tiếp xúc những thế lực khác, bất quá cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, bọn hắn cũng không như ta đây giống như lũ hảo. Lê Cờ cười, "Nếu như vô sự, hôm nay liền như vậy đi." Thiên Không Chi thần thật sâu liếc nhìn Lệ Cờ một cái, tiếp đó tản đi hất đám, ngay người lại liền biến mất ở trong rừng cây. Rừng cây một lần nữa bị nắng chiều quang huy rất đầy. Lê Cờ lại không rời đi, mà là đứng yên tại chỗ, sau một lúc lâu mà miệng, "Thế nào, còn có biết sao?" Cây lâm tính lặng lẽ, một điểm tiếng vang cũng không có, chỉ có Lệ Cờ lại nói tiếp, "Ra đi." "Tốt, ta nói đủ rồi, không muốn đang giòm nó ta." Vàng không, ta sẽ nổi giận. Ừ, ta đi. Nói xong câu nói sau cùng, Lệ cờ mới rời đi. Đi tới tiểu may mắn cùng Mện buộc ở đây, Lệ cờ phóng người lên tiểu may mắn trên lưng, nhìn về phía Mện Mục, "Như thế nào, khôi phục sao?" Mà lúc này, nạ sen bên kia cũng mới phát hiện, Lệ cờ hình ảnh lại xuất hiện rồi. "Khôi phục? Mện buộc gì cũng không biết, con tưởng rằng Lệ cờ là đi nhà cầu đây." Đại bộ phận cường giả cũng bị mất loại này nu cầu, cấp chất đều là thông qua lỗ chân lông bài xuất đi, nhưng mà một số người vẫn phải có. "Đi thôi." Lệ Cở cười, hắn mang Mện Mục đi ra chính là che giấu hai mắt người, bởi vì hắn biết đạo tiên khoảng không chi thần nhất định sẽ đến thử tới tiếp xúc bọn hắn, bất kể là thiện ý phương thức vẫn là ác ý phương thức. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng. Gạ Dật Sợ cũng nhìn ra ý đồ của hắn, bất quá không có ngăn lại, dù sao Lệ Cở có tiên tổ bản thưởng xuống chôn bụi trí trưởng, cho đến bây giờ gạ Dật Sợ đều cho là bọn họ ạ Gà đen gia tộc có một tiên tổ gọi là Quạ đen server. Mà lần này cùng Thiên Không Chi thần gặp mặt, đối với Lệ Cở cũng là ý nghĩa trọng đại. Ý vị này, hắn thông qua được phả điệu đầu xả tán thành. Cương Long không cách nào ngăn chặn địa đầu xa một mực mà chống lại cũng không có chút nào lấy. Cái này nhưng là một cái vị diện. Nếu như lâm vào toàn bộ vị diện Vong Dương đại hải ở bên trong, chỉ là đối phó mấy trăm thần minh tính là gì? Phải đối phó có thể càng nhiều. Trừ phi nắm giữ tính áp đảo sức mạnh, tỉ như cỡ lớn vị diện đồng dạng phải phối chuẩn bị một cái 25 cấp hoặc trở lên truyền kỳ mới có thể. Một đám ánh sau cấp, các cứ một phương ngược lại là có thể, nhưng là muốn áp đạo một cái vị diện là không thể nào. Thậm chí lịch cờ hoài nghi, rất đa hạ cảnh vị diện đều là thông qua cưỡng chế phương thức tới khống chế một cái vị diện. Cứ hạt loại vật này qua một hai đời người liền nhớ không được, mà nạ xẻng người áp đảo vị diện khác đúng lúc là thông qua thời gian tới thực hiện. Mà Lệ cờ lần này, ít nhất nhờ tiên không chi thần lãm dẫn đường đảng. Như vậy, bắt đầu bốn liếng kế hoạch, vẫn là giải trí kế hoạch, hoặc cùng một chỗ bày ra. Lệ Cở híp mắt, bắt đầu suy tư. Bên cạnh Mện Vu cùng Tiểu May mắn vẫn tại phân cao thấp, tìm kiếm địa hình nơi này. Cũng không lâu lắm, Mện buộc tại một chỗ rừng cây chỗ dừng lại, trong thân thể một hồi cho bụi bản tướng đi ra, trong mắt lộ ra loáng thoáng hào quang màu bằng đất. Lệ ước, ở đây rất thích hợp. Mện Vu cùng túi đầu Hai mắt nhìn chằm chằm dưới chân thổ địa, quanh người cho bụi từng hạt thấm xuống mặt đất, đang dò xét địa chất. Ở đây, Lôi Cơ gọi Tiểu May mắn dừng lại, nhìn xung quanh. Ở đây 10 phần bước, một cái không lớn rừng cây san thành bình địa liền tốt. Khoảng cách bên cạnh tiểu thành thị cũng không xa. Vậy thì nơi này đi. Lôi Cơ gật gật đầu, đối với Tiểu May mắn nói, ở đây tảng khí tức của người, chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu xây thành trì. Lại hỏi Menbuk, nếu như muốn một đêm thành thành, đại khái cần bao nhiêu người đến giúp nữa? "Nghĩ nghĩ." Lê Cơ lại nói, "Ta là chỉ, giống tòa thành thị kia nhiều người như vậy." Hắn chỉ chỉ không thành phố nơi xa, muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt lại làm nô lệ, mện buột mặt người. Hắn ngược lại là không có gì thánh mỗ chi tầm, chẳng qua là cảm thấy bắt lại sẽ có chút phiền thức. Không là nô lệ, mà là tín đồ. Lệ Cở cười, ta có biện pháp. Không phải bốn liếng sách lực, không phải văn hóa sách lực, trước tiên thí nghiệm tín ngưỡng sách lực đi. Người nhớ kỹ, tu một con đường, hẳn là nhìn qua báo tử dân hàng tháng a. Lệ Cở nhìn về phía nơi xa thành thị, hỏi mện buột. Nhìn qua. Lệ Cở bá tước, ngươi muốn ở chỗ này tu một con đường. Cái này, mện buột có chút không hiểu. Sửa đường tới làm gì? Lời cợ nhưng là lười nhát trả lời. Hắn bây giờ muốn thí nghiệm, là phá vỡ thần minh tín ngưỡng chuyện. Nếu như làm được, lâu năm thần minh khó mà nói, nhưng mà đại đa số người hẳn là sẽ không tiếp tục tín ngưỡng thần sáng tỏ. Kế hoạch này, cần bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi, trực tiếp cũng nhanh nuốt, chúng ta trở về còn có chuyện muốn làm. Vào đêm, tinh thần vương chết trực tiếp đã đóng lại. Nạ sen lâm vào một mảnh yên tĩnh. Bất quá đã có rất nhiều người dự định ngày hôm sau tiếp tục truy kích rồi. Đương nhiên, rất nhiều người đợi là chỉ các quý tộc, nông phu cùng bình dân là không có có như vậy nhiều thời gian. Cũng may hai cái vị diện mặc dù tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nhưng mà chênh lệnh cũng không quá lớn. Mà đang phát sóng trực tiếp đóng lại về sau, lì cờ chỗ ở trong trung địa, một người chạy ra ngoài. Người này tay nắm một thanh phi ta, thân xác u buồn mà lạnh lùng. Thi nhân Du Mộ bút. Lệ Cở hóa thành hình dáng này mạo, sau đó cười tiểu may mắn, hướng thành thị đi nhanh mà đi. Tiểu may mắn không có để cho, cũng không có bước lên hỏa diễm, nhưng mà tốc độ lại thật nhanh. Hắn muốn đi tiếp xúc một chút vị diện này trí tuệ sinh mệnh, tốt chế định phương châm chính sách. Hắn quan sát phật chủ yếu trung tộc, cũng đều là thiên không chi thần loại kia đấy, đại bộ phận thần minh cũng là như thế. Khi ngươi, đồng thời tóc tựa hổ cũng là làm bằng thứ đấy, chỉ có một cây, thật dài rủ xuống ở sau hốc, khát ngũ quan các loại đều lớn lên không sai bị lắm. Tựa hồ đầu kia đồ chơi có thể tăng cường bọn họ loại năng lực nào đó, tỉ như ma lực cảm ứng các loại. Lệ Cở mang theo tiểu may mắn đi nhanh, tiếp đó tại cái thành phố kia bên ngoài hạ xuống. Cái thành phố này kiến trúc mười phần có đặc sắc, cũng là dùng hoàng đế thổ kiến tạo, một cây cường cây cột ở phía dưới chống đỡ, phía trên là một cái hình vuông gian phòng. Nhìn giống một cái đại hảo kéo que. Những thứ này phạt người chính là từ cây cột leo đi lên, tiếp đó cư trú ở phía trên trong phòng. Nhìn ra, những thứ này phạt người leo trèo năng lực rất mạnh, hơn nữa tựa hồ rất hướng tới bầu trời cùng chốc cao. Lê cờ đến tới cửa, đang thưởng thức mảnh này cảnh đẹp, lại nghe phía trước có người kêu lên, Alo, tiểu tử kia Người còn không mau chạy sao? Tấu chương xong.